Có thể nói, Nhàn Vương cùng Nam Vũ quốc Hoàng hậu cùng với Thái tử quan hệ là tới rồi dương cung bạt kiếm nông nỗi, rốt cuộc Nhàn Vương đánh mất Nam Vũ quốc đích công chúa, sao có thể làm cho bọn họ không hận đâu. Nam Vũ quốc chưa bao giờ muốn cùng Đông Yến quốc hòa thần, bởi vì Nam Vũ quốc quốc sự cũng coi như là cường thịnh, tuy rằng so ra kém Đông Yến quốc, nhưng Đông Yến quốc muốn làm khó dễ, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Hắn người như vậy, là trăm triệu không thể trở thành tương lai chữ quân, bằng không Đông Yến quốc nguy rồi. Mạc sĩ lăng hiên vì ngôi vị hoàng đế, thật là không chết thủ đoạn. Linh huyên thấy hắn liền phản quốc sự tình đều làm được, kia kiếp trước tính kế nàng, cùng nàng lá mặt lá trái như vậy nhiều năm, chỉ có thể xem như một chuyện nhỏ. Mạc sĩ thịnh viêm trong lòng cũng minh bạch, nhưng chuyện này, tóm lại là không có chứng cứ, chỉ là đoàn mục giao từ Nam Vũ Quốc viết tới nhắc nhở tin, cho nên không thể chỉnh đưa lên đi, chỉ có thể đem chuyện này giấu ở trong lòng, thời khác chú ý mạc sĩ lăng hiên, để tránh hắn đầu góc nóng lên. Không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Mạc Sĩ Lăng Hiên xem như chân chính điên của người, vì ngôi vị hoàng đế, thậm chí không tiếp cùng Nam Vũ Quốc hoàng thất hứa hẹn, chỉ cần hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, khiến cho Tức Mạc Nhạcểu trở thành hoàng hậu, về sau Sinh Hạ Hải tử chính là thái tử, như thế không chết thủ đoạn mượn sức Nam Vũ Quốc thế lực, chẳng lẽ sẽ không sợ dưỡng hổ vì hoạn, cuối cùng bị Nam Vũ Quốc nuốt rất đông yến quốc sao? Nếu thật sự như vậy, Đông Yến Quốc nhiều ít bá cánh muốn tao a. Hắn người như vậy vốn là không xứng làm người, vì bản thân tư lợi, không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Tứ quốc hòa bình, hoàn toàn sẽ bởi vì mạc sĩ lăng hiên giã tâm mà đánh vỡ. Căn cứ đoan mục giao đưa tới tin biết được, nhàn vương trở liên can hy vọng hòa bình đại thần đều là phản đối, nhưng thái tử nhất phái người lại cực lực tán thành, rốt cuộc cái này là có thể vì nam vũ quốc sáng lập danh giới, lại còn có không phế nhiều ít sức lực, sao lại không làm đâu. Chuyện tốt như vậy, chỉ cần hơi chút có điểm dã tâm người liền sẽ động tâm Cho nên Linh Huyên cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm đều vì tương lai Đông Yên quốc lo lắng. Chỉ là, chuyện này còn không đợi bọn họ nghĩ ra ứng đối biện pháp, phía Nam lại đã xảy ra chuyện, việc này lại cùng Vân gia nhấc lên quan hệ. Chương 281 Tính kế Vân gia. Nguyên Lai, đi hướng Giang Nam trên đường, lại xuất hiện bọn cướp, thủ đoạn lợi hại, nhân số đông đảo, đã chết không ít người. Chuyện như vậy, không phải địa phương quan viên có thể xử lý, cho nên bẩm báo tới rồi triều đình, chờ đợi triều đình quyết định. Chuyện này Xem như đại sự, cho nên hoàng thượng đặt ở trên triều đình nghị luận, mọi người cảm thấy bọn cướp nhân số đông đảo, lại che giấu thâm, không phái người đi, là tiêu diệt không được, cho nên liền kiến nghị triều đình xuất binh tiêu diệt, miễn cho trợ chướng những cái đó bọn cướp khí thế, làm cho nhân tâm hoàng sợ, đối triều đình bất lợi. Mà nay, triều đình thượng có thể ra binh, chỉ có xử ra còn có một chi, còn lại nhân số đều không đủ, điều binh khiển tướng càng là phiền thoái, ai cũng không phục ai, làm ở Mỹ lên, làm đầu người đau. Sử ra tự nhiên sẽ không vi phạm Hoàng thượng ý chỉ, chỉ nói tiến đến Giang Nam, tướng sĩ ăn uống đều phải dùng đến bạc, chỉ sợ không phải sử ra có thể gánh vác. Bởi vậy, bạc là quan trọng nhất, nhưng Hoàng thượng lại là cái keo kiệt, này vừa đi, quốc khố lại đến thiếu một góc, mỗi năm dưỡng quân đội liền phải hoa đi hơn phân nửa bạc, có thể không ra, liền không ra, cũng là một quán dưỡng thành tính tình Bởi vậy, liền liên lụy đến vân gia. Có người nói, đồng dạng là Giang Nam bọn cướp, lại là người đông thế mạnh có thể hay không là lúc trước kiếp giết vân cảnh vợ chồng đạo tặc, rốt cuộc kia án tử hiện giờ đều không có cáo phá. vì thế bảy xả tám xả, liền xả tới rồi vân gia, có người thậm chí đưa ra đó là vì vân cảnh vợ chồng báo thù, vân gia lại không thiếu bạc, nên làm vân gia ra, ra này bạc, đã có thể vì vân cảnh vợ chồng báo thù, lại có thể tỏ vẻ đối hoàng thượng chân thành. nay đó lấy cớ, cớ nào đường hoàng, nếu là cường thế một ít, nhiều ít cũng sẽ phản bác, nhưng rất kỳ quái, lúc này đây, chẳng những vân đảo đáp ứng rồi. Liền thân là thế tử Phi Vân Linh Huyên cũng gật đầu duy trì, chỉ là bạc nhiều ít, từ vân ra định đoạt. Sử ra tỏ vẻ, tiêu diệt những cái đó đạo tặc thời gian không chừng, bạc chi phí không chừng số, vậy tỏ vẻ như vậy duy trì đi xuống, chính là cái động không đấy. Vân Đào là ở hồi kinh ngày đó tiến cung lúc sau liền không có lại tiến vào qua, hôm nay bị chuyển triệu vào cung, hoàn toàn là bởi vì cái này buồn cười lý do. Hắn nghe xong sử ra những cái đó lấy cớ lúc sau, không có phản bác, không có gật đầu đáp ứng. Mà là nhìn hoàng thượng nghiêm túc hỏi, bao lâu mới có thể bảo đảm tiêu diệt đạo tặc Nếu là sử gia quân một năm tiêu diệt không được, chẳng khác nào làm vân gia một năm đều dưỡng. Mười năm tiêu diệt không được, vân gia phải dưỡng mười năm. Lời này, là ở trào phúng sử gia quân không có cái kia bản lĩnh, xuất động sử gia quân, thế nhưng cũng không dám bảo đảm một lần là bắt được những cái đó nhàn tản tổ chức lên bọn cướp, thật sự thực vô dụng. Sử hoành liệt nhìn vân đảo kia thẳng thắn sống lưng, hận không thể một chân đá qua đi. Nhưng hiện tại ở Kim Loan Điện Thượng, không phải do hắn làng cản, chỉ có thể ở trong lòng tính toán, như thế nào mới có thể từ vân gia vớt đến lớn nhất chỗ tốt. Sử tướng quân, ngươi cảm thấy sử gia quân bao lâu có thể bắt lấy những cái đó bỏ cướp. Hoàng thượng cũng biết, chuyện này, là ở khó sử vân gia. Sử tướng quân là sử hoành liệt phụ thân, cũng là lương phi nương nương phụ thân, tuy rằng tuổi tác có điểm lớn, nhưng bởi vì luyện võ quan hệ, ngược lại nhìn qua tinh thần sáng láng, không có một tia lao thái. Khởi bẩm Hoàng thượng. Này bọn cấp nhân số đông đảo, chiếm cứ địa thế lại là chính yếu, lao thần thật sự khó có thể bảo đảm. Sử tướng quân ba phải cái nào cũng được nói, vẫn là không thể xác định bao lâu bắt lấy. Dù sao trừ bỏ sử ra quân ở ngoài, hoàng thượng cũng điều phái không được những người khác, từ bọn họ mở miệng chính là Vân công tử, Vân gia cũng không kém về điểm này bạc, tốt xấu cũng coi như là vì người cha mẹ báo thủ, ngươi cũng đừng tính toán chi ly. Có người hảo tâm khuyên cảm thấy rằng co đi xuống, đối bọn họ cũng không có gì chỗ tốt. Vân Đào liền cái ánh mắt đều không có, chỉ là lệnh dọc hỏi, không biết vị đại nhân này là như thế nào biết cha mẹ ta chính là bị kia đám người giết? Nếu không phải đâu? Chẳng lẽ vị đại nhân này phải cho cha mẹ ta báo thù sao? Vân ra có thể nhẫn, không phải tỏ vẻ sở hữu sự tình đều có thể nhẫn. Kia đại nhân bị như vậy vừa hỏi, ngẹn lời mặt đỏ lên, thừ lệnh một tiếng, mà không ra tiếng. Hoàng thượng, lúc này như vậy cũng không phải cái biện pháp ninh thừa tướng đi ra, đề nghị nói, trường kỳ đi xuống. Qua một cái vân gia, cũng chống đỡ không dậy nổi xử ra quân lương thảo vấn đề. Vân gia không phải Đông Yến quốc nhà giàu số một sao. Về điểm này bạc đều tính toán chi ly, cũng không biết có phải hay không có cái gì tâm tư khác. Kêu lời nói, nói có khác thâm ý, không cấm đưa tới rất nhiều liên tưởng. Ai không biết, vân gia tứ phu nhân chính là tứ phương thành người thừa kế, chỉ là thở dài vận mệnh trêu cả người, rơi vào hiện giờ kết cục. Lời này nói, thật giống như vân gia không duy trì xử ra, chính là phán Đông Yến quốc ý tứ chân chính chính là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do mọi người nghị luận sôi nổi nói vậy đem lời này nghe lọt được kia luôn ngự chi gian bén ngọn ngay cả linh thừa tướng bọn người như mày cảm thấy trên triều đỉnh những cái đó kiến thức hạn hẹp nghe phong chính là vũ thật sự muốn tranh chấp một phen bằng không vân gia liền tính không có cái kia tâm cũng sẽ bước sinh thành như vậy tâm tư vân gia là đông yến quốc nhà giàu số một lại như thế nào không trộn không đoạt càng không có giết người như thế nào đông yến quốc diệt phỉ Yêu cầu vân gia một thương hộ duy trì, kia triều đình muốn như vậy này đó cầm đồng lộc, đứng ở kim loan điện thượng buộc bá tánh ra bạc hộ quốc triều thần có ích lợi gì. Nếu là các ngươi cảm thấy vô dụng nói, đến không bằng đem trên người triều phục cấp hởi, làm ta mặc vào, nói không chừng, vân gia thật đúng là muốn bắt toàn bộ vân gia tới bồi các vị chơi. Vân Đào nói một chút đều không khách khí, ngược lại mơ hồ chi gian, tức giận càng tăng lên. Hán từ mạc sĩ thịnh viêm trong miệng biết được mạc sĩ lăng hiên ý đồ cũng không biết những cái đó đột nhiên toát ra tới bọn cướp rốt cuộc là cái gì lai lịch, mà cha mẹ chết, Huyên Nhi nói qua, hoàn toàn là chết vào cao thủ trong tay, quả quyết không phải những cái đó bọn cướp. Chỉ là, cha mẹ đã chết có 8 năm, lại bị người bắt lấy điểm này ra bạc, nếu trung gian miêu nị, hắn đều không tin. Sở dĩ muốn ra bạc, đó là bởi vì sự tình không có biết rõ ràng, không nên rút dây động rừng. Nhưng nếu là có người muốn như vậy bắt chẹt vân ra, cũng đến ước lượng một chút chọc giận vân ra là cái gì hậu quả. Những cái đó bị Vân Đảo châm trọc hạ không được đài triều thần là mặt đỏ thai hồng hận không thể giận mắng Vân Đảo một phen, nhưng bị hắn như vậy một chế nhạo, phát hiện liền lời nói đều nói không vang. Mạc sĩ Lăng Hiên thấy tất cả mọi người bị Vân Đảo cấp chạn biết Vân Đảo lợi hại, rốt cuộc ở Bắc Hàn Quốc đã trải qua như vậy nhiều sự tình, nếu là tính tình nu hòa nói, đã sớm thi cốt vô tồn. Phu Hoàng, bọn cấp rốt cuộc có bao nhiêu người, mặt sau còn có hay không thế lực, đều không có biết rõ ràng, chỉ là biết nhân số đông đảo cho nên sử gia quân xuất phát, là lửa xém lông mày. Không bằng, làm vân gia trước lấy ra một ít bạc, giải quyết trước mắt sự tình, nói không chừng lập tức liền giải quyết, cũng liền không có cái gì vấn đề. Mạc sĩ Lăng Hiên nói đều là lời hay, cũng làm hoàng thượng cao hứng. Hoàng thượng gật đầu, vân đảo cũng không nghĩ hoàng thượng ghi hận vân gia, liền ra tiếng nói, vân gia nguyện ý ra 5 vạn lượng bạc giải quyết sử gia quân trước mắt nan đề, nhưng nếu là 5 vạn lượng bạc dùng xong rồi, kia vân gia liền sẽ không lại quản chuyện này. hoàng thượng 5 vạn lượng quá ít xử hành liệt vừa nghe, lập tức ra tiếng nói. Vân Đào bảo chi cho mặc, hoàng thượng thấy thế, nhữ mày nói, trước như vậy, đến lúc đó lại thương nghị. Vân ra ra 5 vạn lượng bạc diệt phỉ, bị người sôi nổi nghị luận, có người nói vân ra hào phóng, có người nói vân ra keo kiệt, dính bạc triệu gia tài, liền vì nước vì dân sự tình đều không muốn nhiều làm, quả thực chính là gian thương, bởi vậy, còn rước lấy không ít tranh cãi. Như vậy cục diện, quả thực là đem vân ra mang vào một loại làm giàu bất nhân bấy giờ đi. Làm cho các ba cánh hiểu lầm, hủy diệt vân gia sinh ý. Sự ra an ổn như vậy nhiều năm, lại ở sự hành chấn trở về lúc sau, ra như vậy nhiều sự, ngẫm lại người này tâm tư, thật đúng là không đơn giản mạc sĩ thịnh viêm ngồi ở vân gia trong đại sảnh, cùng vân vũ còn có vân đào thương nghị. hắn phái người đi tra xét, thế nhưng tìm không ra sự hành chấn bên ngoài mười mấy năm rốt cuộc đang làm cái gì, ngược lại là thi minh lỗi rơi xuống thường xuyên bị người biết. Mà như vậy kết quả tỏ vẻ, sự hành chấn người này, thực không đơn giản. Bảo trì thân bí, đơn giản chính là có chút nhận không ra người. Sử ra tính hảo, đã làm Vân ra ra bạc, lại hủy diệt Vân ra sinh ý, có thể nói là một hòn đá chung mấy con chim. Linh Huyên ngồi ở mạc sĩ thịnh viêm bên cạnh, lạnh giọng chào phúng. Tường bạch bạch từ Vân ra lấy đi bạc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vân đào trong hai mắt lập lòe trước người ánh lửa. Vân vũ nhìn mọi người, trầm mặt nửa ngày lúc sau mới như suy tư gì nói, tổng cảm thấy Giang nam bên kia bọn cướp xuất hiện có chút cổ quái đặc biệt là ở biết Hiên Vương cùng Nam Vũ Quốc có cấu kết thời điểm. Đáng tiếc ta không thể tự tiện ra kinh, nếu không nhất định phải đi điều tra một phen. Ta đi Giang Nam Vân Đảo ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt mở miệng giải thích nói, sử ra quân muốn thanh danh thức khởi nhất định phải phải có nhất định việc làm, mới có thể càng tốt duy trì Hiên Vương. Chính là, Hiên Vương người như vậy, liền mại quốc cầu Vinh đều làm được, ai biết Giang Nam bên kia rốt cuộc là bọn cướp vẫn là người nào, càng không biết nhân số đông đảo bọn cướp là từ đâu toát ra tới. Cho nên nhất định phải tra xét rõ ràng, bằng không, chờ đợi vân ra, chỉ sợ sẽ là lớn hơn nữa báo tác. Đại ca, như vậy quá nguy hiểm linh huyên không tán đồng. Này Giang Nam, hiện giờ liền mau thành sử ra địa bàn. Chờ xử ra quân vừa đi, còn có cái gì thế lực có thể ngăn cản? Đại ca ở Kim Loan Điện Thượng phản bác sử ra người đề nghị, nếu là ở Giang Nam nhìn đến đại ca, còn sẽ thủ hạ lưu tình sao? Đại ca, ngươi không cần đi qua. Vẫn là ta phái người đi thôi mạc sĩ thịnh viêm cũng cảm thấy linh huyên lo lắng có điểm đạo lý, đáng tiếc chính mình thành thân lúc sau, hành động đều bị người khác nhìn chằm chằm, đã không có trước kia tự do, liền đào hôn lấy cớ đều không có, chỉ có thể lưu tại kinh thành. Vân đào lắc đầu, lời nói thâm thiên nói, chuyện này, nếu chỉ là đi điều tra, căn bản giải quyết không được chuyện gì. Chờ tin tức truyền đến truyền đi, xử ra ở Giang Nam liền đứng vững bước chân. Mà toàn bộ Đông Yên Quốc, liền thuộc Giang Nam nhất giàu có và đông đúc liên vân ra thanh âm, cũng là có một phần ba là đến từ Giang Nam, cho nên Giang Nam tuyệt đối không thể ném. Hắn càng lo lắng xử ra đi Giang Nam liền không tính toán trở về, ba chiếm giàu có và đông đúc Giang Nam chính là ăn uống không lo. chương 282 ngữ ra kinh người. Mạc sĩ Thịnh Viêm nghe xong vân đảo nói sau, cũng cảm thấy sự tình nghiêm túc, lại tùy ý xử ra như thế tính kế đi xuống. Liền sẽ thật sự như mây đảo nói như vậy, Giang Nam bị xử ra ba chiếm, hơn nữa huyên vương cấu kết Nam vũ quốc làm ra điểm sự tình gì tới, tương đương toàn bộ Đông Yến quốc đều ở hắn khống chế chúng. Cũng bởi vì như thế, hắn phản đối Vân Đào đề nghị, càng không được Vân Đào đi Giang Nam. Nếu là Vân gia không có chủ sự người, kia sử gia còn không biết sẽ ra cái gì chuyện xấu, chỉ có hắn lạnh nhạt kiên quyết thái độ, mới có thể chống đỡ được bọn họ muốn từ Vân gia đảo bạc quyết tâm. Bởi vì liên lụy Đông Đảo, cuối cùng Mạc Sĩ thịnh viêm cuối cùng vẫn là đem sở Hưu Phát sinh sự tình nói cho Duệ vương, chờ đợi quyết định của hắn. Thật sự có như vậy sự Duệ Vương nhìn mạc sĩ thịnh viêm, như thế nào cũng không dám tin tưởng, hiên vương sẽ làm ra như vậy sự tỉnh tới. Cấu kết ngoại địch, tương đương là đem cường thịnh Đông yến quốc chắp tay làm người, hắn là có đầu óc đâu, vẫn là không đầu óc à. Chuyện như vậy, ta còn có thể nói dẫn sao. Mạc sĩ thịnh viêm đem đoan mục giao gửi tới tin cấp Duệ Vương xem, sau đó đem hiện tại thế cục phân tích cho hắn nghe. Sử ra theo dõi vân gia, hơn nữa vẫn là quang minh chính đại, nếu còn như vậy đi xuống, khó bảo toàn vân gia sẽ không tâm sinh lưu ý. Đến lúc đó, Đông Yến quốc lấy cái gì chống đỡ? Duệ vương bình tĩnh xem xong rồi trong tay tin, gắt gao nhéo dây viết thư cả giận nói, hiền vương thật là đáng chết, liền chuyện như vậy đều làm được, sẽ không sợ nam vũ quốc tâm quá lớn, một ngụm nuốt Đông Yến quốc. Là cái ngốc tử đều biết, chuyện tốt như vậy, quả thực chính là bầu trời rơi xuống, nam vũ quốc nếu là cự tuyệt, kia mới là thật xứng ốc. Duệ vương, hiện tại thịnh nộ cũng vô dụng, không có chứng cứ, liền tính là nói cho hoàng thượng, cũng sẽ không bị tin tưởng Loại chuyện này, không thể tưởng tượng, nếu không phải tin tưởng Đoan mục dao, đều sẽ không bị người thải tin. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn có hắn ra tâm, nhưng vẫn luôn ở ẩn nhẫn chung vận sức chờ phát động, không có cùng mạc sĩ lăng hiên giống nhau, trước sau đem mục đích của chính mình bày ở trên mặt. Thái độ của hắn rất cường thế, chính là muốn hỏi đỉnh cái kia vị trí, cũng không sợ phụ hoàng kiên kỵ, phụ hoàng cũng mặc kệ mặc kệ, chỉ cần hắn không làm cái gì thường tổn Đông yến quốc sự. Nhưng hiện tại, chính mình còn muốn ẩn nhẫn đi xuống sao? Vì chính mình nhi tử, hắn cũng muốn cường thế lên, nếu không chờ hiên vương đắc thế, cái thứ nhất tao hương chính là duệ vương phủ. Mạc sĩ thịnh viêm thấy Duệ vương đối hiên vương nổi lên kiên kỵ, liền đem trước mắt thế cục nhất nhất phân tích cho hắn nghe, sau đó hai người cộng đồng làm quyết định, giang nam thế ở phải làm, nhưng vân đảo không thể đi, chỉ có mạc sĩ thịnh viêm đi mới nhất thích hợp. Hắn cũng không thực chất quan giai trong người, vốn cũng chính là không kiềm chế được người, quay lại không cái định tính. Hiện tại tuy rằng thành thân, nhưng cũng có càng tốt tên tuổi. Đó chính là mang theo Linh Huyền gia kinh du ngoạn. Duệ Vương cũng muốn lưu tại kinh thành, tiếp tục chú ý Hiên Vương động tính, cũng phòng bị Nam Vũ Quốc lại ra cái gì chuyện xấu. Linh Huyền biết được chính mình cùng Việm cùng nhau đi trước giang Nam, không cấm cảm thấy có chút kinh ngạc, ở biết được bọn họ an bài sau, cũng minh bạch làm như vậy, là tốt nhất. Đại ca nếu là Ly Kinh, vân ra không ai trưởng quản, đến lúc đó ra cái gì nhiễu loạn, cũng không dễ ứng phó. Chính mình hiện tại đã bị mang lên mặt sĩ thị, làm việc cùng trước kia cũng có chút bất đồng cho nên nàng càng vui sướng mạc sĩ thỉnh viêm như vậy quyết định. Hiện tại, sở hữu phát sinh sự tình đều là không biết, không phải nàng kiếp trước nắm giữ như vậy, cho nên chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi phía trước đi, tiểu tâm cẩn thận vì thượng. Nếu là nàng đua kính nỗ lực, vẫn là thay đổi không được mạc sĩ lăng hiên thượng vị kết quả, kia chỉ có thể nói là ông trời bất công. Đại ca, tiên nhi cập kê lễ liền sắp tới rồi, nếu là ta không thể gấp trở về, nhớ rõ nhất định phải cho nàng làm lòng trọng một ít Đó là ta đáp ứng nàng linh huyền không có cùng yên nhi từ biệt, sợ nàng không tha, cũng sợ nàng lo lắng. Vân gia hiện tại không cần nàng lo lắng, có tứ phương thành tử sĩ ở, ai dám động vân gia, phải làm tốt bị kết quả trong lòng chuẩn bị. Ta sẽ, trên đường cẩn thận vân đào nhìn bất chi bất giác chung liền trưởng thành muội muội, trong lòng có muôn vàn cảm khái. Thế tử, còn thỉnh nhiều hơn bảo hộ huyền nhi, lấy an toàn vì thượng, trăm triệu không thể rút dây động dừng. Này vừa đi, cũng không biết là cái gì kết quả. Hắn là thật sự không dám yên tâm. Ta thả rằng chính mình xảy ra chuyện, cũng sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Mặc sĩ thịnh viêm trịnh trọng bảo đảm nói. Chuyện này, hắn thậm chí đều không có cùng phụ vương nói lên quá, liền sợ phụ vương không đáp ứng. Ung thân vương phủ ám vệ sớm tại 10 năm trước, phụ vương liền giao cho chính mình, cho nên hắn hiện tại điều động bao nhiêu người, phụ vương sẽ không phát hiện. Lần này Ly Kinh, đối ngoại tuyên bố khắp nơi du ngoạn, cũng không có một cái sát thực mục đích địa, đến không có đưa tới bao lớn chú ý. Quần áo nhẹ ra trận, Linh Huyên mang theo ảnh nhi cùng Liễu xanh, mặc sĩ thịnh viêm bên người cũng không có một cái gã sai vặt, đến nỗi ngầm có bao nhiêu người, vậy không biết. Ra khỏi cửa thành, Linh Huyên ngoái đầu nhìn lại nhìn kia không biết nhuộm dần nhiều ít năm lạnh băng tường thành, trong lòng có loại tùng khẩu khí cảm giác. Đại ở kia tràn ngập tính kế cùng dễ dùa trong kinh thành, thiệt tình làm người cảm thấy tồn tại cũng rất mệt. Hiện tại, chúng ta hướng nơi nào? Xe ngựa thực thoải mái, liêu xanh ở bạch ma ma phân phó hạ, làm hoàn toàn chuẩn bị bên cạnh tùy ý một cái ám cách mở ra bên trong đều là linh huyên thích cũng có khả năng dùng đến đồ vật trước hướng phía tây đi chờ quét sạch sẽ mặt sau trùng theo đuôi liền từ trung gian đi thủy lộ hướng giang nam sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mạc sĩ thịnh viêm nhẹ nhàng trả lời cũng không có bị lộ tuyến cấp làm khó dễ trụ này vừa ra khỏi cửa tiểu thế tử tiệc đầy tháng yên nhi cập kê lễ chỉ sợ đều phải bỏ lỡ vướng bận kinh thành người rồi lại gấp không chờ nổi muốn trốn tránh linh huyên cảm thấy chính mình hiện tại là mâu thuẫn thật mạnh Về sau tìm cơ hội bổ thượng vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không hy vọng chính mình mang theo huyên nhi ly kinh, kia có quá nhiều nguy hiểm. Chỉ có thể như vậy. Tiếc nối là có, nhưng chỉ có thể tận lực đền bù. Mạc sĩ thịnh viêm thường lui tới gia kinh thời điểm, cũng là bị người đi theo, chỉ là hắn từ trước đến nay xảo quyệt, lại là một người, ai muốn đi theo hắn, kia cũng đến lấy ra một chút bản lĩnh tới. Hiện giờ, có linh huyên tại bên người, nhân ra muốn đi theo, rất đơn giản, nhưng phải đối phó ám vệ kia cũng là một kiện việc khó. Cho nên dùng hai ngày thời gian, mặt sau đi theo toàn bộ bị thanh trừ sạch sẽ, bọn họ đi thủy lộ, trực tiếp chọn tuyến đường đi đi ra Nam, thậm chí so sử ra quân đều phải mau Ra Kinh Thành, có mạc sĩ Thịnh Viêm làm bạn, Linh Huyên khôi phục tiểu tiếu tươi cười, ngẫu nhiên còn bướng bỉnh cùng mạc sĩ Thịnh Viêm nói giỡn, tâm tình là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, làm liêu xanh cùng ảnh nhi mạc danh thở phào nhẹ nhõm. Có đôi khi, các nàng đều cảm thấy chủ tử giống như là sống mấy đời người dường như... So với kia chút lao ra hỏa nhìn đều thâm trầm, làm người không khỏi đau lòng. Lại quá một ngày, liền đến Giang Nam địa giới, những cái đó bọn cấp lui tới, cũng liền ở kia vùng ăn trong nước câu đi lên tiên cá, mặc Sĩ Thịnh Viêm ngựa khí có chút trầm trọng. Rơi thuyền lúc sau, tìm người dò hỏi một chút, giống vậy chính mình không đầu không đuôi loạn đi này một chuyến mục đích, rất rõ ràng, cho nên nàng cũng không có làm ra vẻ. Mặc Sĩ Thịnh Viêm nhìn nàng tươi đẹp tươi cười, trong lòng dễ rủa một chút, dùng thử miệng lưỡi cùng nàng thương nghị nói. Huyên Nhi, không bằng ngươi mang theo ảnh Nhi các nàng đi vân ra thôn trang trụ một đoạn thời gian đi, chờ chuyện này kết thúc, ta lại hắn là lo lắng cho mình mang theo nàng bảo hộ không hảo nàng. Hắn ý tứ Linh Huyên minh bạch, nhưng vẫn là cự tuyệt. Viêm, nếu cùng ngươi cùng nhau ra tới, theo ta khẳng định muốn theo tới đế nàng ngự khí thực kiên định, chính là không muốn trên đường rời đi. Ngươi này cái gì tính tình, nàng nhiều ít có điểm hiểu biết. Chân trước chính mình đi rồi, sau lưng hắn nên thâm nhập hang hổ. Lúc này đây. Rốt cuộc muốn xuất động đến quân đội, không phải trước kia cái loại này tiểu nhi diễn, cho nên nàng kiên quyết không đồng ý, chết cũng muốn đi theo hắn. Thấy nàng như vậy, mặc sĩ thịnh viêm không có biện pháp, chỉ có thể là đáp ứng. Trong kinh thành, xử ra, quả nhiên vẫn là hướng giang nam đi xử hành chấn ở được đến tin tức lúc sau, trên mặt hiện lên một mặt thị huyết sắc ý, cười lạnh nói, vừa vạn, có thể cho bọn họ vinh viễn cũng chưa về. Viêm thế tử bên người mang theo ám vệ, muốn lặng lẽ làm rớt, có điểm khó bẩm báo người vẻ mặt khó xử nói. Vì cái gì muốn lặng lẽ đâu. Sử hành chấn đầy mặt ý cười nói, Giang Nam không phải ra bọn cấp sao. Viêm thế tử cùng thế tử phi chỉ là vận khí không tốt, gặp gỡ mà thôi. Đối với chuyện này, hắn tự giác an bài thiên ý vô phủng, liền không biết mặc sĩ thịnh viêm là như thế nào chú ý đến cái này. Hắn cũng không tin, hai người là cố ý hướng Giang Nam đi chơi, thời gian thượng, như vậy trùng hợp, còn ở vệ vương phủ tiểu thế tử mau trăng tròn thời điểm lý kinh. Ai không biết? nguyên quận chúa cùng duệ Vương Phi là nhất giao hảo. Lúc này ly kinh, tóm lại là có bất đắc dĩ sự tình. Mà hiện tại, trừ bỏ Giang Nam chuyện này, còn có cái gì có thể khiến cho ung thân Vương Phủ chú ý đâu. Quả nhiên vẫn là bị chính mình cấp đoán chúng, ung thân Vương Phủ không đơn giản, tàng cũng đủ thâm, thiếu chút nữa đã bị lửa gạt đi qua. Hắn lúc trước báo cho Hiên Vương, chỉ là muốn cho hắn không cần đối ai thiếu cảnh giác, mặc kệ là người nào, đều có khả năng sẽ tuyệt địa phản kích. Kết quả, thật bị chính mình cấp đoán chúng. Chủ tử ý tứ là? Người nọ ngẩng đầu nhìn nhà mình chủ tử, có chút không xác định hỏi. Gặp gỡ bọn cướp chuyện như vậy, còn cần bản công tử giáo ngươi sao? Sắc bén trong tầm mắt, tràn ngập nhiều ít dã tâm, cũng chỉ có chính hắn biết. Là, thuộc hạ minh bạch người nọ trong lòng dùng mình, lập tức xoay người rời đi. Mạc sĩ Thịnh Viêm, Vân Linh Huyên Sử hành trấn nhẹ giọng nỉ non, sau đó ngửa đầu nhìn nơi nào đó, ngựa ra kinh người nói, Hiên Viên Cẩn, ngươi không gả ta, ta nhất định phải giết ngươi nữ nhi, diệt ngươi nhi tử. Vì ngươi vân ra, làm ngươi trên trời có linh thiêng, vinh thế không được căn bình. Nàng thiếu chính mình, khiến cho nàng một đôi nhi nữ cùng tỉ mỉ lớn mạnh vân ra tới còn đi, chỉ có như vậy, mới có thể hóa giải hắn trong lòng mà chướng Mặt ngoài xem, hắn đối hiên viên cẩn hối hôn sự tình là như vậy không sao cả, chỉ có hắn trong lòng minh bạch, lúc trước hiên viên cẩn quyết định cho hắn mang đến nhiều ít thương tổn. Nếu bằng không, hắn cũng sẽ không ly kinh mười mấy năm, càng sẽ không qua tuổi nhi lập, cũng không có đón, đón dâu. Trước 283 thế cục không ổn, ai cũng không biết, lúc trước Hiên Viên Cẩn, vốn không có nhập hắn mắt, chỉ là sau lại nàng một phen kinh người hành động, làm hắn đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, như vậy thật sâu luôn hãm, không còn có vương quá. Hắn đã từng đi đi tìm nàng, nói cho nàng, nguyện ý lấy xử ra ngũ phu nhân danh phận cưới nàng, nhưng bị nàng cự tuyệt. Hắn rõ ràng dựa theo nàng yêu cầu đi làm, lại bị nàng quặng cú ẻ cự tuyệt. Thậm chí cũng không biết hắn sẽ bởi vì như vậy quyết định sẽ cho chính mình mang đến cái dạng gì áp lực cùng phiền thoái, nhưng chính mình một mảnh thành tâm, cuối cùng vẫn là bị hiên viên cẩn cấp cự tuyệt. Từ đây lúc sau, hắn liền hận thượng nữ nhân này, cái này thật sâu chôn ở chính mình trong lòng nữ nhân. Chỉ là, hắn đem chính mình cảm xúc che giấu thật tốt quá, thế cho nên ai đều chưa từng phát hiện, hắn trong lòng là cỡ nào căm hận hiên viên cẩn, bởi vì cầu mà không được. Chỉ có hủy hoại vân ra, hủy hoại cùng hiên viên cẩn có quan hệ hết thảy mới có thể làm hắn hoàn toàn buông hết thảy Ung Thân Vương phủ ra tay, Vân gia nói vậy cũng là bắt đầu hoài nghi, nên ra tốc nện bước khôi phục nguyên bản nhẹ nhàng công tử diện mạo, thấp giọng nhỉ non một câu, sau đó đứng dậy ra cửa, trực tiếp hướng Hiên Vương phủ mà đi. Mặc sĩ Thịnh Viêm cùng Vân Linh Huyên mới đến Giang Nam, kinh thành liền có chuyện, triều đình được 800 trăm giảm kịch liệt, Nam Vũ quốc đóng quân ở biên cảnh, rất có cùng Đông Yến quốc ganh đua cao thấp khí thế, làm Đông Yến quốc đều chấn kinh rồi, hòa bình như vậy nhiều năm. Các ba cánh nhất không muốn chính là có chiến tranh, kia sẽ sinh linh đồ thán, làm cho bọn họ không có một cái đường sống. Quả nhiên vẫn là đã xảy ra có mặc sĩ thịnh viêm phía trước tin tức, Duệ Vương ở được đến tin tức lúc sau, chỉ là thấp giọng nỉ non một câu, cũng không có nâng quá khiếp sợ. Vương gia Ninh Nguyệt Nhi thấy hắn biết được như vậy tin tức cũng chỉ là như vậy cái biểu tình, có vẻ có chút kinh ngạc. Duệ Vương nhìn ôm ấp Nhi tử Ninh Nguyệt Nhi, khỏe miệng dơ lên một mặt nhu hòa tươi cười, như là ở kể ra cái gì. Lại cùng bảo đảm cái gì dường như, nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi, vì nhi tử, mặc kệ làm cái gì, đều hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ninh Nguyệt Nhi là nghe đầy đầu mờ mịt, nhưng cũng chỉ là săn sóc thuần theo, rốt cuộc triều đỉnh thượng phân tranh, nàng là thật sự không hiểu. Chỉ là, qua không lâu lúc sau, nàng mới biết được người nam nhân này ý tứ trong lời nói, rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Mạc sĩ Thịnh Viêm Ly Kinh lúc sau, Duệ Vương Hạ quyết định cũng chỉ có thể đi cùng ung thân Vương Thương Nghị. Đương Ung thân vương biết chính mình nhi tử cùng con dâu hạ giang nam thế nhưng là vì như vậy sự tình, không khỏi có chút giận mình, nhưng cũng tức giận này đó hài tử không biết trời cao đất dày, phát sinh như vậy đại sự tình đều không nói với hắn một tiếng. Nhưng khí về khí, thế cục, hắn vẫn là sẽ chiếu cố, cho nên đối với Duệ vương đề nghị, hắn tự nhiên là đáp ứng. Đương triều đường thượng đối với nam vũ quốc đóng quân sự tình tràn ngập bất mãn lúc sau, cách triều thần sôi nổi tỏ vẻ, tuyệt đối không thể trợ chướng nam vũ quốc khí thế. Nhất định phải cho hung hăng phản kích. Cứ như vậy, chẳng khác nào là khơi mào hai nước chiến tranh. Chiến tranh chuyện như vậy, lợi dụng hảo, đó chính là nổi danh thời điểm. Tự nhiên, chuyện tốt như vậy, ai đều không muốn rơi xuống. Sử ra quân đã co tác dụng, cho nên điều khiển tự nhiên là nơi khác quân đội. Hiên vương cái thứ nhất tỏ vẻ chính mình nguyện ý mang binh xuất chiến, vì hoàng thượng phân ưu. Chuyện như vậy, ai đều không muốn làm hiên vương độc mỹ, vì thế rệ vương cũng tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Vân vũ cùng cổ minh chiến càng là việc nhân đức không nhường ai, không khí, có điểm bức hỏa, nhưng không ngại ngại mọi người kiên trì. Cuối cùng, ung thân vương nhàn nhạt một câu, hiên vương phi liền phải sinh, hiên vương giờ phút này xuất binh, chỉ sợ sẽ làm hiên vương phi trong lòng rung sợ, nếu là ảnh hưởng đến hài tử nói, vậy mất nhiều hơn được. Hoàng thượng hiện tại nhất coi trọng chính là con nối dõi, cho nên nghe xong ung thân vương nói như vậy sau, hiên vương tư cách, tự nhiên bị hủy bỏ. Hiên vương chỉ có thể nắm tay tận lực đi nhẫn mại. Trong lòng lại hận chết ung thân vương, càng hận chết đối chính mình cái gì đều không có trợ giúp lại luôn cho chính mình kéo chân sau thượng quan Yên Lam. Nếu không phải nàng hại vân hà, thế cho nên phụ hoàng sẽ đối con nối doi như thế coi trọng sao. Nghĩ vậy chút, hắn liền hận không thể bóp chết thượng quan Yên Lam. Cuối cùng, hoàng thượng hạ thánh chỉ, Duệ Vương sẽ chủ tướng, từ mông nghị tướng quân bên kia điều binh, vân vũ cùng cổ mình chiến vì pho tướng, toàn lực phối hợp Duệ Vương, nhất định phải nam vũ quốc biết đông yến quốc lợi hại. Đến tận đây không dám lại phiên. Bởi vậy, chẳng những vân vũ cùng cổ minh chiến đều tham quan, liền luôn luôn không bị người coi trọng, trong tay không có binh quyền Duệ Vương, đều bởi vậy mà từ mông nghị tướng quân trong tay phân binh quyền, có thể nghĩ, chuyện như vậy, đưa tới nhiều ít chú ý. Nguyên bản đều xem trọng hiên vương người, đều có thể lắc lư, trong lòng ở do dự, nên Duy chỉ kia một bên mới hảo. Duệ Vương muốn xuất chiến, nhất lo lắng chính là Ninh Nguyệt Nhi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình nam nhân. Sẽ có như vậy quyết tâm, cũng biết chính mình vô pháp ngăn cản một người nam nhân dạ tâm, chỉ có thể yên lặng rơi lệ vì hắn thu thập bọc hành lý. Mà bên kia, mạc sĩ lăng hiên trăm triệu chưa từng nghĩ đến, chính mình tỉ mỉ an bài, thế nhưng sẽ bị duệ vương cấp tiệt hồ. Nếu là lần này mang binh chính là hắn, như vậy tỏ vẻ trong tay hắn trừ bỏ xử ra quân ở ngoài, có mặt khác quân đội duy trì, kia khí thế liền không cần nói cũng biết, cái kia vị trí, liền phi hắn mặc trúc. Hắn mặc kệ chiến tranh sẽ thế nào? quan tâm chính là bình quyền ở trong tay ai. Hiện giờ, lại bạch bạch tiện nghi dội vương, khẩu khí này, như thế nào có thể làm hắn nhận đến đi xuống đâu. Thương đương tính kế lâu như vậy, bạch bạch vì người khác làm áo cưới. Vương ra không cần sinh khí bị hiên vương phủng đau tức mặc nhạc yểu liền tính thân là chắc phi, cũng là quá nhất dễ chịu nhật tử, không thể so thượng quan yên làm cái kia chính phi kém. Thậm chí, có đôi khi chính phi còn muốn chịu ủy khuất, nàng nhưng không cần. Cho nên sẽ không lúc hiện tại liền đi theo Thượng Quan yên làm tranh đoạt cái kia vị trí. Duệ Vương liền tính là được binh quyền, có mệnh mất mạng hưởng thụ, còn không biết đâu. Tiêu Mị ngữ khí hòa thuận lời nói, làm người nghe xong thoải mái, cũng làm mặc Sĩ Lăng Hiên tức giận bình ổn không ít. Yểu Nhi ý tứ là, hắn hai mắt sáng ngời, kinh hỉ nhìn nàng hỏi. Vương gia quá xấu rồi, rõ ràng nghĩ tới, còn trêu đùa Yểu Nhi tức mặc Nhạc Yểu đem một nữ nhân đối nam nhân sùng bái biểu hiện vô cùng nhõnh nguyễn, cho nên càng đến Sĩ Lăng Hiên tâm, Nếu là Linh Huyên thấy như vậy một màn, nhất định sẽ cảm thấy một màn này dữ dội quen thuộc. Hiện tại tức mặc nhạc tiểu đó chính là sống thoát thoát kiếp trước Thượng Quan Yên Lam, mà hiện giờ Thượng Quan Yên Lam, đó chính là kiếp trước ngốc đáng thương chính mình. Phong thủy thay phiên chuyển, ông trời luôn là trường mắt. Ha ha, liền ngươi bướng bỉnh mạc sĩ Lăng Hiên bị nàng chấn an lúc sau, cũng có tâm tình vui cười. Đúng vậy, Duệ Vương được binh quyền thì thế nào, chiến tranh sao, luôn là không có mắt, chết bao nhiêu người, ai có thể đoán trước đến đâu trong kinh thành hết thảy, linh Huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm đều quản không đến, hai người tới rồi giang nam, thoáng trang điểm một chút, làm người cảm thấy là từ nơi khác tới thương hộ, có chút bạc, nhìn cũng rất hào phóng. nam vũ quốc đóng quân muốn cùng đông yến quốc đánh giặc, cũng không biết ban đầu nói tốt triều đỉnh phái binh tới tiêu diệt trong núi bọn cướp, có thể hay không có thay đổi ở tử lầu. linh Huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm ngồi ở trong một góc, nghe mọi người nghị luận, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt. đối với nam vũ quốc hưng binh sự tình, bọn họ đều là biết đến lại không ngờ sẽ ở ngay lúc này, tốc độ thật sự có điểm quá nhanh, mau làm cho bọn họ trở tay không kịp. Chỉ mong, kinh thành an bài là ổn thỏa, bằng không còn không biết sẽ có cái gì hậu quả. Ai biết được, những cái đó bọn cướp là càng ngày càng càng rỡ, thậm chí còn đoạt không ít cô nương, nhưng khóc đã chết những cái đó nem cô nương nhân ra, đó là vừa đi không trở về có người cảm thán, trong lòng đối triều đình, đối quan phủ, có như vậy một ít không thoải mái. Ai nói không phải đâu, quan phủ hiện tại liền mặc kệ mặc kệ. Nói bọn cấp nhân số đông đảo, không phải bọn họ có thể giải quyết, liền chờ triều đình phái binh tới, cũng không biết khi nào có thể tới. Chờ triều đình thật sự phái binh tới, nói không chừng những cái đó bọn cấp liền biến mất không thấy. Vì cái gì làm như vậy? Những cái đó bọn cấp không phải rất lợi hại sao? Có người nghi hoặc hỏi, lợi hại lại có thể thế nào? Chẳng lẽ thật đúng là cùng triều đình quân đội ganh đua cao thấp A? Có người không cho là đúng, hiện tại bọn họ như vậy điên cuồng, có lẽ chính là vì có đường lui. Nói cách khác, như thế nào càng thêm làm cản, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Như thế nào bất đồng. Trước kia nhân ra còn cố kỵ, tiểu tiểu thương cùng nghèo khổ bá tánh đều không đoạt. Hiện giờ, ai ở bọn họ mí mắt phía dưới bị bắt lấy, không phải bỏ mạng chính là mất mặt. Con đường kia, xem như hoàn toàn chặt đứt, cũng không biết làm nhiều ít bá tánh chịu khổ. Đúng vậy, con đường kia, chính là liên tiếp đông đảo bá tánh sinh kế. Người một lời, ta một ngữ, làm linh huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm đã biết rất nhiều về bọn cấp không cấm vì những cái đó bá tánh lo lắng, càng cáo giận quan phủ chẳng quan tâm. Liên tính là đánh không lại, có người quản, tổng hảo quá liên lụy những cái đó vô tội bà tánh. Người nói, có thể hay không là quan phỉ cấu kết. Linh huyên nhìn như suy tư gì mặc sĩ si thịnh viêm, thấp giọng hỏi nói. Vấn đề này, cũng là hắn hiện tại suy nghĩ. Liêu xanh, đi hỏi một chút quanh thân ba tánh, nhìn xem nhân ra đối nơi này làm quan có ý kiến gì không, chú ý không cần quá dẫn người chú ý. Liêu Xanh đã hoàn toàn thích hướng người thường sinh hoạt, làm nàng đi, nhất thích hợp. Là Liêu Xanh nhẹ giọng lên tiếng, sau đó điệu thấp biến mất ở tiểu lầu. Cái này tiểu lầu vẫn là rất náo nhiệt, chúng ta liền ở nơi này đi. Đang ăn cơm, cũng có thể tìm hiểu đến rất nhiều tin tức, càng là nàng nhất thích. Hào mặc sĩ thịnh viêm sùng nịch cười, cũng không có phản đối. Liêu Xanh đi ra ngoài hơn một canh giờ lúc sau mới trở về, sắc mặt trầm trọng nói cho hai vị chủ tử, nơi này làm quan đối với bọn cướp sự tình, là biết nhất rõ ràng chỉ là chưa bao giờ chân chính phái binh đi tiêu diệt quá, chỉ là tượng trưng phái vài người ý tứ một chút, liền nói không, có cách nào, chờ triều đỉnh phái cứu binh tới. Mà đối với hiện trạng, Quan phủ là mở to chỉ mắt, bế chỉ mắt, hoàn toàn mặc kệ không hỏi. Sự tình, quả nhiên như Linh Huyên cùng Mạc Sĩ thịnh viêm đoán trước giống nhau, hai người trong mắt đều lộ ra trầm trọng biểu tình. Quan phủ câu kết, hơn nữa Sử gia quân, Giang Nam thế cục không ổn a. Chương 280 Từ Giang Nam tất loạn. Tình huống như vậy Đã vượt qua bọn họ đoán trước, nếu là sử gia quân tới rồi nơi này, bởi vì nha môn ngăn trở, như vậy kéo dài đi xuống, càng là hao tài tốn của, càng đừng nói, nếu đó là sử gia âm mưu, sẽ mang đến không thể phòng trừng hậu quả. Đem Giang Nam tình huống nói cho phụ vương đi, ít nhất làm hoàng thượng biết, Giang Nam là như thế một bộ dáng mặc sĩ thịnh viêm suy tư một lát, nghiêm túc nói. Ân Linh huyên gật gật đầu, biết cái này là duy nhất biện pháp. Viêm trong tay là có người, chính là, trước mắt căn bản không biết Giang Nam thế cục tùy tiện ra tay, ngược lại là vượt qua Hoàng thượng An Bài, đến lúc đó là cái coi rẻ tội danh, là ăn không hết gói đem đi. Mạc sĩ Thịnh Viêm tin mới vừa một phát đi ra ngoài, liền đã nhận ra tiểu lầu không khí có chút không thích hợp. Hắn đứng ở trên hành lang nhìn, thấy nguyên bản người đến người đi tiểu lầu hình như là lập tức quét sạch dường như, người có vẻ ít đòi không có mấy, mà càng làm cho người cảm thấy không khỏe chính là, hiện giờ thiên còn không có hắc, rất nhiều người đều trở về phòng, thần xác vội vàng, giống như có điểm bất an cùng sợ hãi. Đi rồi một ngày, thật vất vả có cái có thể nghỉ ngơi địa phương, linh huyên tự nhiên là phân phó liêu xanh múc nước tắm rửa, còn không đợi nàng chuẩn bị tốt, mạc sĩ thịnh viêm liền tiến vào nói cho nàng, không khí có chút không thích hợp, vạn nhất đợi lát nữa sẽ ra chuyện, liền lập tức làm ảnh nhi cùng liêu xanh mang theo nàng trước rời đi. Giang nam không khí đã làm linh huyên biết chính mình không thể lại tùy hứng, cho nên nàng không có phản bác, mà là rất phối hợp gật gật đầu, chỉ hy vọng đến cuối cùng, chính mình không cần trở thành hắn trói buộc. Thức mau dưới lầu liền vang lên liên tiếp ồn ào thành ngay sau đó chính là từng đợt đá môn cùng tức giận mắng thanh, chỉ chốc lát sau liền nghe được nói cái gì tìm được tương quan khả nghi nhân viên ở hoảng sợ kêu hoan trong tiếng bị người mang đi này vừa đi sẽ có cái gì kết quả ai cũng không biết mặc sĩ thịnh viêm nhìn thấy tình huống như vậy trong lòng đã sớm minh bạch này đó quan nha là nương bọn cướp sự tình làm văn cố ý bắt vô tội ba cánh vì chính là gom tiền vẫn là cái gì liền không được biết rồi sự tình còn ở tiếp tục Sắp đến lầu 3 thời điểm, Mạc Sĩ Thịnh Viêm cuối cùng vẫn là làm linh huyên rời đi, rốt cuộc hắn một người rơi vào những người đó trong tay, tổng có thể bình yên rời đi. Linh Huyên không có cố chấp, ở hành nhi cùng Liêu xanh nâng hạ, trực tiếp từ lầu 3 sau cửa sổ rời đi. Rời đi tiểu lầu Linh Huyên cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm bước hẹn hảo, tìm gần nhất thao thế lâu đặt chân, chờ hắn trở về hội hợp. Chính là, đương nàng tìm được gần nhất thao thế lâu thời điểm, lại phát hiện thao thế lâu bị quan phủ người cấp phòng, cửa thế nhưng còn có người trông coi lãnh không được có điểm lốc nay hảo hảo tự lầu như thế nào sẽ bị phong đâu liêu xanh đi tìm hiểu tìm được rồi một cái lao đầu nhi dò hỏi lão nhân kia ngẩng đầu nhìn xem điêu tàn thao thế lâu lắc đầu thở dài một tiếng nói đắc tội nha môn nơi nào còn có cái gì hảo quả tự ăn a đắc tội nha môn liêu xanh cả kinh biết nhà mình chủ tử nghe được liền tiếp tục đi xuống hỏi này thao thế lâu khai ở chỗ này có mười mấy năm như thế nào sẽ đắc tội nha môn đâu là bị ấn tội danh gì phong rớt. Lão nhân kia thấy nàng hỏi kỹ càng tỉ mỉ, liền hạ giọng hảo tâm nhắc nhở nói, cô nương, vẫn là đi nhanh đi, này thao thế lâu nghe nói là cấu kết bọn cướp, cung phụng bọn cướp ăn uống, đương trưởng bị bắt được thời điểm, liền có người thừa nhận, cho nên mới sẽ bị phong rớt, những cái đó trưởng quậy đều bị bắt đi, các ngươi không cần hỏi nhiều, tiểu tâm gây hỏa thượng thân. Nếu không phải mấy cái tiểu cô nương, hắn cũng sẽ không chủ động cáo chi. Linh Huyên làm liếu xanh tắc một ít bạc cấp cái kia lão nhân. Sau đó nhấp miệng đứng ở thao thế lâu chỗ ngoặc chỗ, trong mắt có lạnh leo áo lạnh, cảm thấy chính mình vẫn là quá đánh giá cao mạc sĩ Lăng Hiên, hắn nơi nào là một quốc gia hoàng tử, quả thực là phát dồ thổ phỉ. Vì gom góp bạc, cái gì bị ổi thủ đoạn đều khiến cho ra tới, khó trách hắn trước mắt là che giấu như vậy hảo, làm người cái gì đều không có nhận thấy được. Chỉ là, hiện giờ Giang Nam Thế Cục, thật là mạc sĩ Lăng Hiên một người làm sao? Lấy nàng hiểu biết mạc sĩ Lăng Hiên, còn không có như vậy đại mưu lược, hắn cố là chính mình trước mắt địa bàn, rất ít có dung khí lại khai thác. Này Giang Nam tình huống, như là có người bố cục nhiều năm, chỉ vì chờ đợi cuối cùng khai cục, đem tất cả mọi người tính vào trong chung, xử ra, ở trong đó lại sắm vai cái gì nhân vật. Linh huyên tâm thực loạn, nhưng cũng biết chính mình cần thiết muốn tìm một chỗ đặt chân địa phương, miễn cho đưa tới càng nhiều chú ý. Nàng đến không đến mức lo lắng cho mình cùng mạc sĩ thịnh viêm bỏ lỡ, rốt cuộc liêu xanh cùng ảnh nhi đã từng là thủ hạ của hắn đối với một ít liên lạc ám hiệu vẫn là nhớ rõ ràng, cho nên các nàng một đường đi, một đường lưu lại ám hiệu, hy vọng mạc sĩ thịnh viêm có thể sớm ngày tìm được nàng. Chu tiểu lầu không an toàn, linh huyên khiến cho liễu xanh tìm cái loại này bình thường nhất không trói mắt bá tánh ra, ta túc ở bên kia nói, hảo quá nha môn người trắng đêm tra tìm, làm người lo lắng để phòng không nói, liền cái an ổn giác đều không có. trong nhà không có gì người, theo ta một cái lao bà tử cùng ta một cái tiểu khuê nữ, các ngươi nếu là không chê. Liền tạm chấp nhận một chút kia lão bà tử lánh ba người hướng trong phòng đi, lại nhảy nói, nhà ta liền thuộc cái này nhà ở lớn nhất, các ngươi ba cái trụ, cũng không tễ. Cảm ơn đại nương nguyên bản ở bên kia thời điểm, liền chuẩn bị nghỉ ngơi, cho nên Linh Huyên đến không có lăn lộn nhân ra lộn đồ ăn. nay nhà ở rất đại, vì cái gì trong nhà liền hai người đâu. Liêu xanh phô đại nương đưa tới chăn, một bên xử lý, một bên nghi hoặc lại nhảy. Linh Huyên cùng ảnh nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng cảm thấy Liêu xanh nói có điểm đạo lý. Đại nương gia không phải thực giàu có, chính là tam gian nhà ở cách cục lại rất rõ ràng, liền đại nhà ở chăn đều chuẩn bị đầy đủ hết, nhìn qua cũng không phải tân, chỉ là giặt hồ tương đối sách sẽ, có thể thấy được là thường xuyên dùng đến. Liêu sanh hiện tại chẳng những là cái đủ tư cách nha hoàn, lại còn có phụ trách mình trên đường tìm hiểu, cho nên phô hảo chăn lúc sau, không cần linh huyên phân phó, liền trực tiếp tìm đại nương tán gẫu đi, mang về tới tin tức, càng là làm mọi người kinh ngạc không thôi. Chủ tử, những người này thật quá đáng bắt vô tội bà cánh, còn tuyên bố có bạc chục người, không, có bạc liền chờ ở tù Ma Công, thật sự là thật quá đáng liêu xanh tức giận gieo lên. Nghe xong Liếu xanh nói, ai có thể không khí đâu? Tiêu cụ bà tổng cộng có 3 cái nhi tử một cái nữ nhi, hơn nữa chính mình nam nhân cùng tức phụ còn có cháu trai cháu gái, nguyên bản trong nhà không coi là giàu có, nhưng một nhà hòa thuận vui vẻ, nhật tử tự nhiên quá có tư vị. Chính là, từ quan đạo bên cạnh xuất hiện bọn cướp, đầu tiên là nha môn phái người Trưng Thu tấn công bọn cướp mất lượng Lại đến chính là bắt người sung trắng đinh, từng cái sự tình tiếp theo, đại nương trong nhà liền thành cái dạng này. Hai cái con dâu lo lắng nơi này sự tình còn không có xong, liền trước mang theo hải tử trở về nhà mẹ đẻ, lưu lại các nàng mẹ con hai cái nhìn ra, đối bị trảo thân nhân là bó tay không biện pháp. Một người muốn năm lượng bạc, các nàng ra có bốn cái, tương đương là 20 lượng, liền bán các nàng mẹ con hai cái, cũng lấy không ra như vậy nhiều bạc tới. Chủ tử Ngươi nói những cái đó bị chảo ba tính có thể hay không lại cuối cùng, thành bọn cướp. Anh Nhi bởi vì trước kia đi theo mạc sĩ Lang Hiền, gặp qua một ít việc đời, cũng biết một chút sự tình, cho nên hướng nhất hư tính toán thượng tưởng. Linh huyên thân mình chấn một chút, cảm thấy ảnh Nhi nói, không phải không có lý. Nếu không, Nha môn chảo như vậy nhiều người, làm cái gì đâu. Nha môn trong phòng giam, có thể quan chủ sao. Nghe đại nương nói, phu cận vài hộ nhân ra đều bị bắt, thậm chí còn có bị giết, đại gia nhân tâm hoảng sợ. Ngày thường, căn bản không dám đi ra ngoài. Nếu không phải hôm nay các nàng tá túc chính là ba vị cô nương, chỉ sợ đánh chết, đại nương đều sẽ không mở cửa. Những người đó, thật sự là đáng giận Linh Huyên hung hăng chụp một chút cái bàn, thật sự là bị trước mắt thế cục cấp khí tới rồi. Mạc sĩ Lăng Hiên có dạ tâm, xử ra có tâm duy trì, này đều không gì đáng trách. Chính là, vì gom góp đến bạc, vì phát triển chính mình thế lực, chọn dùng loại này ti tiện thủ đoạn, ngày nào đó, thật sự chờ đến mạc sĩ Lăng Hiên thượng vị còn không được sinh linh đổ thản sao? Cái này đáng chết ra hỏa, thật sự nên sát. Trước kia, nàng chỉ nghĩ đi bước một kéo suy sụp Mạc Sĩ Lăng Hiên, làm hắn xem đến sờ đến tối cao vị trí, cuối cùng lại ngồi không đi lên, làm hắn cũng nếm thử cái loại này từ kinh hỉ đến hoảng sợ cực đại khác biệt, kia mới có thể tiết nàng trong lòng chi hận. Nhưng hôm nay, không có vân gia duy trì, Mạc Sĩ Lăng Hiên tưởng bạc đều tưởng điên rồi, quả thực giống như là người điên, hoàn toàn quên mất những cái đó vô tội ba cánh là Đông yến quốc cây trụ. Nếu Đông Yến Quốc thật sự rối loạn, hắn cái này hoàng tử, còn có ích lợi gì đâu. Như vậy rõ ràng hậu quả, hắn đều không có phát hiện sao. Hắn tâm, đã bị cái kia vị trí cấp ché mắt, hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì sao. Chủ tử, chuyện này, tốt nhất vẫn là làm thế tử ra biết, nếu là không ngăn cản, Giang Nam tất loạn. Anh Nhi nghiêm túc nói, trong lòng còn ẩn giấu một chút nhất quan trọng. Vô tội ba tánh thành bọn cướp kẻ chết thay mà những cái đó giết người như ma bọn cướp liền thành bắt giữ bọn cướp có công người, đến lúc đó, Đông Yến quốc không loạn đều không được. Người tưởng cái biện pháp, làm thế tử ra mau chóng đuổi tới bên này linh huyền xoa xoa cái chán, cảm thấy một ngày biết như vậy nhiều sự tình, làm nàng có điểm đau đầu. Không riêng gì những cái đó vô tội ba cánh, còn có vân ra những cái đó trừng quài, còn bị giam giữ ở trong tủ, còn không biết ở gặp cái dạng gì tội đâu. Cũng may, lúc trước chính mình đi giang nam một chuyến, không có làm đang thịnh tới bên này nếu không liền đang thịnh đều không thể may mắn thoát khỏi, bọn họ làm sao có thể biết đoan mục giao gửi thư đâu? chỉ sợ kia tin cũng đã sớm rơi vào bọn họ trong tay. đóng cửa Giang Nam Vân gia sinh ý cũng không biết từ giữa cướp đoạt nhiều ít bạc, hơn nữa ở phía Bắc cấp đi, mạc sĩ Lăng Hiên trong tay, nghĩ hẳn là tụ tập không ít bạc. nghĩ vậy chút sự tình, Linh Huyên xoa cái chán tay liền nhanh hơn. ở bất chi bất dâng loại, mạc sĩ Lăng Hiên cũng đã tính kế nhiều như vậy, mệnh nàng còn tưởng rằng đi bước một đêm mạc sĩ Lăng Hiên cấp xem lao. Toàn bộ Giang Nam giống như bị một con bàn tay to cấp bao phủ ở, cái này là mạc sĩ thịnh viêm cùng Vân Linh huyền cộng đồng cảm giác. Chính là, hiện giờ bọn họ liền tính thân cư địa vị cao, một cái là thế tử gia, một cái vì quân chúa, đều là không có chức quan trong người, liền tính đi nha môn, cũng không có tư cách làm những người đó thả vô tội bà cánh. chương 285 hoàn toàn điên cuồng. Mạc sĩ thịnh viêm đến thời điểm, trên người có chút hỗn đột, chắc là cùng người động qua tay, nhưng không có bị thương. Mạc sĩ Lăng Hiên là thật sự điên rồi mới vừa tiến phòng, mạc sĩ Thịnh Viêm liền tức giận ném xuống như vậy một câu, làm Linh Huyên đám người hai mặt nhìn nhau, nghĩ một đường lại đây, hắn cũng là phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ như vậy tức giận. Vì hắn ngôi vị hoàng đế, đem Đông Yến quốc cấp diệt, hắn đều cam tâm tình nguyện. Linh Huyên thấp giọng nhỉ non một câu, không biết chính mình trọng sinh, còn có cái gì ý nghĩa. Kiếp trước, chính mình nốc, hại vân ra người, lại bảo vệ Đông Yến quốc. Nhưng kiếp này đâu, chính mình thông minh lại làm cho cả Đông Yến quốc lâm vào như vậy cuộc diện chung, nàng không biết chính mình lựa chọn, rốt cuộc là đúng hay là sai. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm âm mưu của hắn thực hiện được. Mạc sĩ Thịnh Viêm biết, Linh Huyên trong lòng cất giấu một bí mật, kêu bí mật cuối cùng kết quả chính là chết cũng không thể làm Mạc sĩ Lăng Huyên bước lên ngôi vị hoàng đế. Linh Huyên tử si ngốc trung tỉnh lại, ngơ ngác nhìn trước mắt cho chính mình bảo đảm nam nhân, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nghĩ Mạc sĩ Lăng Hiên hiện tại dã tâm còn không có thực hiện cho nên nàng không thể suy sút, nhất định còn có cái gì biện pháp có thể đánh vỡ hiện tại thế cục Nếu là có thể phá hiện tại Giang Nam thế cục nhưng thật ra có thể cấp sử ra một cái thật mạnh đã kích phục hồi tinh thần lại linh huyên lại khôi phục nàng cơ trí một mình đảm đương một phía thần thái, trong lòng chỉ có một ý niệm, chẳng sợ ngọc nát đá tan, cũng không thể làm mạc sĩ lăng hiên dã tâm thực hiện được. Muốn phá bọn họ thiết cục đó chính là tiêu diệt ở trên núi bọn cướp, làm cho sử ra trở tay không kịp đã không có bọn cướp, thời cơ lại không thành thủ Sử gia lưu tại Giang Nam, liền không có lấy cớ, mà những cái đó bị trảo ba cánh, liền sẽ bị phóng xuất ra tới, Giang Nam thế cục liền sẽ ổn định một ít. Trên núi những cái đó rốt cuộc là bọn cướp vẫn là người nào, cũng không từng biết được. Linh Huyên bình tĩnh lại lúc sau, liền cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm nghiêm túc thương nghị, bởi vì trước mắt chỉ có bọn họ hai cái có thể nói như vậy. Huyên Nhi, chúng ta hạ Giang Nam sự, chỉ sợ là che giấu không được Mạc Sĩ Thịnh Viêm suy nghĩ một chút, phá cục là cần thiết, Huyên Nhi an nguy cũng là tất yếu. Ban đầu, hắn là muốn cho Huyên Nhi giấu ở Vân Gia cửa hàng, hiện giờ Vân Gia ở Giang Nam thế lực cơ hồ đều bị tăng dã cho nên hắn lo lắng Huyên Nhi an nguy, nếu như bị người nhận thấy được, chính mình liền phóng không khai tay chân. Ngươi muốn cho ta rời đi. Linh Huyên thực chấn định hỏi, cũng không có sinh khí. Không mặc sĩ thịnh viêm lắc đầu, thực bất đắc dĩ nói, hiện tại rời đi, ngược lại càng nguy hiểm, cho nên ta tưởng ngươi có thể hay không tìm được một cái an toàn địa phương che giấu, chờ ta xử lý liền những cái đó bọn cướp lúc sau lại đi tìm ngươi, ngươi có nắm chắc sao? Nghe nói trên núi nhận thức đông đảo, lấy Mạc Sĩ Thịnh Viêm hiện tại mang đến nhân mã, hẳn là sẽ có điểm khó. Ít nhất cũng đến tìm hiểu rõ ràng bên trong thế cục mà trước mắt, nhất quan trọng chính là đem nàng cấp an bài thỏa đáng. Mạc Sĩ Lăng Hiên đã hoàn toàn điên cuồng, nếu là biết Huân Nhi ở Giang Nam, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên hắn cần thiết muốn đem Huân Nhi đặt ở một cái an toàn địa phương, mới có thể an tâm đi làm chính mình sự. Nói lên chính mình nơi đi, Linh Huyên cũng đau đầu. Nghĩ chính mình nếu là không cùng ra tới, có lẽ liền sẽ không có trước mắt khốn cục. Chính là, không cùng ra tới, nàng làm sao có thể cam tâm đâu? Nghĩ đến Mạc Sĩ Lăng Hiên đem Giang Nam Vân gia sinh ý lăn lộn như vậy thảm, nàng trong lòng liền cắn răng hận không thể cắn chết cái này kẻ điên. Sớm biết rằng sự tình sẽ là cái dạng này, lúc trước ở mới vừa trọng sinh thời điểm, nên cùng hắn lá mặt lá trái, hung hăng cho hắn một lần thông khoái, chết hắn một cái, hảo quá Giang Nam loạn thành một đoàn. Cuối cùng, Linh Huyên vẫn là nghĩ tới một chỗ Làm Liêu xanh lặng lẽ để cái thiệp, sau đó tĩnh chờ tin tức. Ngày hôm sau, nhân gia liền phái người tới, nhỏ giọng vô tức đem Linh Huyên cấp tiếp đi rồi, cũng làm Mạc Sĩ Thịnh Viêm yên tâm xuống dưới, biết chính mình nên buông ra tay chân, đại làm một hồi. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp, đào ba thước đất, cũng muốn đem Mạc Sĩ Thịnh Viêm cùng Vân Linh Huyên tìm được, làm cho bọn họ không có cơ hội lại trở lại kinh thành. Mạc Sĩ Lăng hiên biết, giang nam sự tình tuyệt đối không thể thọc đến phụ hoàng trước mặt, bằng không chết chính là hắn. Như Ngũ Cứu cứu nói, Ung thân vương phủ quả nhiên là không đơn giản, mạc sĩ thịnh viêm tàng đủ thâm, thế nhưng ở tất cả mọi người không nghĩ tới thời điểm, cảm thấy ra giang nam có vấn đề. Nếu nhân ra muốn tìm cái chết, hắn không có khả năng không thành toàn. Mạc sĩ thịnh viêm một bên tránh né đuổi giết người của hắn, một bên muốn an bài người đánh vào trong núi, nhìn xem những cái đó bọn cướp rốt cuộc là cái gì lai lịch, cho nên một đường đều không có an bình quá. Linh Huyên vẫn luôn vướng bận, lại không dám bại lộ ra chính mình hành tung, sợ liên lụy mạc sĩ thịnh viêm. Chủ tử mạc sĩ Thịnh Viêm trong tay, có linh huyên cấp kim bài, điều động một ít nhân mã, cũng là có thể, cho nên cái này là xử ra cùng mạc sĩ Lăng Hiên không có đoán trước đến. Trong núi đề phong nghiêm ngặt, không giống như là bình thường gây án đạo tặc. Vốn là đoán trước đến, mạc sĩ Thịnh Viêm ngược lại không có thực kinh ngạc, bên trong có bao nhiêu người. Thuộc hạ vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng, nhưng tuyệt đối không ít với 2.000 người. 2.000 người, thậm chí càng nhiều, khó trách quan phủ có lấy cơ nói bắt không được những người này. Cho các người bao nhiêu nhân mã, mới có thể bắt lấy bọn họ. Nam Vũ quốc binh mã chữ hàng ở biên cảnh, hắn đã được đến tin tức, biết rệ vương muốn đích thân xuất chiến, liền sợ đó là cái âm mưu cho nên nhất định phải nhanh hơn bước chân giải quyết giang Nam Thế cục nếu không hai bên tách ra, bọn họ liền cái thương lượng người đều không có. Chủ tử là muốn tàn sát sạch sẽ những người này, vẫn là lưu lại người sống. Hai loại kết quả yêu cầu hai loại nhân mã. Một cái không lưu. Những người này, mặc kệ là cái gì thân phận. Đều không nên tồn tại ở trên đời này Liền bá tánh đều không buông tha Cùng xuất sinh không có gì khác nhau Ít nhất muốn 200 người ám sát Mới là ám vệ bản trước Lấy một địch trăm Cũng đủ trương hiển nhiều năm huấn luyện năng lực Hảo, liền cho ngươi 200 người Mạc sĩ thịnh viêm hạ tử mệnh lệnh Không thành công liền xả thân Đây là duy nhất một lần cơ hội Sẽ không lại có lần thứ hai Ai đều sẽ không nghĩ đến Hắn hạ giang nam Chỉ là mang theo linh huyền tới du ngoạn Lại có như vậy nhiều người đi theo Cho nên đây là duy nhất một lần đánh lén cơ hội. Nếu là chờ đến xử gia quân tới rồi, vô tội ba tánh muốn tao đường, này đó chân chính đạo tặc liền sẽ xé chắn ra lẻ, biến mất ở mọi người trước mặt, tưởng lại tìm, liền không có dấu vết để tìm. Đương nhiên, mạc sĩ thịnh viêm nếu muốn đối phó những cái đó đạo tặc, cũng sẽ không chính mình ngồi xem mặc kệ, tinh trở tin tức. Những người đó, không phải ở truy tra chính mình rơi xuống sao. Hắn liền lộ ra chính mình hành tích, cùng nhân ra chơi trốn tìm, làm người tìm mà không được sang phái càng nhiều nhân thủ, câu sẽ thiếu đôi trên núi chú ý. Giang Nam loạn thành một đoàn. Nhìn trước mắt đã từng tâm hệ quá nữ nhân, triệu đình trong lòng cảm khái và ngàn, cũng chưa từng nghĩ đến, ở biết nàng gả vào ung thân vương phủ lúc sau, đời này thế nhưng còn có thể tái kiến nàng một mặt, hơn nữa vẫn là ở nàng xin giúp đỡ triệu ra thời điểm. Ngoái đầu nhìn lại nhìn đã thành thục không ít triệu đình, linh huyên mặt lộ vẻ lo lắng nói, cũng không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào nàng không thể đi ra ngoài, không thể tìm hiểu duy nhất có thể có điểm tin tức nơi phát ra, chính là từ triệu đỉnh trong miệng biết được. Triệu gia tìm hiểu đến tin tức chính là bọn cướp vào thành, đang ở toàn bộ hành trình bắt bớ, phía dưới, sẽ càng loạn triệu đỉnh có khác thâm y nói. Linh huyên tự nhiên minh bạch, kia bọn cướp chỉ chính là ai. Chỉ cần không có bị bắt lấy, nàng trong lòng vẫn là yên tâm một ít, mặc sĩ thịnh viêm làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Nếu là hắn không nghĩ bị người phát hiện tung tích, ai cũng tìm không thấy hắn. đáng tiếc chính là Chính mình không thể bồi ở hắn bên người, chỉ có thể ở chỗ này bạch bạch ngao chờ đợi. Sẽ cho nhà ngươi mang đến phiền phải sao? Linh Huyên nhìn triệu đình nghiêm túc hỏi. Vân ra ở Giang Nam sinh ý đều chết non, nàng cũng không có cái gì có thể bị triệu gia coi trọng. Sở dĩ sẽ lựa chọn triệu gia, là cảm thấy triệu gia người làm lương thực sinh ý, có điểm lương tâm ở, không giống những cái đó chân chính duy lợi là đồ gian thương. Nếu là triệu gia không thu lưu, kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hiện tại Giang Nam. Đã sớm lộn xộn, mọi người đều ở bo bo giữ mình, liền sợ bị quan phủ theo dõi, liền huyết mang xương cốt bị đào ra. Bên ngoài thế cục có bao nhiêu loạn, hắn biết, cũng rõ ràng, trong lòng mơ hồ có điểm lo lắng, tuy là phụ thân như vậy trải qua gặp đại sự người, cũng có chút trong lòng bất an, chỉ có nữ nhân này, giống như tổng có thể khống chế hết thể dường như, đối mặt cái gì nan đề đều là như vậy bình tĩnh, lệnh không được muốn cho hắn muốn hiểu biết càng nhiều. Ai đều biết, giang nam tứ đại gia tộc cùng vân gia là hoàn toàn náo phiên. Nếu là Triệu gia thật sự quán thượng sự tình, cùng ngươi không quan hệ, chỉ là tài tiền lộ bạch mà thôi. Đối với điểm này, hắn cùng phụ thân sớm đã có tự mình hiểu lấy. Ngươi tồn tại liên hảo, đến nỗi tiền tài, nên mức bỏ thời điểm, vẫn là xá. Triệu Đình rộng rãi, đến làm Linh Huyên lau mắt mà nhìn, không cấm lộ ra tán thưởng tươi cười nói, mấy năm không thấy, nhưng thật ra ổn trọng rất nhiều, có lẽ Triệu gia ở trong tay của ngươi, sẽ có càng tốt phát triển. Năm đó, lưu một tay, cũng là có chỗ lợi. Linh Huyên khen, triệu đình tự nhiên là cao hứng, chỉ là thở dài hiện giờ thế cục. Nếu là triệu gia tránh thoát đại kiếp nạn, ta đến nguyện ý về sau một lòng vì thiện, tiền tài thật là vật ngoài thân. Triệu gia sở dĩ đến bây giờ còn có thể dừng chân, là bởi vì triệu gia làm chính là lương thực sinh ý, là người ta cuối cùng mới muốn đổ vật. Nếu là sớm một chút được đến tin tức, chỉ sợ Giang Nam liền không phải là cái dạng này, đáng tiếc vân gia ở Giang Nam tin tức đều bị chặn lại, làm nàng liền Giang Nam xảy ra chuyện cũng không biết. Giang Nam tình huống nguy cấp. Kinh thành không khí cũng không phải thực hảo. Duệ vương xuất binh sắp tới, chiến tranh ưu ám vẫn luôn động lại ở kinh thành các vị quan viên cùng bá tánh trên người, ai sát mặt cũng không dám lộ ra một chút tươi cười. Mà lúc này, ung thân vương phủ được đến nhi tử từ Giang Nam chuyển quay lại tới bổ câu đưa thư, lập tức bị Giang Nam thế cục cấp chấn kinh rồi. Hắn không có lập tức đi tìm Hoàng thượng báo cáo tình huống, cho rằng kia đều là viêm nhi một phen suy đoán, thậm chí liền Giang Nam quan viên cùng đạo tặc cấu kết chứng cứ đều không có cho nên hắn chỉ có thể đi tìm tín nhiệm người thương nghị. Hiện giờ, có thể làm hắn tin tưởng, trừ bỏ Ninh Thừa Tướng, đó chính là vân gia mọi người. Chương 286 đã là nổi điên. Ninh Thừa Tướng cùng tận trời đám người đang nghe ung thân vương nói, lại nhìn mạc sĩ thịnh việm cùng vân linh huyền tử giang nam chuyển quay lại tới tin tức, đều ngốc rớt. Đông yến quốc nguy rồi. Ninh Thừa Tướng chỉ nói như vậy một câu, liền bảo trì chờ mặc. Hiện giờ, nên làm cái gì bây giờ? Tận trời biết, Vân gia cùng ung thân vương phủ là cột vào cùng nhau, nếu là hiên vương đắc thế, vân gia cũng sẽ đi theo tao đường, cho nên rất là lo lắng hỏi, nếu là thật sự làm xử ra quân hướng Giang Nam đi, kia tương đương là cho Giang Nam dậu đổ bìm leo mà vân gia, thế nhưng trả lại cho bạc, đến lúc đó nháo ra tới, không biết vân gia còn có thể hay không thoát ly được quan hệ. Thánh chỉ đã hạ, sẽ không dễ dàng sửa đổi. Ung thân vương sầu trong mày, vì Đông Yến Quốc trước mắt tình thế lo lắng, vì ngôi vị hoàng đế, không tiếc bán đứng Đông Yến Quốc liền tính là ngồi trên cái kia vị trí không phải quốc phu dân cường lại có ý tứ gì Ninh thừa tướng không hiểu không biết mạc sĩ lăng hiên trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì vì cái gì sẽ có như vậy đáng sợ ý tưởng hiện giờ Đông Yên Quốc quốc phu dân cường mấy quốc thần phục nếu là hắn làm hết sức làm hoàng thượng nhìn đến hắn hảo vì nước vì dân về sau ngôi vị hoàng đế cũng có khả năng sẽ dừng ở trong tay hắn chính là vì bản thân chi tư đem hảo hảo giang nam biến thành dáng vẻ kia Hơn nữa như vậy nhiều không thể nói lý sự tình, hắn đây là muốn lộn loạn toàn bộ Đông Yến Quốc, là muốn hủy hoại Đông Yến Quốc mới bỏ qua. Đối ung thân vương đám người tới nói, hiện tại Đông Yến Quốc đã bắt đầu rồi nội loạn, hơn nữa ngoại địch, có điểm nguy ngập nguy cơ. Chính là, có người cảm thấy như vậy còn chưa đủ loạn, tính toán làm Đông Yến Quốc loạn càng thêm loạn, hoàn toàn hủy diệt. Người nếu cảm thấy không hài lòng duệ vương mang bình, không bằng đem Tây Tần Quốc công chúa ở Đông Yến Quốc tao ngộ báo cho Tây Tần Quốc, bởi vậy, Tây Tần Quốc cũng có động tác nói. Duệ vương, cái này đầu sỏ gây tội, liền thảm. Sử hoành chấn nhìn hiên vương dáng vẻ phẫn nộ, nhẹ nhàng bâng cơ nhắc nhở. Tây Tần Quốc Mạc sĩ lăng hiên sửng sốt, có chút trần chờ nói, Nam Vũ Quốc cùng buồn vương là có ước định, nhưng hơn nữa cái Tây Tần Quốc kia không phải làm hai nước phân quát Đông Yến Quốc sao. Liên tính làng đốc, hắn cũng biết chuyện như vậy không thể vì này. Như thế nào sẽ đâu? Nam Vũ Quốc còn nghĩ làm công chúa lên làm Đông Yến Quốc Hoàng hậu, sao có thể sẽ cùng Tây Tần Quốc cùng nhau đâu? Chỉ là muốn cho Tây Tần Quốc cấp Đông Yến quốc gia tăng một chút áp lực, đến lúc đó, người đi giải quyết sở hữu sự tình, tự nhiên tiếng hô tối cao, ngôi vị Hoàng đế phi người mặc trúc. Sử hoành chấn mỉm cười giải thích, cả người khí chất giống như là không vì bất luận cái gì quyền thế tâm động, chỉ vì trước mắt người tận tâm làm việc. Mạc sĩ lăng hiên đối ngôi vị Hoàng đế là có nhất định phải được giã tâm, nhưng là, hắn cũng không phải cái loại này ngốc hoàn toàn người. Hắn nhìn chính mình tiểu cứu cứu liếc mắt một cái, trong lòng có loại thực mạc danh cảm giác. Cảm thấy có chút kỳ quái, cũng cảm thấy hiện giờ thế cục có điểm không ổn, nhưng lại không thể nói tới vì cái gì, chỉ là rất là phản cảm tiểu cứu cứu cái này đề nghị. Hắn cùng Nam Vũ Quốc có ước định, đó là tức mặc nhạc kiểu còn ở hắn bên người, hắn sẽ cho dư nàng tốt nhất, vì chính là mượn sức Nam Vũ Quốc thế lực. Chính là, Tây Tần Quốc muốn ở tham dự nói, liền thành mấy quốc mơ ước Đông Yến Quốc. Nếu là Đông Yến Quốc bị quát phân, kia hắn còn có cái gì danh mục ngồi trên cái kia tối cao vị trí. Lần đầu tiên, Mạc sĩ Lăng Hiên đối chính mình tiểu cứu cứu sinh ra nghi hoặc, nhưng là hắn không có ngốc nói thẳng ra tới, chỉ là có chút bình tĩnh tỏ vẻ chuyện này dung hắn suy tư mấy ngày. Đối với mạc sĩ Lăng Hiên, Sử Hoành Trấn cảm thấy, hắn chính là ngốc đáng thương người, cái gì đều nghe chính mình ăn bài, bao gồm sử gia quân rời đi, nam vũ quốc trộn lẫn, trực tiếp là có thể đem đông yến quốc cấp làm cho lòng trời lở đất. Người rốt cuộc muốn lộng tới tình trạng gì, mới có thể thiện bãi cam hưu, phẫn nộ chất vấn thanh, có nồng đậm chỉ trích. Rồi lại có chút được thế Ngươi đang khẩn trương cái gì Sử hoành chấn nhìn trước mắt nam nhân Cười nhạo một tiếng hỏi Ngươi là vì Đông Yến Quốc Vẫn là vì vân gia người đâu Nhìn đến bị ta tính kế thượng vân gia người Ngươi trong lòng, cái gì tư vị Tưởng giúp đâu, vẫn là tưởng cứu Thi minh lỗi nhìn trước mắt giống như điên mất giống nhau nam nhân Trong mắt suy nghĩ muôn vàn Hận không thể nhất kiếm giết hắn Hảo giải quyết sở hữu sự tình Mười mấy năm, chính mình trong lòng về điểm này ma trướng Trước sau bị hắn thật sâu nhắc nhở, làm hắn khó có thể quên. Nếu không phải vì chính mình thân nhân, hắn thật hận không thể cùng sự hoành trấn đồng quy vu tận. Mặc kệ kế hoạch của ta thành công không thành công, vân gia, nhất định phải xong, nàng một đôi nhi nữ, tuyệt đối sẽ không có khả năng sống sót khả năng, ta muốn cho năm đó giúp nàng người, hết thảy đều trả giá đại giới tới. Sử hoành trấn điên cuồng gieo lên, kia giữ tận bộ dáng, liền cùng thay đổi cá nhân dường như, làm người cảm thấy đáng sợ. Nhìn hoàn toàn điên cuồng xử hoành trấn, Thi Minh lỗi trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, hắn không có khả năng bởi vì chính mình một người sai lầm, làm mọi người đều đi theo chịu khổ. Đông Yến quốc cường thế, đó là nàng tâm nguyện. Bảo hộ vân ra, đó là nàng cho rằng di nguyện, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều không thể làm sự hoành trấn âm như thực hiện được. Hủy hoại đâu? Ngươi liền cảm thấy mỹ mãn. Thi Minh lỗi lạnh giọng chào phung nói, năm đó, ngươi nói vân kình vợ chồng đã chết, ngươi liền thiện bãi cam hưu, hiện giờ đâu? Ngươi là tưởng trả thù ai? Trả thù hoàng thượng năm đó không có nhân thỉnh cầu của ngươi mà tứ hôn, cho nên ngươi tưởng hủy hoại Đông Yến Quốc, trả thù nàng yêu Vân Tỉnh, cho nên hủy hoại Vân gia, lấy tiết ngươi trong lòng chỉ hận. Sau đó đâu, mọi người đều đã chết, Đông Yến cổ cũng suy sụp, ngươi liền thỏa mãn, liền cảm thấy cả đời kiên định. Thế nhân trong mắt, ôn tồn lễ độ xử ra ngũ công tử, thế nhưng làm là như thế điên cuồng đê tiện người, ai có thể biết đâu? Đúng vậy, hủy hoại lúc sau, về nàng hết thảy Đều biến mất sạch sẽ, ta là có thể quá tốt nửa đời sau sử hành chấn khỏe miệng lộ ra nhất điên cuồng tươi cười. Sau đó liếp thi minh lỗi uy hiếp nói, ta khuyên ngươi vì chấn quốc công người trong phủ, nên hảo hảo châm trước một chút, vì cái kia chết đi nữ nhân, đáng giá ngươi làm như vậy sao? Thân bại danh liệt cảm giác, cũng không phải là như vậy dễ chịu. Thi minh lỗi sắc mặt dùng mình, hai mắt âm lánh nhìn hắn, cũng không có ra tiếng. Ha ha, liền tính là ngươi tưởng rút, cuối cùng, ngươi vẫn là bọn họ kẻ thù ngươi sẽ không sợ vân linh huyền cùng vân đảo phải thân thủ giết ngươi sao. Sử hoành chấn điên cuồng trào phúng, hoàn toàn không sợ chọc giận thi minh lỗi, thậm chí, hắn càng muốn làm thế nhân biết, thi minh lỗi rốt cuộc là cái dạng gì người. Hắn muốn hủy diệt hết thể cùng hắn tranh người, làm tất cả mọi người biết, hắn sử hoành chấn mới là tốt nhất, hiên viên cẩn không chọn hắn, đó là mười phần sai. Ngươi hảo chi vì này đi. Thi minh lỗi không có cùng hắn tranh chấp, mà là ném xuống một câu lúc sau, liền xoay người rời đi không nghĩ lại cùng hắn vô nghĩa nửa câu. Năm đó cái kia cười giống như ánh mặt trời giống nhau sáng lạn sử ra ngũ công tử, đã hoàn toàn bị lạc, hoàn toàn không biết chính mình là ai. Nếu không có phát sinh như vậy nhiều sự tình, nên thật tốt ta. Hiên viên cẩn, ngươi nếu không có như vậy ưu tú, không có như vậy bắt mắt, hết thể sự tình đều sẽ không đã xảy ra. Ai có thể biết được, hiện giờ này hết thể thế cục, là sự hoành chấn thiết kế mười mấy năm, liền bởi vì ngươi lúc trước lựa chọn, nếu là ngươi còn sống, ngươi có từng hối hận Sở hữu đáp án, đều bởi vì hiên viên cần chết, tìm không thấy bất luận cái gì đáp án. Vương ra, bị giam lỏng thượng quan yên lam hoàn toàn không chiếm được bên ngoài tin tức, tuy rằng trong viện có nha hoàn, có bà đỡ, nhưng nàng cảm thấy quá áp lực, cảm thấy còn như vậy đi xuống, chính mình nên điên mất rồi, cho nên ở nhìn đến mạc sĩ lăng hiên xuất hiện thời điểm, thật là kinh hỉ sắc khóc. Sao ngươi lại tới đây? Cái loại này thật cẩn thận lấy lòng bộ dáng, cùng trước kia thông minh thượng quan yên lam, quả thực là có cách biệt một trời nhìn thượng quan yên lam gầy ốm bộ dáng chỉ có một cái bụng nô lên mặc sĩ lăng hiên tâm tình đặc biệt phức tạp cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này hắn nên đi tìm tức mặc nhạc hiểu nói cho nàng chính mình tâm ý hảo được đến nam vũ quốc toàn lực duy trì chính là đang nghe tiểu cứu cứu nói sau hắn đột nhiên mê mang giống như có điểm chán ghét tức mặc nhạc hiểu liền vô ý thức đi tới nơi này cũng thấy được hồi lâu không thấy thượng quan yên lam cấp vương gia thỉnh an trong viện lão mụ tử cùng bọn nha hoàn nhìn đến vương gia tới Đều mặt lộ vẻ kinh hỉ thỉnh an, cảm thấy Vương Phi là có suốt đầu ngày. Đứng lên đi lãnh đạm trong thanh âm, có nồng đầm mỏi mệt. Thượng quan Yên Lam không biết làm sao, không biết hắn này một phen tới, rốt cuộc là vì cái gì. Bị giam lòng lúc sau, nàng mới biết được, cái loại này nhật tử là khó nhất ao, cho nên trong lòng cũng có chút hối hận. Nếu là chờ đến Vân Hà sinh hạ hải tử mới hạ thủ, có lẽ chính mình liền sẽ không có như vậy kết quả. Hải tử khi nào mới sinh ra nhìn nô lên bụng. Hắn đột nhiên có song xuôi phụ thân cảm giác. Mau, nhanh Thượng Quan yên Lam có điểm thụ sủng nhược kinh, từ nàng mang thai lúc sau, chưa bao giờ được đến quá Mạc Sĩ Lăng Hiên nửa điểm quan tâm, cho nên hiện tại, kích động nàng sắp khóc. Hảo hảo dưỡng thân thể, chờ sinh hài tử, ta sẽ cùng phụ hoàng nói, giải ngươi cấm túc nhìn thượng quan yên lam kích động bộ dáng, Mạc Sĩ Lăng Hiên trong lòng có loại dị dạng cảm giác, có lẽ, sai không phải thượng quan yên lam, mà là chính mình. Thật, thật vậy chăng? Nay tin vui Tới quá mức đột nhiên, làm Thượng Quan Niên Lam có điểm khó có thể tiếp thu. Nàng cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là cảm thấy mạc sĩ Lăng Hiên hôm nay quái quái, đối chính mình như vậy hảo, chỉ là đơn tuần sau. Thượng Quan Yên Lam bị mạc sĩ Lăng Hiên cấp thương tới rồi, trên mặt tràn đầy tươi cười, trong lòng lại có điểm hồng nghi, không biết chính mình nên tiếp thu đâu, vẫn là muốn phòng bị. Tự nhiên là thật, hảo hảo nghỉ ngơi, yêu cầu cái gì, làm người trong phủ đưa tới mạc sĩ Lăng Hiên nói vài câu lúc sau, mới đứng dậy rời đi trực tiếp trở về thư phòng, lại làm trong vương phủ người từng người có động tĩnh. Luôn luôn đối thượng quan yên làm không để bụng vương ra, cư nhiên tự động đi vương phi bên kia, còn bồi nói chuyện, chờ ra tới lúc sau, trong vương phủ quản gia còn tự mình tặng hảo vài thứ đi, như vậy một màn, không thể không làm vài vị chắt phi trong lòng quay cuồng nghị thượng quan yên lam là một lần nữa được đến vương ra niềm vui. chương 287 Đông Yến Quốc Nguy Tức mặc nhạc yểu quyến rũ nằm ở trên ghế quý phi, nghe thị nữ bẩm báo, trong hai mắt hàn quang trận lóe Nghĩ mặc sĩ Lăng Hiên đây là muốn làm cái gì đâu. Ít nhất, làm Nam Vũ Quốc xuất binh, cũng đến có điểm thành tâm, liền tính là không mừng, cũng đến hống hảo tự mình, miễn cho đến lúc đó Nam Vũ Quốc cho hắn kéo cẳng. Chính là, hắn chẳng những không có phủng chính mình, ngược lại đi lấy lòng thượng quan điên làm, này sướng chính là cái gì diễn đâu. Nếu mặc sĩ Lăng Hiên cho nàng hy vọng, cũng cho nàng lời hứa, nàng liền không cho phép người khác đem cái này hy vọng cấp đánh vỡ. Nếu là lúc này đây, mặc sĩ Lăng Hiên kế hoạch không thành công kia chờ chính mình chính là cái gì lộ. Tuy rằng ở Nam Vũ Quốc, Phù Hoàng Ngô Hậu sủng chính mình, hiện giờ có thể cùng mạc sĩ Lăng Hiên liên thủ, cũng chỉ là xem ở hai nước ít lợi thượng, hoàn toàn không phải bởi vì nàng cái này hòa thân công chúa. Nàng tư nhỏ liên biết, cái gì mới là lợi vì trước, cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu khó lường, cho nên mới không có ở trong vương phủ cậy Sùng Mạc Tiêu, mà là muốn gắt gao bắt lấy mạc sĩ Lăng Hiên, chỉ có dựa vào hắn, chính mình mới có phong cảnh hòa thuận nhật tử quá. Thượng quan Yên lam. Ở nàng trong lòng, chính là một con tùy thời có thể bóp chết sâu, hoàn toàn khởi không được cái gì sóng gió. Nàng muốn mượn vân hà tới diệt trừ chính mình, tưởng quá mức tốt đẹp. Đáng tiếc, nàng hiện tại còn có mang, nếu không nói, nàng đã sớm chết không thể lại đã chết. Làm phong bếp chuẩn bị nấm tuyết canh nam nhân, có đôi khi là yêu cầu nữ nhân quan tâm. Là nha hoàng thấy chủ tử cũng không có nhụt trí sinh khí, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói mạc sĩ lăng hiên đối thượng quan yên làm có cái gì thâm tình đó là tưởng quá tốt đẹp, hắn chỉ là nhất thời cảm thán mà thôi, xoay người cũng liền không có đem chuyện này đặt ở trong lòng, ngược lại là đang tìm tư tiểu cứu cứu nói rất đúng, hiện giờ tình thế đối chính mình là có lợi vẫn là có tệ, cái kia vị trí là hắn vẫn luôn mơ ước, chính là nếu là dẫn phát rồi biệt quốc mơ ước, kia đối chính mình tới nói thực không đáng, chính là, xử ra là chính mình lớn nhất chống đỡ, liền tính là Nam Vũ quốc cũng chỉ là ở biên cảnh kinh sợ một chút, không có gì thực chất trợ giúp. Sử ra đi giang nam, y đi theo tiểu cứu cứu biện pháp, hiện giờ ôm không ít bạc, như vậy đối với ngày sau chính mình thượng vị, là có thể thức dậy đại tác dụng. Chính là, không biết vì cái gì, hắn lại cảm thấy tiểu cứu cứu nói, làm người từ đấy lòng không thoải mái đâu. Rốt cuộc nơi đó không thích hợp. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tiểu cứu cứu không phải vẫn luôn ở giúp đỡ chính mình sao. Sở hữu kế hoạch, đều là vì chính mình tốt ta. Nhưng vì cái gì trong lòng có loại quái quái cảm giác đâu. Mạc sĩ Lăng Hiên Đại Khái như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Một lòng vì hắn tính toán tiểu cứu cứu trong lòng cất giấu như vậy điên cuồng kế hoạch, hơn nữa vẫn là ở lợi dụng hắn tay điên đảo toàn bộ Đông Yến Quốc. Nếu là Linh Huyên biết đến lời nói, Đại Khái cũng liền nhàn nhạt một câu kết luận, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Kiếp trước, Mạc sĩ Lăng Hiên hao hết tâm tư tính kế chính mình. Kiếp này, sử hành chấn trăm phương ngàn kế muốn mượn Mạc sĩ Lăng Hiên tay điên đảo Đông Yến quốc, kia hắn Hoàng Đế mộc đẹp, cuối cùng vẫn là muốn dứt nát. Mọi người có mọi người tính toán. Sự hoành chấn hồi kinh lúc sau một loạt cách làm, đã làm cho cả Đông Yến quốc gió nổi mây phun, không có ngày xưa bình tĩnh. Thân cư ở địa vị cao hoàng thượng cũng không phải cánh ốc, càng là gió nổi mây phun, hắn càng là bình tĩnh. Hoàng huynh, nếu là lần này sự tình giải quyết, thái tử sự tình, nên chứng thực đối với nhường ra ngôi vị hoàng đế hoàng huynh, hoàng thượng trong lòng có phức tạp suy nghĩ, không biết nên cảm tạ hắn vẫn là oán giận hắn đem to như vậy giang sơn ném cho chính mình. Ngôi ở cao cao vị trí thượng Cảm nhận được đều là âm mưu tính kế, nhi tử không nhi tử, phu nhân không phu nhân, đều cùng cách vài đạo trướng ngại dường như, ai trên mặt đều mang rối trá cười, xem nhân tâm phát lệnh. Nếu nói hiện giờ toàn bộ hoàng cung ai có thể làm hắn buông sở hữu đề phòng, đó chính là hoàng hậu hiện tại sinh tiểu hoàng tử. Mảnh mai hoa nhi, không biết cái gì nên là hoàng sợ, nhìn đến hắn cái này đương phụ hoàng, luôn là lộ ra điểm mỹ tươi cười, hòa tan hắn lãnh mạnh tâm. Ai có thể bao dung đứa nhỏ này, hắn đến nguyện ý đem thái tử cấp định ra tới đời này hắn duy nhất làm đối một sự kiện đại khái chính là khai quật gia hiên viên cẩn bản lĩnh cường thịnh đông yến quốc lại cũng bởi vì nữ nhân này đã chết đều làm đông yến quốc không được an bình cũng không biết đông yến quốc có phải hay không thành cũng hiên viên cẩn bại cũng hiên viên cẩn cũng may vân linh huyên là gả cho thịnh viêm nói cách khác hắn thật đúng là lo lắng vân gia sẽ ở đông yến quốc phân loạn thời điểm rút ra hết thảy hướng tứ phương thành mà đi ung thân vương nhìn hoàng thượng trong lòng cảm thấy chính mình đời này duy nhất đối quyết định Chính là từ bỏ ngôi vị hoàng đế, ít nhất lúc này, sẽ không bởi vì nhi tử quá nhiều mà phiền não. Châm biết, rất nhiều người bởi vì chấm không lập thái tử mà lòng có oán hận, chính là, hiện giờ thế cục liền tính là thái tử sớm định rồi, lại có ích lợi gì. Có giã tâm người, sớm muộn gì vẫn là có giã tâm, sẽ không bởi vì ai là thái tử liền nghỉ ngơi trong lòng dục vọng, cho nên hắn vô pháp sớm lê thái tử. Có giã tâm người, nếu là có bản lĩnh, có thể vì ba tánh suy nghĩ hắn không ngại thượng vị thủ đoạn hay không vô tình đê tiện, bởi vì hoàng quyền sẽ làm người không chết thủ đoạn, quên thân tình, quên hết thảy. chính là nếu không vì bá thánh suy nghĩ, làm chính là nguy hại đông yến quốc sự, kia nhất có bản lĩnh cũng đều vi phạm hắn lúc trước muốn đông yến quốc phồn thịnh tâm nguyện. nghe hoàng thượng khó được thiệt tình lời nói, ung thân vương hơi hơi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, từ xưa hoàng quyền hoặc nhân tâm, hoàng thượng là cái hảo hoàng thượng, một lòng vì đông yến quốc cũng làm đông yến quốc gáp đảo còn lại tam quốc phía trên, chỉ là. Đông Yến Quốc quá mức phồn thịnh, cũng sẽ đưa tới quá nhiều mơ ước ánh mắt, liền sợ loạn trong giặc ngoài, cuối cùng xuống dốc không phanh. Hắn vô pháp nói cho hoàng thượng, Hiên Vương giã tâm đã thai họa tới rồi Đông Yến Quốc, bởi vì lại thế nào, đều phải bắt lấy Hiên Vương, cấu kết chứng cứ, mới có thể làm hoàng thượng trị tội, nếu không liền hoàng thượng đều không thể xử trí Hiên Vương. Hắn thậm chí từ Viêm Nhi gửi thư trung suy đoán ra, sử gia quân đi Giang Nam, không đơn giản là gom tiền đơn giản như vậy, thậm chí còn có khắc càng có thâm ý gia tâm chỉ là hắn không dám hướng chỗ sâu trong đoán. Nếu là chính mình thật sự đoán chúng, kia Đông Liên Quốc, thật sự nguy hiểm thật mạnh. Vì Đông Liên Quốc, Hoàng Huynh, chẳng có thể tin tưởng, có thể dựa vào chỉ có người. Cái này một lòng nâng đỡ chính mình thượng vị, cuối cùng giao ra binh quyền Hoàng Huynh, làm hắn không thể không tưởng tới gần. Hoàng Thượng, chúng ta đều già rồi ung thân vương rất là trầm trọng nói, rất nhiều sự tình, nên giao cho tiếp theo bối đi làm, mới làm cho bọn họ thành thục lớn lên quá mức bảo hộ, chỉ là bẻ gây sở hữu cánh Cũng may, viêm nhi không phải người như vậy. Hoàng thượng nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, hơi trầm mặc một chút, như là suy nghĩ cẩn thận cái gì, ngay sau đó khỏe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Úng thân vương cái gì đều không có nói, lại làm hoàng thượng trong lòng có càng nhiều ý tưởng. Đối với sử gia quân đi Giang Nam, hắn là một trăm không muốn, bởi vì đi Giang Nam, thu hồi tới, liền có chút khó khăn. Mỗi cái đương hoàng thượng người, đều thích nắm giữ binh quyền, chính là hắn đang ở Hoàng Thành, muốn hoàn toàn nắm giữ. Đó là không có khả năng, tổng phải có tướng sĩ vì hắn sáng lập danh giới, vì hắn bảo hộ Đông Yến quốc rất tốt Giang Sơn. Nhưng là, sử gia quân đi Giang Nam, lại là cần thiết, cho nên hy vọng ung thân vương có thể đi đầu đi, nhưng bị cự tuyệt. Cho nên, hắn nghĩ tới một cái nhất thích hợp người, đó là ai đều chưa từng nghĩ đến người được chọn. Đương mạc sĩ Lăng Hiên nhận được thánh chỉ, mang theo sử gia quân đi trước Giang Nam thời điểm, là ước chừng sửng sốt nửa ngày, hoàn toàn không biết phụ hoàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ, hắn là tưởng đem sử gia quân chân chính giao cho chính mình sao? Mặt ngoài xem, là như thế này không sai. Chính là, trên thực tế, Hoàng thượng là ở lợi dụng mạc sĩ lăng hiên giám thị sử gia quân, bởi vì hắn biết chính mình đứa con trai này có gia tâm, đối chính mình vị trí này là ngò ngoe dục dịch. Nếu là hắn ở Giang Nam phát hiện sử gia quân không thích hợp, ít nhất sẽ bẩm báo, hoặc là giải quyết, mà không phải coi thường. Hắn muốn ngôi vị Hoàng đế, liền không cho phép có người ở hắn không có thượng vị thời điểm ở hắn mí mắt phía dưới sang bậy. Lẫn nhau phòng bị, lẫn nhau giám sát, Hoàng thượng chiêu thức ấy, an bài thực diệu, làm sử ra đối mạc sĩ lăng hiên nổi lên phòng bị chi tâm, về sau thế nào, liền ai cũng không biết. Ung thân vương biết như vậy an bài lúc sau, chỉ là hơi hơi mỉm cười, không nói gì thêm. Kinh thành thế cục, Ung thân vương chờ lao đại thần đều ở ngăn cơn sóng giữ, mà Giang Nam, cũng ở mạc sĩ thịnh viêm an bài hạ, một sửa phía trước thế cục, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Không phải nói tức mặc thịnh viêm là ăn chơi chắc táng, là nhất vô dụng hoàng gia con cháu sao. Các ngươi một trăm nhiều hào người, đều chảo không được hắn một người, các ngươi đều là phế vật sao. Cái gì kêu quan phỉ cấu kết, cái này chính là. Nếu là làm người nhìn đến, khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. An mặc quan phục người, cư nhiên ở cường Hán đạo phỉ trước mặt, vâng vâng dạ dạ, đáng thương liền kém không lưng quỳ xuống. Đại. Đại nhân, Tiêu mặc sĩ thịnh viêm rất là rào hoạt, mỗi khi được đến tin tức liền chạy. Hạ quan cũng là tận lực ở đuổi bắt lao cái chán mồ hôi, kia làm quan hiện tại trong lòng hận nhất chính là mạc sĩ thịnh viêm. Hắn nếu là không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, không tới Giang Nam, liền sẽ không làm cho bọn họ những người này khó xử, quá nhật tử, quả thực đến nước sôi lửa bỏng. Vân Linh Huyên đâu? Có tin tức sao? Có chỉ có mạc sĩ thịnh viêm một người tin tức, nếu là bắt được Vân Linh Huyên, liền bất việc nhiều. Ai không biết, ung thân vương phủ viêm thế tử, đối nguyên quận chúa là tình thâm ý trọng. Cả đời chỉ cưới nàng một cái kẻ si tình Hắn liền không được Bắt được Vân Linh Huyền, Mạc sĩ Thịnh Viêm còn có thể tăng được Không có người nọ nơm nớp lo sợ nói Hạ quan phái người tìm khắp toàn bộ thành Đều không có phát hiện Vân Linh Huyên tin tức Ra khỏi thành Mạc sĩ Thịnh Viêm là làm hoàn toàn chuẩn bị Hạ quan không dám chắc chắn Không thể lấy mạc sĩ Thịnh Viêm bản lĩnh Mang một nữ nhân ra khỏi thành Cũng là cực kỳ dễ dàng Chỉ cần không vì khó bọn họ Như thế nào giải thích đều hảo. Một đám phế vật tức giận long trọng người chỉ có những kính mắng, lại lấy mặc Sĩ thịnh viêm một chút biện pháp đều không có. Triệu ra sự tình, thương nghị thỏa đáng không có. Sử ra quân tới, nhất chủ yếu chính là lương thực. Vân ra các bạn, tự nhiên là lưu trữ. Chương 288 không kịp khóc. Hồi bẩm đại nhân, sự tình đã làm thỏa đáng, Triệu gia không dám kháng nghị, đáp ứng đem sở hữu lương thực giao ra đây, chỉ đợi đại quân đến Giang Nam liền lập tức đưa lên duy nhất làm xinh đẹp, đại khái chính là chuyện này. Nói cho triệu ra người, cho bọn hắn 5 ngày thời gian an bài người cùng lương thực, đến lúc đó, hướng trong núi vận, tìm cái dẫn đường người đi theo người nọ suy tư một chút, sợ mạc sĩ thịnh viêm cái kia không xác định người, có cái đêm dài lắm ngộng không bằng đem lương thực trước chuẩn bị tốt. kia xuyên quan phục vừa nghe, lập tức không tán đồng nói, đại nhân, này áp giải lương thực khẳng định là muốn người, nếu là bị người phát hiện trên núi bí mật, vậy không hảo. Sử ra quân không có tới, sở hữu tình huống đều không có ổn định xuống dưới vẫn là tiểu tâm vị thượng. Còn không phải là mấy cái ba tánh, giết chính là, hà tất sợ để lộ bí mật. Kia nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí, giống như mạng người ở trong miệng của hắn, liền cùng xúc sinh dường như, một chút đều không đáng giá tiền. Kìa quan viên run một chút thân mình, cuối cùng ấp đúng nói, hạ quan có thể liền đi làm. Từ biệt người tổng so chết hắn hảo. Vì quan to lục hầu, lúc này đây, xem như liều mạng, không biết chính mình lựa chọn, là đúng hay là sai. Năm ngày. Linh Huyên từ Triệu Đình trong miệng biết được quan phủ yêu cầu, không cấm kinh ngạc nói, "Sử gia quân từ kinh thành xuất phát, đại quân xuất phát, liền tính không phải tới toàn bộ, cũng sẽ tốn thời gian ở trên đường, như thế nào nhanh như vậy liền phải đưa lương thực đâu?" Làm Triệu gia đưa ra sở hữu lương thực, là nàng nhắc nhở, bởi vì những người đó căn bản không màng mạng người, Triệu gia cự tuyệt, chỉ biết tổn thất càng lớn, lại thay đổi không được kết quả cuối cùng. Cùng với như vậy, không bằng ngay từ đầu liền kỳ hảo, còn có thể lưu thanh sân ở, không sợ chặt đứt kế tiếp. Không rõ ràng lắm, còn nói áp giải lương thực người an bài hảo, không cần triệu ra người, đến lúc đó, sẽ có người đến mang lộ triệu đình cũng cảm thấy sự tình không thích hợp, cho nên tới cùng nàng thương nghị. Ở hắn trong lòng, Vân Linh Huyên chẳng những làm buôn bán lợi hại, kia tính tình cũng so với chính mình lợi hại, thường thường chính mình còn ở do dự thời điểm, nàng cũng đã quyết tuyệt hạ quyết định, không mang bất luận cái gì đứng lui, xem như tính tình cường ngại người. Triệu đình càng là nói như vậy, Linh Huyên càng là cảm thấy sự tình cổ quái. Lại không biết sự tình rốt cuộc nơi đó không thích hợp. Vì cái gì muốn cho người dẫn đường đâu? Sử ra quân tới, nhập quân doanh chính là, lương thực tự nhiên là muốn vào kho lúa, chẳng lẽ triệu công tử không biết tấn thành kho lúa ở nơi nào sao? Liêu sanh ở một bên lầm bẩm, sau đó nghi hoặc hỏi, hoàn toàn không biết chính mình nói sẽ mở ra hai người trong lòng khó hiểu. Đúng vậy, liền tính là triều đình trinh lương, lương thực cũng là vận hướng kho lúa, như thế nào sẽ làm người dẫn đường, lại không cần triệu ra người ra mặt đâu. Linh Huyên rốt cuộc minh bạch sự tình không đúng chỗ nào, nhịn không được hướng về phía liêu xanh cười một chút, mang theo nàng, thật là có thể thật nhiều lao. Liêu xanh bị khen có chút ngượng ngùng, nàng chỉ là thuận miệng lẩm bẩm, cũng không có tưởng nhiều như vậy. Triệu đình cũng không nốc, đặc biệt là hiện giờ như vậy thế cục, một cái không cẩn thận, triệu gia liền sẽ vạn kiếp bất phục cho nên hơi chút nghiêm túc tinh tế suy xét một chút, liền phát hiện trong đó không thích hợp. Thế tử phi ý tứ là, những người đó muốn đem lương thực vận hướng nơi khác. Đúng vậy. Trừ bỏ cái này, nghĩ không ra khác càng hợp lý an bài. Linh huyên cũng không gạt, thậm chí càng trực tiếp nói, nếu là ta không có đoán sai nói, nhưng cái đó hộ tống lương từ người. Chỉ sợ sẽ có đi mà không có về. Sở dĩ không cần triệu ra người, cho nên sợ triệu ra tìm người. Đến lúc đó, ngược lại hỏng việc, cho nên mới sẽ phái cái dẫn đường người tới. Những người này, thật là tàn nhẫn độc ác, không đem bá cánh đương người xem, quả thực đáng chết. Cái gì? Đối với như vậy kết quả? Triệu đình khó có thể tiếp thu. Phải biết rằng những cái đó hộ tống lương thực người đều là triệu gia dùng vài thập niên đều đối triệu gia trung thành và tận tâm. Nếu là xảy ra chuyện phụ thân cái thứ nhất không tiếp thu được. Đây là ta suy đoán, tuy rằng không có chứng cứ nhưng những người đó sẽ không đem bá tánh mạng người xem ở trong mắt người xem hiện giờ giang nam tình thế sẽ biết linh Huyên thấy hắn đầy mặt khiếp sợ, biết hắn là vô pháp tiếp thu đưa ra lương thực còn muốn hy sinh như vậy nhiều người kết quả. Triệu đình minh bạch, vân linh Huyên nói. Cơ bản đều là đúng, chính là, trả giá sở hữu, còn muốn hy sinh như vậy nhiều người, hắn trong lòng như thế nào cam tâm đâu. Ta nếu là cự tuyệt, làm cho bọn họ phái người tới áp giải lương thực đâu. Chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt tổn thất, bảo hộ trụ những cái đó vô tội người. Linh Huyên lắc đầu, bình tĩnh nói, chỉ có triệu ra áp giải lương thực, mới có nơi đi nhưng giải thích. Bọn họ tới áp giải lương thực, lại không tiến kho lúa, nói rõ chính là có vấn đề, cho nên bọn họ sẽ không như vậy nốc. Những người này, tâm tư kín đáo, nơi nào là bình thường đạo tặc, quả thực cùng hành quân tắc chiến giống nhau, tâm tư kín đáo đến từng giọt từng giọt đều tính kê giành mạch, liền sợ hậu quả không thể phụ trách. Không thể không nói, Linh Huyên là chân tướng. Nàng trong lúc vô ý suy đoán, thật sự đem những cái đó đạo tặc thân phận cấp đoán chúng, chỉ là lúc này, nàng chính mình còn không biết. Chẳng lẽ, thật sự muốn đưa như vậy nhiều vô tội người đi chịu chết sao? Biết rõ có nguy hiểm còn muốn làm như vậy, hắn thật sự làm không được. Những người đó đều là có ra có nhi nữ nếu là mất đi bọn họ tương đương trong nhà cây trụ đổ về sau còn có cái gì hạnh phúc nhật tử đáng nói đâu chủ tử vẫn luôn ở một bên trầm mặc nghe ảnh nhi đột nhiên tới gần linh huyên ở nàng bên thay thấp giọng nói thầm vài câu làm linh huyên hai mắt sáng ngời nhìn nàng kinh hỉ hỏi như vậy có thể chứ nô tỳ có thể đi hỏi một chút ảnh nhi mặt vô biểu tình lại không biết quyết định của chính mình có thể cứu trở về bao nhiêu người tánh mạng người tiểu tâm một ít bên ngoài rất nhiều người ở cha tìm ta tung tích Nếu là có tin tức, lập tức trở về linh huyên lo lắng ảnh nhi, nhưng lại không nghĩ những cái đó vô tội bá tánh chịu chết, chỉ có thể đáp ứng nàng đề nghị. Là ảnh nhi hướng về phía nàng hành lễ lúc sau, xoay người rời đi, biến mất ở bọn họ trước mắt. Đối với ảnh nhi cùng Liễu xanh võ công, triệu đình nhiều ít biết một chút, nghĩ Mặc sĩ thịnh viêm không có khả năng không màng vân linh huyên an nguy, liền như vậy tùy ý đem nàng an bài ở triệu gia. Chỉ là, lúc này, ảnh nhi rời đi, làm hắn có chút tò mò. Giống như này quan hệ đến triệu gia những cái đó vô tội người tánh mạng. Chính là, Vân Linh Huyên không mở miệng, hắn cũng không hảo hỏi, chỉ có thể lặng lặng cùng Vân Linh Huyên cùng nhau, chờ đợi cuối cùng tin tức. Vân Linh Huyên vào ở triệu gia, là bị triệu đình cùng triệu phụ bảo hộ thực bí ẩn, cơ hội toàn bộ triệu gia người cũng không biết, bởi vì chiếu cố Linh Huyên ẩm thực cuộc sống hàng ngày, đều là liêu sanh cùng ảnh nhi, hoàn toàn không giả tay người khác, cho nên biết đến người rất ít. 5 ngày thời gian, trước mắt liền quá, Triệu gia tuy là toàn bộ an bài hảo, nhưng cũng bởi vì lương thực dự trữ quá nhiều, tụ tập một trăm nhiều người hộ tống lương thực, tránh cho ở cái này thời buổi rối loạn phát sinh không cần thiết phiền toái. Triệu gia phát ra lương thực, làm Sở Hưu Ba tánh đều xem ở trong mắt, tấm tắc bảo lạ, nghĩ Triệu gia hoàn toàn đảo giống nhà mình lương thực, về sau còn có thể là tấn thành lương thương nhà giàu sao? Sẽ không có cái gì vấn đề đi. Triệu Nguyên Sinh nhìn chậm rãi mà đi xe ngựa, trong lòng lo lắng như thế nào đều không bỏ xuống được. Gia Triệu gia đại môn Lương thực cũng là từ bọn họ kiểm tra rõ ràng, liền tính là có vấn đề, cũng không tới phiên bọn họ tới tìm triệu gia phiền toái triệu đỉnh trên mặt đến không có nhiều ít lo lắng, mà là mơ hồ hiện lên một tiêu lệ khí. Nếu là bọn họ cảm thấy triệu gia giao ra lương thực là khiếp ngược, còn tưởng lại khi dễ nói, vậy đừng trách triệu gia không khách khí. Ở Giang Nam Tấn Thành chiếm cứ nhiều năm triệu gia, cũng sẽ không không có thuộc về chính mình nội tình, cho nên những người đó mới có thể kiên kỵ lúc này đây áp giải lương thực, làm triệu gia người đi theo. Triệu Nguyên Sinh nhìn thay đổi thật nhiều nhi tử, trong mắt chỉ có tiếc hận, cũng không biết triệu gia về sau sẽ có cái dạng nào một cái kết quả, chỉ là hy vọng bình an liền hảo. Đóng cửa sở hữu lương thực sinh ý, cũng đóng cửa triệu gia đại môn, xin miễn hết thể khách tham. Triệu Đình một phen hành động, làm mọi người kinh ngạc, nhưng rất nhiều người cho rằng, đó là triệu gia bị thua tin tức, cũng không có nghĩ nhiều. Cùng triệu gia bất đồng chính là, còn lại tam người nhà có thể nói đúng xử gia quân đã đến. Là đón gió thúc ngựa hận không thể bò đi lên ôm lấy nhân ra đuổi, làm tốt về sau lắp đường. Bọn họ không phải chịu ra, sẽ không bị rút tuổi dưới đáy nồi, cho nên muốn tiền tài xá một ít, lại có thể ôm lấy đuổi, nói không chừng có thể sáng lập cùng vân gia giống nhau thần thoại tới. Vân gia ở Giang Nam, đã hoàn toàn suy sụp, liền bọn họ người đều cứu không ra, còn nói cái gì đông sơn tái khởi đâu. Liền tính kinh thành vân gia buồn ra người tới, cũng sẽ đối hiện tại này hết thảy bó tay không biện pháp, ai không biết. Những người đó là cố ý nhằm vào vân gia, đó là bọn họ nhất vui nhìn thấy. Nghĩ đến vân linh huyên cái kia tiểu tiện. Người đã từng nhục nhã quá bọn họ, bọn họ liền hận không thể ôm đoàn vừa đi đối phó vân gia, làm cho vân gia cũng nếm thử bị nhục nhã tư vị. Những người này xấu xa tâm tư, cuối cùng vẫn là bị linh huyên đã biết. Triệu gia đại môn là đóng lại, nhưng không tỏ vẻ bọn họ đoạn tuyệt hết thể tin tức, ngược lại bởi vì như vậy, điều tra tin tức càng vì phương tiện, càng vì có lợi, cho nên đối với còn lại tam gia cách làm. Linh huyên chỉ là cười lạnh vài tiếng, cũng không có đường trường tức giận. Những cái đó đều là ăn thịt người không nhà xương, tự động đưa tới cửa, nơi nào sẽ ghét bỏ, chỉ sợ sẽ ăn uống càng lúc càng lớn, không phải bọn họ có thể thừa nhận trụ. Triệu đình sâu kín nói, cảm thấy triệu ra như vậy cũng hảo, dứt bỏ sở hữu, ngược lại rơi vào thanh tịnh, không có động những cái đó bất động sản. À, cho đến lúc này, nhân gia mới biết được hối hận, hiện tại từ bọn họ đắc ý đi về sau, chỉ sợ liền muốn khóc cũng không kịp. Giang Nam Bộ Bộ Kinh Tâm, Kinh Thành ngăn cơn sóng giữ, Hiên Vương cùng Duệ Vương đều ra kinh, chỉ có không bị xem trọng Đại Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử ở Kinh Thành, làm Kinh Thành gió lốc lập tức rời đi. Liên ở ngay lúc này, Thượng Quan Yên Lam muốn sinh. Cuối cùng một đoạn nhật tử, bởi vì Mạc Sĩ Lăng Hiên giao đái, nàng quá không tồi, người cũng béo, thân thể cũng hảo, cho nên sinh hài tử thời điểm, cũng không có nhiều bị tội, Bình An sinh hạ một cái nhi tử, đem nàng cấp cao hứng hỏng rồi, Chơi biết. Nàng là cỡ nào sợ chính mình sinh chính là nữ nhi, đến lúc đó, hết thể phú quý đều cùng nàng không quan hệ, cái thứ nhất muốn thu thập nàng, chính là hoàng thượng, cho nên nàng sợ hãi mấy tháng, hiện tại, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. chương 289 Tứ Quốc Đại Loạn Hiện giờ, có đại béo tiểu tử bằng thân, nàng đối ai đều sẽ không sợ hãi, bởi vì hoàng thượng nhất chú trọng con nối dõi bởi vì nàng bụng tranh đua, liền bị bãi quan thượng quan lượng đều được chỗ tốt, quan phục nguyên trước. Làm tiêu thị tiến hiên vương phủ chiếu cố thượng quan Yên Lam Xem như lớn nhất mặt mũi Ninh Nguyệt Nhi sinh hải từ thời điểm Duệ vương còn không có gia kinh Cho nên nàng không có được đến như vậy chiếu cố Mà thượng quan Yên Lam sinh hài từ thời điểm Hiên vương không ở kinh thành Hoàng thượng niệm nàng không xảo không náo Hiểu chuyện rất nhiều Liền cố ý làm tiêu thị tiến vương phủ bạn Lại cho phân ấn điển Làm thượng quan lượng quan phục nguyên trước Bởi vì thượng quan Yên Lam tranh đua Tiến lặng một đoạn thời gian thượng quan gia tộc lại bắt đầu ở kinh thành bộc lộ quan điểm, thậm chí, thượng quan lượng so trước tiêu càng vì đắc ý. Nữ nhi sinh con vợ cả, ở hiên vương phủ vị trí xem như ngồi ổn, ai tới đoạt đều đoạt bất quá, cho nên hắn sao có thể sẽ không được ý đâu. Chẳng qua, đắc ý về đắc ý, hắn cũng không thể lấy vân ra thế nào, rốt cuộc vân ra hiện tại cung ứng xử ra quân lương thảo, nếu là xảy ra chuyện có lẽ trọc giận vân đào, hắn là ăn không hết gói đem đi, cho nên chỉ có thể đem khẩu khí này ngạnh sinh sinh chịu đựng. Cũng báo cho tiêu thị đuổi kịp quan gia người, tuyệt đối không thể ở ngay lúc này, hỏng rồi hiên vương đại sự. Đối với thượng quan gia khởi phục, vân ra cái gì phản ứng đều không có. Vân Đào nhìn vẻ mặt không tha Linh Yên, nghiêm túc dặn dò nói, tiên nhi, chỉ có ngươi mang theo niệm nhi hướng tứ phương thành đi, mới có thể làm đại ca cùng huyên nhi không có nỗi lo về sau, chờ kinh thành hết thể bình định, đại ca lập tức liền phái người đi tiếp các ngươi, tuyệt đối sẽ không không cần ngươi. Vân Linh Yên ôm cơ chân múa tay niệm nhi, hồng hốc mắt không tha nói Tiên nhi không phải sợ đại ca cùng tỷ tỷ không cần yên nhi, mà là tưởng lưu lại cùng các ngươi cùng nhau vượt qua khó khăn mỗi một lần có nguy hiểm, chính mình đều bị bảo hộ hảo hảo, làm nàng thiệt tình cáu giận chính mình một chút tác dụng đều không có. Ngươi để lại, nghiệm nhi làm sao bây giờ? Ngươi nhẫn tâm nhìn nghiệm nhi lưu tại kinh thành gặp được nguy hiểm sao? Vân đào nhìn nàng thiệt tình bộ dáng, trong lòng rốt cuộc là minh bạch huyên nhi vì sao đối nàng như vậy hảo? Nàng đuổi kịp quan gia người bất đồng cũng coi như là không làm thất vọng Huyên nhi một phen bảo hộ cùng yêu thương. Vẫn linh nhiên dãy ruộng, cuối cùng, vẫn là đáp ứng rời đi, miễn cho cô kỵ đến chính mình cùng nhậm nhi, làm đại gia làm việc đều bó tay bó chân. Ta không đi cẩm nương vẻ mặt kiên quyết nói, ta sẽ y hệ thuật, nói không chừng khi nào, liền yêu cầu ta, ta sẽ không rời đi kinh thành. Đối với hiên viên diễm yêu cầu, cẩm nương vẻ mặt cự tuyệt, một chút cũng không chịu thỏa hiệp. Hiên viên diễm nhìn vẻ mặt quật cường cẩm nương, hận không thể đánh hôn mê mang đi tưởng không rõ nàng như thế nào liền như vậy không sợ chết đâu. Liên Vân Linh Yên đều phải đi rồi, nàng còn kiên trì lưu chữ, có ý tứ gì đâu. Vân Linh Yên muốn đi tứ phương thành, hiên viên dịch tự nhiên là muốn hộ tống. Mà cầm nương lưu lại, hiên viên diễm cũng liền lưu lại bồi giai nhân, tuy rằng giai nhân chưa bao giờ đem hắn đặt ở trong lòng, nhưng hắn không sao cả, bồi chính là. Ở vân đảo đám người an bài hạ, Vân Linh Yên mang theo vân niệm cùng một cái khác thân phận càng vì quan trọng người rời đi. Đó chính là mới sinh ra mấy tháng Duệ Vương Phủ Tiểu Thế Tử, đó là Ninh Nguyệt Nhi tất cả yêu cầu, bởi vì Duệ Vương không ở bên người, nàng sợ chính mình sẽ gặp được nguy hiểm, bảo hộ không hảo hài tử, cho nên mới như vậy thỉnh cầu. Tới rồi Tứ Phương Thành, không có gì ích lợi xung đột, có hiên viên gia tộc người bảo hộ, hài tử lại thế nào đều sẽ không xảy ra chuyện, cho nên nàng mới nhịn đau an bài hài tử rời đi, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là lấy dưỡng bệnh thân thể không làm tốt tử, cự tuyệt hết thể khách thăm. Duyệ Vương xuất trình, thân là duệ Vương phi nàng tâm tình không tốt, cự tuyệt hết thể tiếp khách, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, cho nên cũng không có người hoài nghi đến nàng bỏ được đem mới sinh ra mấy tháng hải tử cấp tiến đi. Có hiên viên dịch một đường che chở, Vân Đào âm thầm phái người bảo hộ, bởi vì rời đi thời điểm không đục lỗ, tin tưởng một đường sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên hắn có thể truyền tâm ứng phó phía dưới sự tình. Vân Đào sở dĩ muốn như vậy ăn bài, là bởi vì hắn nhận được Bắc Hàn Quốc gửi thư, là trong dặm hồi xuân tự mình viết. Làm tử sĩ một đường quá ngàn quan đưa tới, cánh vương cùng mạc sĩ Lăng Hiên có cấu kết, bác Hàn Quốc nội loạn, nàng cũng ở cực lực khắc chế, chỉ mong Đông Yến quốc có thể có điểm cảnh giác, nếu không tứ quốc loạn, cách cục đều sẽ bị đánh vỡ, cũng không biết phá chính là cái nào quốc, diệt chính là cái nào quốc. Dạ tâm cùng dục vọng dưới, nhất bi thôi, chính là vô tội bà tánh. Bác Hàn Quốc đã là ở Hàn băng thượng nhất bi thôi sinh hoạt, nếu là hơn nữa chiến tranh, không cần ai phát binh, trực tiếp là có thể làm cho bọn họ hủy diệt. Quan hệ đến Bắc Hàn Quốc, vân đảo không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên an bài niệm nhi tốt nhất nơi đi, tính toán đem vân ra cung kéo vào này một chuyến nước đục chung, hoàn toàn đảo loạn sở hữu thế cục, nhìn xem cuối cùng, rốt cuộc là ai thắng, ai thua. Bởi vì mạc sĩ Lăng Hiên dạ tâm, bởi vì sự hoành chân tính kế, bình tĩnh tứ quốc thiên hạ, cuối cùng vẫn là rối loạn. Mạc sĩ Lăng Hiên muốn được đến cái kia vị trí, Bắc Hàn Quốc cánh vương cũng là như thế tâm thái, cho nên hai người có cái cộng đồng mục tiêu. Mà Nam Vũ Quốc Không thể nói là thật sự động binh vẫn là giả động binh, chỉ là chữ hàng binh lực càng ngày càng nhiều, rất có nhất cử đánh hạ nam vũ tư thế. Đến nỗi Tây Tân Quốc, ban đầu tọa sơn quan hổ đấu đến sau lại cũng tưởng phân một ly canh, hoàn toàn đảo loạn bình tĩnh thiên hạ. Cả cái đại lục, duy nhất bình tĩnh không chịu ảnh hưởng, đại khái chính là Tứ Phương Thành. Giờ phút này Tứ Phương Thành cũng là ở chú ý bên ngoài tình thế, thiên hạ loạn, Tứ Phương Thành lại như thế nào có thể chỉ lo thân mình đâu. Thanh chủ. Tiểu công chúa cùng công tử đều ở Đông Yến Quốc, chúng ta tứ phương thành là rút vẫn là không rút. Đối với huyết thống truyền thừa, tứ phương thành có một loại đặc có cố chấp. Đông Yến quốc không thể diện tứ phương thành thành chủ là cái hiếm thấy mỹ nhân, tuy rằng thượng tuổi, nhưng vẫn còn phong vận, kia nhất cử tay đầu đủ chi gian mỹ lực, là hồn nhiên thiên thành, căn bản không cần nhiều hơn làm ra vẻ. Tứ quốc cân bằng, vẫn luôn là tứ phương thành bảo trì trung lập tồn tại. Nếu là Đông Yến quốc diện kế tiếp, chờ đợi tứ phương thành sinh linh đổ thán nhật tử, liền không xa. Tứ phương thành người đều sắc mặt trắng bệnh, nhất không mừng chính là chiến tranh hương vị. Bọn họ sinh hoạt tự cấp tự túc, tôn trọng tự do, không thích quyền lợi gây, cho nên vừa nghe nói bên ngoài rối loạn, liền sớm bắt đầu tính toán, để ngừa vặn nhất. Giờ phút này xa ở Giang Nam Linh Huyên còn không biết chính mình trọng sinh, thế nhưng sẽ cho cả cái đại lục mang đến như vậy đại một cái nguy cơ, nếu là biết, nàng trong lòng cũng không biết nên có cái gì ý tưởng. Duệ Vương đi biên cương đối phó Nam Vũ Quốc, là ra doi thúc ngựa, bởi vì hắn quần áo nhẹ lên đường, nhân mã đều là từ nơi khác điều phái, cho nên hành trình cực nhanh, không có một khắc chậm trễ. Mã hiên vương đâu, bởi vì sử ra quân kéo dài cùng không đem hắn để vào mắt, cho nên trong lòng trang lửa giận, một đường hành trình cũng bởi vì hắn các loại yêu cầu, bị kéo chậm. sử hoành trấn không có rời đi kinh thành, nơi này, còn cần hắn tỏa chấn. Chỉ là, đương Tam Quốc đều đem chú ý đánh vào Đông Yến quốc tin tức chuyển tới kinh thành thời điểm, Hoàng thượng lập tức hạ thánh chỉ. Làm sử ra quân có thể đi hướng phía Bắc, từ hiên vương lánh binh, đến nỗi giang nam sự tỉnh sẽ mặt khác phái người đi, một khác đều không thể trì hoãn. Thanh chỉ từ kinh thành ra roi thúc ngựa đưa ra, thực mau liền chuyển tới mặc sĩ lăng hiên trong tay, lộ tuyến, cũng tùy theo thay đổi. Này hết thầy, có thể nói là thiên tính không bằng thiên tính, ai có thể biết, an bài hảo, chủ tính hảo sự tình, đến lúc đó, sẽ có như vậy kết quả. Phạm, chưa bao giờ trước mặt người khác tức giận sự hành trấn. Ở biết thánh chỉ phát ra tin tức cùng nội dung lúc sau, hoàn toàn lộ ra chính mình chân thật diện mạo, đem luôn luôn không hiểu biết hắn nha hoàng cấp dọa sợ. Đáng chết ra hỏa, nhất ý cô hành, hỏng rồi ta đại sự Bắc Hàn Quốc chỗ lẫn, nguyên bản liền không phải hắn đoán trước đến, đó là Mạc Sĩ Lăng Hiên tự chủ trương kết quả, cho nên làm sự hành chấn giận giữ, hỏng rồi chính mình tỉ mỉ mì an bài mười mấy năm kế hoạch, hắn trong lòng sao có thể sẽ không khí đâu. mà cái kia bị dọa sắc mặt trắng bệnh liền lời nói đều nói không nên lời nha hoàn ở một bên run rẩy. Trong lòng có một loại không tốt cảm giác, còn không đợi nàng mở miệng xin tha đâu, một đạo quang mang hiện lên, cổ tiếp theo nói vết máu, đã nằm trên mặt đất không có tiếng động. Nghe được bổn thiếu ra lời nói, còn có thể lưu người tánh mạng. Sử hoành chấn khinh thường hư lệnh một tiếng, ngay sau đó lộ ra ôn hòa diện bạo, phân phó người đem cái chết rất nha hoàn dọn ra đi chôn, cũng không có giải thích nhân ra vì cái gì sẽ chết. Sử ra và ở Giang Nam, chính mình xương vương kế hoạch thất bại, làm sử hoành chấn xưa nay chưa từng có đã phát một hồi lửa lớn. Ngay sau đó nghĩ như thế nào cứu lại, hắn bởi vì muốn tỏa chấn kinh thành, xem kết quả cuối cùng, kết quả không có đi theo hiên vương cùng nhau xuất phát. Nếu là giờ phút này hắn đi theo, thánh chỉ tới rồi, hắn cũng có thể hoàn toàn coi thường, buộc mạc sĩ lăng hiên đi ra nam, đến lúc đó, ai còn có thể đem hắn cấp thế nào. Nhưng hôm nay, sử gia quân khẳng định là nghe xong thánh chỉ thượng mệnh lệnh, hướng phương bắc đi. Tỉ mỉ mưu hoa kế hoạch, thế nhưng bởi vì mạc sĩ lăng hiên cái này ngu xuẩn mà làm hỏng việc. Sử hành trấn trong lòng tức giận, có thể thiêu đốt toàn bộ. Sử gia quân nghe điều lệnh đi phía Bắc, làm Linh Huyên cùng mạc sĩ Thịnh Viêm nghe được tin tức lúc sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vì Giang Nam bà tánh thở phào nhẹ nhõm, có thể giảm bớt rất nhiều vô tội thương vong. Mà bọn họ cao hứng, có người lại không cao hứng, tỷ như thanh toán rất lớn đại giới, cho rằng có thể leo lên thượng quan hệ còn lại tam đại gia tộc, tỷ như nói bất cứ giá nào muốn đua cả đời phú quý Giang Nam hảo chút quan viên, vì thế, mặt ngoài ổn Giang Nam có một loại tự loạn cảm giác. Mà lúc này, vẫn luôn mai phục mạc sĩ lăng hiên cấp mọi người tới một lần nhất thống khoái tuyệt sát. Xem, trên núi bốc hỏa nguyên bản không chút để ý ba cánh ở một người trong lúc vô ý ngẩn đầu thấy được nơi nào đó ánh lửa lúc sau, lập tức kinh thanh kê ơ. Đó là nơi nào a? Có người phản ứng không kịp, lo lắng hỏi. Là trên núi, là tặc phỉ hang ổ có người kinh hỉ kê ơ. Báo ứng, đều là báo ứng nhìn đến như vậy hừng hực lửa lớn, rất nhiều người đều rơi lệ. Cảm thấy đại thù đến báo, có thể an tâm. Ánh lửa tận trời, trên núi khẳng định đã xảy ra đại sự, chúng ta muốn hay không đi xem. Có gan lớn tò mò hỏi. Chương 290 nổ tận gốc. Những người đó đều hoặc nhiều hoặc ít bị Tặc Phỉ hại quá hoặc là liên lụy quá, cho nên vừa thấy đến trên núi xảy ra chuyện, cũng không sợ có cái gì hậu quả, kết bè kết đội hướng trên núi đi, muốn lộng cái đến tột cùng, nếu là thật sự giải quyết Tặc Phỉ, bọn họ nửa đời sau liền không cần lại trong lòng run sợ. Các ba cánh là cao hứng. Những cái đó làm quan lại ngốc. Trên núi rốt cuộc là người nào, bọn họ nhất rõ ràng bất quá. Nếu thật sự xảy ra chuyện, bọn họ những người này cũng không thể thoái thác tội của mình. Cho nên mỗi người đều ở lẫn nhau dò hỏi, rốt cuộc là ai nhân mã. Cuối cùng phát hiện chính mình nhân mã đều ở. Trên núi lại đã xảy ra chuyện, có thể thấy được là từ trung gian toát ra tới. Cho nên chạy nhanh điểm bình điểm tướng, hướng trên núi mà đi. Trên núi ánh lửa, thấy được sao? Kia sơn thế cao, trong thành bá tánh trên cơ bản đều xem đến. Ân Linh Huyên gật gật đầu, biết mặc sĩ Thịnh Viêm kế hoạch, thành công. Chủ tử, trong thành những cái đó quan viên mang đến rất nhiều người hướng trong núi đi, có thể hay không cấp thế tử ra mang đến phiền thoái. hành nhi bên ngoài điều tra tin tức, biết được những cái đó quan viên hành động lúc sau, vội vàng trở về bẩm báo. Bọn họ nếu là cầm nha dịch đám người cùng những cái đó ám vệ so, tin tưởng thế tử ra là sẽ không để ý. Những cái đó binh tôm tướng cua, Linh Huyên căn bản không bỏ ở trong mắt, có thể giải quyết trên núi kia đám người. Mới là đại sự. Trên núi là tiếng rết rung trời, ánh lửa nồng đậm, rất nhiều cây cối đều cháy, có thể thấy được trên núi trận thế có bao nhiêu cấp bách. Đương những cái đó quan viên muốn lên núi tìm tòi đến tuột cùng thời điểm, bị ngăn ở chân núi. Các ngươi là người nào? Ngăn lại chúng ta là ý muốn như thế nào? Một đám che mặt hắc ý gì, hai mắt âm trầm, cả người tản ra nồng đậm sắc khí, làm những cái đó tiếp tay cho giặc bọn quan viên rất là khẩn trương lại không thể không cốt khí dũng khí chất vấn bởi vì một bên nhìn bá cánh quá nhiều. Triều đình làm việc, các ngươi chờ chính là một cái ám vệ lạnh giọng trả lời nói. Triều đình, những cái đó quan viên hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái lập loè một chút ánh mắt, biết bên trong khẳng định là bọn họ chảo không được mạc sĩ thịnh viêm ở nháo sự, liền không có cái gì hảo sợ hãi, ngạnh cổ lạnh lùng nói. Triều đình mệnh lệnh, vì sao chúng ta này đó quan viên không có thu được bất luận cái gì tin tức. Chính là, các người rốt cuộc là người nào? Ban ngày ban mặt còn che mặt, có phải hay không nhận không ra người. Thấy lao đại lên tiếng, mặt sau người chỉ có thể đi theo. kia ám vệ thấy làm quan chẳng những không khỏe nhưng mà ngăn, còn làm trầm trọng thêm muốn nháo sự, liền khỏe miệng lộ ra một mặt thị huyết cười lạnh, đáng tiếc bị che lại, nhân ra không biết, nếu không cũng sẽ không như vậy kêu gào. Nhận không ra người thì thế nào? Trên núi đám kia bọn cấp không chuyện ác nào không làm, chúng ta là thay trời hành đạo, chẳng lẽ các ngươi còn không muốn kia lời nói ẩn hàm ý tứ, làm những cái đó quan viên sửng suốt một chút Bọn họ là người tốt đột nhiên, ba tánh trong đám người phát ra phẫn nộ tiếng quát tháo. Đúng vậy, bọn họ là người tốt, trên núi đám kia bọn cướp không chuyện ác nào không làm, đốt giết bắt cướp, quả thực táng tận thiên lương, người như vậy không thể lưu, nên sát các ba tánh đối những cái đó làm quan cũng là cực kỳ căm hận, rốt cuộc bọn họ chẳng những không có tiêu diệt trên núi tạp phỉ, thậm chí lấy ba tánh hết giận, cho nên vừa thấy đến như vậy cục diện, lập tức kháng nghị nói. Chính là, các ngươi này đó làm quan, không vì chúng ta ba tánh làm chủ, còn biến đổi pháp khi dễ chúng ta, còn không được nhân ra diện tạc phỉ, chẳng lẽ trên núi tạc phỉ là các ngươi người không thành. Có cái xuyên tơ lửa nguyên liệu nam nhân híp hai mắt, rất là hầu nghi chất vấn nói. Nếu là thiệt tình vì bá tánh hảo, lúc này, nên là cơ chân múa tay ăn mừng mới là Làm can bị chất vấn quan viên lập tức bãi nổi lên dọc quan, nổi giận nói, dám nói hiệu nói vượng, bản đại nhân lập tức làm người bắt ngươi. Các ngươi chảo người còn thiếu sao. Bởi vì những lời này, tình cảm quần chúng xúc động. Đám người cũng bắt đầu cổ động lên, có người tức giận kêu la nói, vì tiêu diệt này đó tạc phỉ, chúng ta thân nhân đều bị nắm chặt đại lao, còn muốn chúng ta ra bạc mới thả người, hiện giờ tạc phỉ bị triều đỉnh phái tới đại nhân cấp giải quyết, các ngươi nên đem chúng ta thân nhân thả ra. Đúng vậy, chẳng những muốn thả người, còn muốn đem chúng ta bạc còn cùng chúng ta này đó làm quan đã khơi dậy không ít bán giận, chỉ là bởi vì phía trước có tạc phỉ ở phía trước, tham quan ở phía sau, các ba tánh liền đường sống đều không có cho nên chỉ có thể thống khổ ẩn nhẫn. Hiện giờ, thấy những cái đó tặc phỉ liền phải bị tiêu diệt, mà triều đình lại phái người tới căn bản không đem những cái đó quan viên xem ở trong mắt, những cái đó ba tánh liền bắt đầu phản kích. Thả người, còn bạc một cái ra tiếng, còn lại người đều bắt đầu đi theo phụ họa, một tiếng lớn hơn một tiếng, làm những cái đó làm quan người đều thay đổi sắc mặt. Nếu là bạc dừng ở bọn họ trong tay, kia còn cho bọn hắn nói, còn hào thuyết. Chính là... Bạc đều đã bị trên núi kêu băng nhân cấp dịch đi rồi, vì chính là về sau cấp xử ra quân dụng, cho nên bọn họ là một chút chỗ tốt đều không có được đến, còn phải không đến một chút chỗ tốt. Nếu là biết sẽ là cái dạng này kết quả, bọn họ đánh chết cũng không trộn lẫn những việc này. Ba cánh phẫn nộ một lãng cao hơn một lãng, những cái đó quan viên tự cho là đúng quán, muốn chọn dùng bạo lực thủ đoạn chân áp, kết quả chân chính chọc giận những cái đó ba cánh, thậm chí bọn họ trực tiếp cùng bọn nha dịch động thủ, bị thương hảo những người này. Cũng làm cho bọn họ biết, này đó quan viên nếu là không xử trí, sẽ chỉ làm ba tánh sinh hoạt càng vì nước sôi lửa bỏng, cho nên phản kháng cảm xúc càng mãnh liệt. Có bản lĩnh, các ngươi hôm nay tàn sát chúng ta nơi này mọi người, nói cách khác, chúng ta tồn tại một cái, đều thượng kinh cáo chẳng đi, xem chết chính là ai sự phẫn nộ của dân chúng, là nhất không thể chọc. Trên núi, tiếng giết rung trời, dưới chân núi, ba tánh tình cảm quần chúng xúc động, nhìn như không có gì liên hệ, trung gian che giấu quan hệ lại làm người suy nghĩ sâu xa, mặc sĩ thịnh viêm phái ám vệ bảo vệ cho chân núi chính là không nghĩ làm người lên núi chỗ lẫn, hỏng rồi chính mình tỉ mỉ kế hoạch, cho nên những cái đó ám vệ ở nhìn đến làm quan thế nhưng đối vô tội ba tánh động thủ thời điểm, lập tức liền phải mấy cái kiêu ngạo nha dịch mệnh dùng tàn khốc huyết tinh thủ đoạn trực tiếp khống chế được trường hợp người các ngươi cũng dám giết người ở tử thần trước mặt, quản ngươi là thiên hoàng lao tử vẫn là ai đều sẽ sợ, cho nên những cái đó làm quan không dám núp ních chỉ có thể hư trường thanh thế kêu la. Đi đầu ám vệ chỉ là lạnh lùng cho bọn hắn một cái âm ú ánh mắt, liền câu nói đều không muốn bố thí, tiếp tiêu ngạo khí phách biểu tình, làm rất nhiều bá tánh đều ra tiếng giao hảo. Ừ, cho các ngươi này đó cẩu quan khinh thường bá tánh, hiện giờ bị người khinh thường, liền minh bạch cái loại này tư vị không dễ chịu. Mạc sĩ Thịnh Viêm mang theo ám vệ cùng chính mình thế lực, tiêu diệt trên núi toàn bộ tặc phỉ, thậm chí ở biết những người đó căn bản không phải cái gì tặc phỉ, mà là sử gia quân cất giấu thế lực sau. Càng là thủ hạ không lưu tình, đem mọi người đều cấp giết, không lưu một chút hậu hoạn. Sự ra, giã tâm chẳng những đại, hơn nữa, rất lớn. Đương mạc sĩ thịnh viêm xuống núi nhìn đến rằng co cục diện thời điểm, lạnh lùng nhìn lướt qua những cái đó dục mở miệng kêu hoan quan viên, nhàn nhạt phân phó nói, bắt bọn họ, nhất nhất thẩm vấn, không bị thả, có quỷ, giao cho triều đình xử trí. Bởi vậy, tương đương đem toàn bộ Giang nam quan trường đều rửa sạch một lần, giống như lúc trước tần tuần Phủ Giang Nam một lần nữa tẩy bài giống nhau. Chúng ta là mệnh quan triều đình, các ngươi không thể như vậy đối chúng ta bị trở thành phạm nhân giống nhau bị bắt lại, làm những cái đó quan viên trong lòng sợ hãi bất an, vặn vẹo thân hình kêu la, nhưng ai cũng chưa đem bọn họ xem ở trong mắt. Có thể đứng ở chỗ này, đều không phải cái gì hảo hóa, cho nên Mạc Sĩ Thịnh Viêm hạ mệnh lệnh hoàn toàn là tương đương quyết định bọn họ tử lộ. Giải quyết trên núi sự tình lúc sau, giải quyết tốt hậu quả giao cho người khác, Mạc Sĩ Thịnh Viêm đi triệu ra tiếp hồi chính mình tức phụ. Hồi lâu không thấy, tưởng nghiệm gì đó có thể đem người cấp trà tấn điên rồi. Nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì mặc sĩ thịnh viêm, linh huyên trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn xuyên y phục thượng còn lây dính vết máu, mơ hồ có chút mùi máu tươi, nhưng nàng vẫn là vui sướng cười. Đều giải quyết sao? Bằng không, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ừm, toàn bộ đều giải quyết mặc sĩ thịnh viêm cũng lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười, cả người tươi đẹp ánh mặt trời rất nhiều. Không giống mới vừa rồi vừa tiến đến cái loại này khí phách gâm lãnh, làm triệu đình bọn họ cũng không dám mở miệng. Thật sự đều giải quyết. Triệu đình có chút không dám tin tưởng hỏi. Như vậy nhiều người, liền chỉ dựa vào vài người, khả năng sao? Mạc sĩ thịnh viêm liếc triệu đình liếc mắt một cái, biết tiểu tử này đối linh huyên là tồn tại ý tưởng không an phận, nhưng biết hắn sớm đã thành thân, còn giúp chính mình một cái đại ân, cho nên mới hảo tâm mở miệng nói, triệu gia lúc này đây lập hạ công lớn, bổn thế tử sẽ hồi kinh bẩm báo hoàng thượng. Luận công hành thưởng. Tiểu dân không dám, đó là thế tử gia công lao, triệu gia tuyệt đối không dám kể công nếu không phải hắn, triệu gia hy sinh người, chỉ sợ càng nhiều. Lúc trước, nguyên bản vận chuyển lương thực người đều là triệu gia an bài, đó là hoàn hoàn toàn toàn đi chịu chết. Hắn không đành lòng, chính không biết làm sao bây giờ thời điểm, vân linh huyên bên người nha hoàn suy nghĩ cái chủ ý, làm mạc sĩ thịnh viêm người giả dạng làm vận chuyển lương thực, trà trộn vào trên núi, mới có hôm nay này một phen kết quả. chuyện này Mạc sĩ thịnh viêm công cư đệ nhất, ai cũng không thể đoạt hắn công lao. Được rồi, đều là có công lao, chính là đáng tiếc những cái đó lương thực, nếu là vận chuyển đến biên cương đi, nhưng thật ra có thể trợ lực duệ vương điện hạ linh huyền có chút tiết hận nỉ non, rồi lại cảm thấy dùng những cái đó lương thực giải quyết những cái đó tạp phỉ, cũng coi như là đăng giá. Lương thực tổn thất một chút, đại bộ phận đều bị dưới sự bảo vệ tới biết nàng để ý chính là cái gì, chính mình lại như thế nào nhẫn tâm làm nàng khổ sở đâu. Thật vậy chăng? Linh huyên kinh hỉ hỏi. Ân mặc sĩ thịnh viêm gật gật đầu, cho nàng bảo đảm. Triệu gia lương thực, triều đình trưng dụng, nhiều ít bạc, triều đình sẽ ra. Hắn nhìn triệu đình nói. Triệu gia, nghiễm nhiên là triệu đình ở đâu ra. Không, nếu không phải thế tử ra, này phê lương thực cũng sẽ không bảo lưu lại tới, cho nên triệu gia chưa bao giờ nghĩ tới lương thực còn có thể trở về có thể giữ được triệu gia căn bản, cũng đã là lần này thai nạn tốt nhất kết quả. Những cái đó nhân cơ hội muốn ôm đùi mặt khác tam đại gia tộc. Tại đây một sự kiện thượng, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Bọn họ giống như chẳng những tặng lễ, thậm chí còn đưa ra chính mình nữ nhi hoặc là thân thích tới mượn sức quan hệ, liền không biết những cái đó quan viên rơi đài lúc sau, có thể hay không liên lụy đến bọn họ. chương 291 oan sâu được rửa. Cũng may, hắn có tự mình hiểu lấy, lựa chọn nhất chuẩn sắc lộ. Triệu Đình thái độ, làm mạc sĩ thịnh viêm vừa lòng, Linh Huyên cũng tỏ vẻ không thể làm Triệu ra lại mệt một lần, nói vậy về sau Triệu ra gia ở Giang Nam địa vị không người có thể với tới. Vân gia bị trảo những cái đó trưởng quẩy cùng hạ nhân đều bị phóng ra. tuy rằng bị tra tấn thực thảm nhưng ít gia mệnh là bảo vệ. Linh Huyên làm người chiếu cố bọn họ, gia bạc điều dưỡng bọn họ thân mình, thương thế hơi chút tốt một chút, lập tức bắt đầu chỉnh đốn đình chỉ một đoạn thời gian Vân gia sinh ý. Linh Huyên cũng hảo nhân cơ hội đem cùng triệu gia hợp tác sự tình nói thỏa, miễn cho chính mình hồi kinh lúc sau lại đến qua lại buôn ba, nhiều đi một chuyến. Linh Huyên có chuyên nội, Mặc Sĩ Thịnh viên cũng là. Giang Nam quan trường bị hắn đảo loạn, Tổng cũng muốn thu thập một chút, cho nên một bên phái người ra roi thúc người trở lại kinh thành báo tin, một bên chỉnh đốn Giang Nam quan trường, chờ đợi Hoàng thượng nhận mệnh tiếp thu người đã đến. Mạc sĩ thịnh viêm quản lý những cái đó, quả thực chính là bị buộc Thượng Lương Sơn, bởi vì hắn nhất không kiên nhận chính là cùng những cái đó dối trá người giao tiếp. Chính là, lúc này đây Giang Nam hành trình, không đơn giản đánh vỡ sử ra dạ tâm, thậm chí, còn phát hiện mặt khác một kiện để cho người cao hứng sự tình. Ở cha tìm những cái đó quan viên tham ô chứng cư thời điểm, thế nhưng cha ra năm đó Tần Tuần Phủ cái kia án tử, là có người cố ý vu hoan hãm hại, chứng cư vô cùng xác thực, có thể chứng minh Tần Tuần Phủ là hoan uổng, Tần Vân Thường rốt cuộc đẩy ra mây mù mỗi ngày mình, có thể hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Linh Huyên biết tin tức này thời điểm, hung hăng vì Tần Vân Thường khóc một hồi, cảm thấy này một đường đi tới, Tần Vân Thường không dễ dàng, chính mình trong lòng ấy nấy, rốt cuộc có thể nhẹ một chút. Giải quyết Giang Nam sự tình Chờ đến hoàng thượng phái tới người tiếp nhận sở hữu sự tình lúc sau, Linh Huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm mới khởi hành hồi kinh. Mà kinh thành bên kia, sử hoành chấn ở đã biết mạc sĩ thịnh viêm ở Giang Nam sự tình sau, một búng máu phun tới, hung hăng thương tới rồi. Đó là hắn tỉ mỉ chọn lựa hai ngàn nhiều người, là trở thành sử gia ám bộ thế lực tới dùng, liền tính là sử gia xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ không bị tra được, còn có thể làm sử gia nhiều một tầng bảo đảm, là chính mình hoa mười mấy năm thời gian, từng giọt từng giọt làm lên Nhưng hôm nay, chính mình tâm huyết còn không có được đến hồi báo, đã bị mạc sĩ thịnh viêm cấp tận diệt, sao có thể làm chính mình không thương tâm đâu. Mạc sĩ thịnh viêm, Vân Linh Huyên, ta muốn các ngươi đến mạng, Kia tử đáy lòng chỗ sâu trong phát ra tới hán giận, làm người thấy được, đều không cấm sởn tóc gáy. Sử ra quân bị mạc sĩ lăng hiên cấp mang đi, sử ra ám bộ thế lực lại bị tiêu diệt, sử hành chấn trong lòng lửa giận, sắp thiêu đốt tạc. Nhưng hắn biết, lúc này, chính mình ngàn vạn không thể động, không đơn giản là hán. Liền xử ra đều không thể có bất luận cái gì khác thường, nếu không bị mạc sĩ thịnh viêm bắt được, còn không biết sẽ có cái dạng nào kết quả. Mục đích của hắn còn không có đạt thành, còn không có chân chính hủy diệt vân ra, rối loạn đông yến quốc, không có an bài hảo xử ra người rời đi, sao lại có thể trước loạn đâu? Sử hoành chấn lửa giận cùng bi thương, mạc sĩ thịnh viêm cùng vân linh huyên cũng không biết, bọn họ chỉ biết chính mình chẳng những có thể bình an hồi kinh, còn cấp tần vân thường mang đến như vậy tốt tin tức, trong lòng kích động là có thể nghĩ. Trong triều đình, mạc sĩ thịnh viêm lấy ra giang nam quan viên tham ô nhận hối lộ, cùng tắc phỉ cấu kết tác loạn, giết lung tung vô tội, ở giang nam tạo thành cực đại ảnh hưởng chứng cứ, cũng đem năm đó tần tuần phủ trị hoan cũng bị mưu hại mà chết chứng cứ cũng đem ra, đưa tới đông đảo nghị luận. Sử ra quân lâm thời điều động, làm rất nhiều quan viên đều còn ở lo lắng giang nam sự tình, không nghĩ tới bị mạc sĩ thịnh viêm một người cấp giải quyết, thậm chí không có cùng triều đình muốn một binh một tốt, như vậy thủ đoạn. Làm rất nhiều người đều bắt đầu coi trọng khởi cái này ăn chơi chắc táng kinh thường, luôn là không làm việc đảng hoàng ung thân vương thế tử. Hoàng thượng chính vì khuyết thiếu nhân thủ đi giang nam mà đau đầu, mặc sĩ thịnh viêm giải quyết như vậy đại sự tình, ban thưởng cùng khen tự nhiên là không thiếu được. Mà những cái đó tham ô nhận hối lộ, hãm hại trung lương tham quan, bị một đạo thánh chỉ, nhổ tận gốc, xếp nhà diệt tộc, không bao giờ khả năng có lên khả năng. Đến nỗi tần gia hoan uổng, như nam vương nhất kích động biết chính mình vương phi rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, có thể ngủ chứ. Đối tần ra hoan uổng, bởi vì người chết không thể sống lại, cho nên đem sở hữu hết thể đều đền bù cấp tần vân thường, cũng ban cung cái chính nhị phẩm quận chúa thân phận, xem như cho nàng một cái bảo hộ, làm rất nhiều người đó mắt, cũng làm rất nhiều người chào phúng tần vân thường mới là tàn nhẫn nhất người, dù sao các loại nghị luận đều có, lại không thắng nổi nàng một phen tê tâm liệt phế gạo giống. Rốt cuộc chịu đựng đi, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình chịu không nổi lại không ngờ ở không ôm bất luận cái gì hy vọng thời điểm, cho nàng như vậy đại một kinh hỉ, thiếu chút nữa làm nàng không chịu nổi. Không khóc, vẫn thường, tần gia có thể hoàn sâu được rửa, ngươi nên cao hứng mới là Ninh thị là thiệt tình đau nàng, đại nhi tử đối nàng cũng hảo, nếu không phải ra như vậy sự, nàng có lẽ đều sẽ không tiến cổ gia đại môn. Toàn bộ kinh thành người đều không muốn đem nhà mình lũng nịu đại tiểu thư gả tiến cổ gia, liền sợ hủy khuất bọn họ cô nương, cảm thấy cổ gia thô lỗ không có giáo dưỡng nhưng trời biết những cái đó có giáo dưỡng nhân gia ẩn giấu nhiều ít xấu xa cùng dơ bẩn. Tân vân thường là được như nam vương phi bồi dưỡng, có thể so với đoan mục giao tiểu con chúa, cho nên chi thư đặt lý, hiểu tiến thối, lại bởi vì gia tộc gặp nạn, trong xương cốt cất giấu một cổ quân cường. Đối với đại nhi tử tân hôn thượng chiến trường, một câu câu oán hận đều không có, lại hiếu thuận nàng, còn bồi nàng vượt qua những cái đó khó nhất ngao chờ đợi nhật tử, nàng như thế nào không đem nàng phụng ở lòng bàn tay đau đầu. Vốn đang có cái vũ nhi. Hiện giờ Vũ Nhi xuất giá, cổ gia, cũng liền vân thường như vậy cái hài tử, mẹ con hai cái tốt cùng thân mẫu nữ dường như, làm những cái đó muốn nhìn cổ gia chê cười người, đều lăn xa một chút đi. Thường nhi, ngươi bà bà nói rất đúng, tần gia hoan sâu được rửa, những cái đó hám hại tần gia người đều đã bị hoàng thượng hạ chỉ chu diệt, ngươi lại được quận chúa danh hiệu, đáng chết cao hứng thời điểm, không cần lại khóc như Nam Vương Phi cũng là được tin tức tới cổ gia, nhìn đến linh thị đối chính mình duy nhất chất nữ như vậy hảo. Trong lòng cũng là vui mừng cao hứng Cũng may, lúc trước cái kia Trần Gia từ hôn Nếu không nói, còn không biết vân thường gả qua đi Sẽ có cái dạng nào tội muốn chịu đâu Về sau chọn người, nhất định phải chọn dày rộng Ăn uống không lo, lại không nghĩ hướng lên trên giấy rua Miễn cho trong xương cốt cái loại này đua đòi không phong khoang Có thể đem người cha tấn điên rồi, còn phải chú ý hiếu đạo Trần Gia hiện giờ đã thành kinh thành chê cười Nhưng người ta không cảm thấy, ngược lại cảm thấy chính mình là đại gia tri tộc Đi đường đều là không, coi ai ra gì, thật là đáng buồn lại đáng cười, không biết chính mình nghiễm nhiên chính là người khác trong mắt một cái chê cười. Ô ô. Nương, cô cô, thường nhi là đau lòng tần vân thường hồng hốc mắt, nghẹn ngào khóc lóc kể lể nói, ngẫm lại phụ thân như vậy liêm khiết một người, lại bị ấn thượng một cái tham ô nhận hối lộ, tự sát tạ tội, thường nhi tâm đã bị giảo vỡ thành từng khối từng khối, đau liền hô hấp đều hít thở không thông. Nếu không phải lúc trước có linh Huyên khuyên giải, nàng có lẽ sớm liền đi bồi cha mẹ, bồi người nhà. Nơi nào còn có như vậy đại dũng khí chờ tới bây giờ, còn có thuộc về chính mình hạnh phúc. Đều đi qua, đều đi qua nói lên cái này, những Nam Vương Phi càng là tim như bị đau cắt, nghĩ chính mình lúc trước biết tần gia sẽ ra chuyện thời điểm, muốn kêu hoan, lại phát hiện mặc kệ vị trí rất cao, ở Hoàng Quyền trước mặt, có vẻ như vậy hèn mọn vô lực, thậm chí liền nhỏ nhất, nhất bảo bối nữ nhi đều thành hòa thân công chúa. Vẫn thường, nghe ngươi cô cô, không khóc, hết thể đều đi qua, lại khóc, phải khóc hư thân mình. Cha mẹ ngươi ở trên trời thấy được, cũng sẽ đau lòng đến ninh thị ôn nu khuyên, lấy ra khăn cho nàng lau trên mặt nước mắt lúc sau, lại tiếp theo nói, tần ra có thể hoàn sâu được rửa, ít nhiều viêm thế tử cùng thế tử phi, ngươi từ trong phủ chọn vài thứ đi hảo hảo cảm ơn nhân ra, đây là đại ân. Nếu không phải trong phủ chỉ có vân thường một người, nàng cũng không muốn làm nàng lúc này ra mặt. Nhưng không hảo hảo cảm tạ nhân ra, kia không thể nào nói nổi, rốt cuộc không phải bọn họ nói, tần ra hoan quyết, nói không chừng cả đời đều bị vùi lấp. Giang Nam quan viên đều bị xử trí, còn có cái gì chứng cứ đáng nói đâu? Ân, ta biết, ta nhất định sẽ đi đối với Vân Linh Huyền, nàng trong lòng có nồng đậm cảm kích, cảm thấy đời này là còn không xong. Lúc trước Huyên Bảo, một đường duy trì, đến cuối cùng tìm đến hạnh phúc, lại giúp đỡ Tần gia trầm loan, này từng cái nàng đều ghi tạc trong lòng, lại cảm thấy đơn thuần cảm kích, căn bản biểu đạt không ra nàng trong lòng cái loại này vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt lòng biết ơn. Huyên Nhi là cái hảo hải tử, nay một đường lại đây. Không bởi vì thân phận cao thấp mà xem người, chân chính là cái có bản lĩnh, cực kỳ giống nàng nương nói lên cái kia truyền kỳ nữ nhân, những nam vương phi rất có cảm thắn nói. Cô cô, huyên nhi mẫu thân là cái cái dạng gì người? Tân vân thường to mò hỏi, bởi vì mỗi một lần nghe được nhân ra ngẫu nhiên nhắc tới, chính là tràn đầy kính nghệ, ngược lại là huyên nhi phụ thân rất ít bị người nhắc tới. Nàng rất kỳ quái, cái dạng gì nữ nhân, có thể đem một người nam nhân phong cảnh hoàn toàn che đại trụ, lại không bị người khác mắng. Còn có thể được đến như vậy nhiều khen Loại này bản lĩnh, không phải ai đều có Những nam vương phi thấy nàng tâm tình Chuyển biến tốt đẹp Liền chậm rãi nói ra về hiên viên cẩn năm đó Những cái đó làm người nói chuyện say xưa chuyện cũ Mạc sĩ thịnh viêm cùng Linh Huyên Giải quyết giang nam sự tình Hồi kinh lại nhất nhất bẩm báo lúc sau Mới rốt cuộc nghỉ ngơi xuống dưới Khi bọn hắn tới rồi vân ra thời điểm Mới biết được Vân Linh Yên cùng Nghẹo Nhi Đã sớm bị tiến đi Chỉ là vì bọn họ an toàn Mà Linh huyên Cũng là lần đầu tiên từ đại ca trong miệng đã biết Đông Yến quốc nghiêm túc thế cục, không cấm có chút ngốc lăng, có chút khó tiếp thu. Chẳng lẽ, bởi vì chính mình trọng sinh, đem tất cả mọi người mang vào nguy hiểm hoàn cảnh, thậm chí, liền Đông Yến quốc đều phải tan biến sao? Trận này thai nạn, chẳng lẽ là bởi vì chính mình mới khiến cho sao? Nếu là chính mình không mang theo kiếp trước ký ức, liền sẽ không ngăn cản trụ mạc sĩ lăng hiên ra tâm, cũng liền sẽ không phát sinh chuyện sau đó, càng sẽ không làm Đông Yến quốc lâm vào như vậy một loại nguy hiểm hoàn cảnh Linh Huyên trong lòng phức tạp muôn vàn, lại không biết nên nói như thế nào, tâm tình lập tức liền hạ thấp xa suốt nhất thời điểm. chương 292 Lương Thảo Chu Bị Hiên vương cùng cánh vương là lẫn nhau cấu kết, hai người lẫn nhau lợi dụng, một cái giả mạo công lao, một cái mượn binh đoạt vị, là không có khả năng chân chính đánh lên tới, cho nên vân gia phải cẩn thận xử ra quay phá, lại nắm lương thảo vấn đề không bỏ mạc sĩ thịnh viêm từ vân đảo trong miệng biết được Bắc Hàn Quốc sự tình lúc sau, liền rất mau phân tích xuất hiện ở tình huống. Lo lắng nhất vẫn là vân gia kia long lánh phú quý. Tuyệt đối không thể lại đem bạc cấp sử ra linh huyên giống như từ yên lặng trung đột nhiên tỉnh lại dường như, đề cao thanh âm đều làm Vân Đảo cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm đều có chút kinh ngạc, bị nàng kích động bộ dáng cấp hấp dẫn ở. Bị hai người kinh ngạc ánh mắt nhìn, Linh Huyên biết chính mình quá mức kích động, chính là, nàng có thể không kích động sao? Hít sâu một chút, nàng nỗ lực làm chính mình thả lỏng lại, không cần có vẻ như vậy không thích hợp. "Đại ca, Viêm, ta là nghiêm túc Linh Huyên nhìn bọn họ vẻ mặt ngưng trọng giải thích nói, đông yến quốc bị tam quốc vây công, nhất thiếu chính là cái gì? lương hướng, lương thảo, thảo dược, này đó, nào giống nhau không phải vân gia mạnh nhất hạng? nếu là sử gia trước làm khó dễ, đoạt đi rồi sở hữu tài nguyên, kia duệ vương bên kia làm sao bây giờ? mông nghị tướng quân bên kia lại như thế nào ngao? các ngươi ngẫm lại lúc trước sử gia cùng vân gia muốn bạc kia phó sát mặt, kia hoàn toàn là vào chính bọn họ túi, lại làm bộ cao thượng như vậy bộ dáng. Các ngươi cảm thấy còn có thể lại đem lương thảo giao cho sử gia sao? Rõ ràng biết Mạc Sĩ Lăng Hiên đi phía bắc không phải chân chính đánh giặc, chỉ là vì làm thế nhân cảm giác được hắn cái này hiên vương cực kỳ lợi hại, đuổi đi xâm lược Đông yến quốc địch nhân, lại không biết hắn vẫn luôn ở diễn trò, vì chính là đoạt hạ những cái đó công lao, hảo trở thành hắn thượng vị trợ lực. Vì ngôi vị hoàng đế, Mạc Sĩ Lăng Hiên thật là không chết thủ đoạn, tàn nhẫn độc ác tới cực điểm. Linh Huyên một phen lời nói, làm hai người đều trầm mặc. Vấn đề này sẽ là vân gia khó nhất lựa chọn, xử ra làm khó dễ, vân gia thậm chí liền cái đẩy rất lấy cớ đều không có. Mặc kệ vân gia làm sinh ý bao lớn, một năm giao cho triều đình liền có rất nhiều, hơn nữa một năm che giấu xuống dưới hơn 100 vạn lượng bạc, càng có như vậy bao lớn lớn nhỏ tiểu nhân muốn dưỡng, một năm tích cóp hạ bạc, có thể có bao nhiêu. Bên ngoài người nhìn là phong cảnh, lại không biết ra đại nghiệp đại, cũng là một loại gánh nặng. Lúc này đây, lại từ vân gia cấp đoạn, kia vân gia còn có thể bảo trì trước kia cái loại này phong cảnh sao. Cái này không phải nhất quan trọng, nhất quan trọng là, bọn họ đều không nghĩ là một lượng bạc tử lại rơi vào sử ra trong tay, càng không thể trợ trướng mặc sĩ lăng hiên cái loại này khí thế. Hiện tại hắn, liền tính là được đến vân gia duy trì, cũng sẽ không dung hạ bọn họ, cho nên bọn họ cùng hắn từ lúc bắt đầu liền chú định trở thành đối thủ một mất một còn, chỉ có thể dung một phương thắng lợi. Chuẩn bị lương thảo cùng lương hướng, trước cấp duệ vương đưa qua đi. Nam Vũ Quốc mới là một khối khó gặm xương cốt, mạc sĩ thịnh viêm lại một lần lưu loát làm ra quyết định, vì duệ vương tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi. Tây Tần quốc nếu là động thủ, ngô nghị tướng quân bên kia cũng là không thể thiếu, muốn lương thảo linh huyên ấp úng nhắc nhở. Toàn bộ Đông Yến quốc đều phải rối loạn, hoàng thượng chẳng lẽ còn buồn xỉn hắn về điểm này quốc khố tài nguyên sao? Đông Yến quốc lại không phải vân gia, nếu là hoàng thượng lại năm lần bảy lựa tưởng từ vân gia bóp lột nói, cũng đừng quái vân gia không khách khí, vân đảo trong lòng cũng là có lửa giận. Cảm thấy Hoàng Thượng là thật sự ở lợi dụng Vân Gia, do đó muốn đem Vân Gia kéo xuống nhà giàu số một vị trí. Có bao nhiêu gia nghiệp, nhiều ít bạc, hắn là không sao cả, nhưng Vân Gia là cha mẹ nỗ lực sáng lập tới, hắn không thể phát huy lớn mạnh, chỉ có thể nỗ lực duy trì, tuyệt đối không thể làm Vân Gia tới rồi trong tay hắn liền không tồn tại. kia hắn về sau còn có cái gì thể diện đi gặp sau khi chết cha mẹ đâu. Tây Tần Quốc chỉ là ở áp dụng quan vọng thái độ, hết thể đều xem Nam Vũ Quốc hành động bọn họ sợ Nam Vũ Quốc cùng Đông Yến quốc là liên thủ muốn diệt bọn hắn, cho nên tiểu tâm cẩn thận một ít. Mà mạc sĩ Lăng Hiên cùng Nam Vũ quốc đạt thành điều kiện, càng là làm Nam Vũ quốc nhân tâm sinh dạ tâm, muốn thừa dịp cơ hội này một lần là bắt được Đông Yến quốc, hảo lớn mạnh bọn họ thế lực, cho nên Nam Vũ quốc mới là khó nhất giải quyết. Mạc sĩ Thịnh Viêm nhất nhất phân tích, đem sở hữu lợi và hại đều nói cho bọn họ, chờ đợi bọn họ quyết định. Từ nhỏ ở Ung Thân Vương phủ lớn lên, vừa sinh ra đã bị trọng lên thế tử cao quý thân phận hắn muốn học đồ vật vốn là so người khác cũng muốn so người khác hiểu được càng nhiều chỉ là hắn đến quang mang là người khác nhìn không tới bởi vì đối ngôi vị hoàng đế không thấy hứng thú cho nên hắn nghe phụ vương nói vẫn luôn điệu thấp giống như ăn chơi chắc thắng lại không biết hắn cũng là thâm tàng bất lộ người mặc sĩ thịnh viêm đối thế cục nắm giữ so với bọn hắn càng minh mạch, cho nên vân đảo cùng vân linh huyền đều không có phản đối cũng tích cực bắt đầu điều động vân gia hết thể có thể điều động lương thảo cùng ngân lượng không nghĩ bị người gắt gao nắm giữ không có quyền lợi Đối vân gia tới nói, là nhất bi kịch. Thân là thương nhân, bị người tùy ý đắn đo, đó là muốn mạng người. Những cái đó rắc rối khó gỡ nhà giàu, ở kinh thành chiếm cứ nhiều ít năm, trong nhà nội tình sẽ thiếu sao. Nhưng người ta là nhà giàu, cùng vân gia như vậy thương hộ không giống nhau, chỉ có bọn họ chỉ huy người khác phân, không có vân gia có thể yêu cầu người khác tư cách. Vân gia hành động là ở trong tối chu bị, ai có thể nghĩ đến vân gia ở không có được đến bất luận cái gì mệnh lệnh thời điểm cũng đã bắt đầu chuẩn bị vận hướng trên chiến trường đồ vật, cái loại này dự kiến chức cùng hiên ngang lẫm liệt bỏ được, cũng không phải là ai đều có thể làm được. Đối với ngân lượng, vân gia người, xem vẫn luôn đều thực đạo, sở di vẫn luôn nỗ lực, chỉ là bởi vì đó là cha mẹ lưu lại tâm huyết, không thể tùy ý bị người cấp phá hủy. Chiến tranh, ở Linh Huyên 18 tuổi 6 tháng cuối năm, vẫn là bạo phát. Khai chiến chính là Nam Vũ Quốc cùng Bắc Hàn Quốc, có mong nghị tướng quân đánh với Tây Tần Quốc, đến làm Tây Tần Quốc có điểm kiên kỵ chỉ là áp dụng đóng quân quan vọng thái độ cũng không dám mạnh mẽ công kích làm Đông Yến Quốc có thể xuyên khẩu khí chiến tranh ngay từ đầu mạc sĩ Lăng Hiên liền phái người vào kinh yêu cầu Lương Thảo chính là Tam quốc vây công Hạ Đông Yến quốc nhất khuyết thiếu chính là Lương Thảo Hoàng thượng lúc này đây chủ động lấy ra quốc khố hết thảy bắt đầu phân phối ai cũng không thể rơi xuống ai cũng không có đạt được đặc thủ tình huống bởi vậy sử gia người không đáp ứng cảm thấy sử gia quân đi phía bắc là nhất tàn khốc rét lạnh nếu là Lương Thảo không đủ Về sau còn như thế nào đánh giặc. Sử đại nhân lời này sai rồi Ninh Thừa Tướng thấy Sử Hoành Liệt từ vừa lên triệu bắt đầu liền mãnh liệt yêu cầu Lương Thảo trước tế Sử gia quân, liền mở miệng phản bác nói, Sử gia quân chống lệnh chi vật, đã vậy là đủ rồi, Lương Thảo cũng ở vận hành giữa, chỉ cần kiên trì, còn sợ bắt lấy không đồng nhất cái khôn cùng, khổ hàn bắc Hàn Quốc sao. Sử Hoành Liệt vừa nghe, cảm thấy Ninh Thừa Tướng là lời nói có ẩn ý, chèn ép Sử gia quân không có bản lĩnh, không cấm sắc mặt dùng mình, tức giận nói. Ninh Thừa Tướng là không biết trên chiến trường tàn khốc, lương thảo không đủ, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, Ninh Thừa Tướng có thể đảm đương sao. Dục, nay Sử Đại Nhân như vậy khàn cả giọng quát lớn Ninh Thừa Tướng, cảm tình là thượng quá chiến trường, biết chiến trường là cái cái gì cục diện. Úng Thân Vương thấy chính mình lại không ra mặt, Sử Hoành Liệt là có thể ỷ vào Sử ra xuất chiến, không đem mọi người để vào mắt. Sử Hoành Liệt có thể biết được cái gì. Hắn như vậy nói, đơn giản là gia tộc gan bài tốt. Cho nên bị ung thân vương như vậy một châm trọng, ngược lại mặt đỏ thai hồng nói không ra lời. Lão vương ra, xử đại nhân cũng là quan tâm sẽ bị loạn, cũng là vì Đông Yến quốc suy nghĩ một cái cùng sử ra ôm nhau đại nhân ra tiếng hòa hoãn. Hư ung thân vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng lãnh trào, có phải hay không vì Đông Yến quốc suy nghĩ, cũng chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Hoàng thượng, lão vương ra nhiều năm chưa từng xuất trinh, cũng là không hiểu biết hiện giờ tình huống, còn thỉnh Hoàng thượng châm trước, này phía bắc tình huống nhất thanh hàn. Trăm triệu không thể làm những cái đó vì nước tướng sĩ trái tim băng giá. Sử hoành liệt không muốn cùng ung thân vương khởi xung đột, lao ra hỏa kia liền cùng lưu manh dường như, hoàn toàn là dạng không rõ đạo lý. Hắn nhưng cái gì đều mặc kệ, muốn nói cái gì liền nói cái gì, hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt, nhưng bọn họ lại làm không được. Tay cầm binh quyền, vốn dĩ chính là bị hoàng thượng nghi kị người, nếu là ở bị ung thân vương châm ngòi vài câu, còn không biết sử ra sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục, hiện tại cái này mấu chốt thượng. Nhưng ngàn vạn không thể lại đã xảy ra chuyện. Hoàng thượng, sử đại nhân nếu là không yên tâm phía bắc tình thế, có thể cho bổn vương nhi tử tiên đến, cũng hảo hộ tống lúc này đây lương thảo đi, nếu thật sự như sử đại nhân nói như vậy bạc đã xử ra con nói, có thể mặt khác lại chuẩn bị, lại thế nào, cũng không thể làm tướng sĩ thất vọng buồn lòng. Ung thân vương không đợi hoàng thượng mở miệng, lại mặt khác để ra một cái yêu cầu. Lời này vừa ra, làm sử hoành liệt sắc mặt đổi đổi, cực kỳ mất tự nhiên nói, viêm thế tử mới thành thân không lâu Lại là ung thân vương phủ duy nhất căn mầm, này đi chiến trường chính là nguy hiểm thật mạnh, vẫn là đừng khai như vậy vui đùa. Sự đại nhân, bổn Vương nói chính là lời nói thật, không có nửa câu vui đùa. ý tư ung thân vương rất là kiên cường nói. hiện giờ, Đông Yến quốc bị Tam Quốc vây công, bổn Vương thật sự là thượng tuổi, nếu không đã sớm mặc giáp trụ ra trận, không cần ở chỗ này rong rải. Bổn Vương nhi tử hiện giờ đã lớn lên, cho dù là bổn Vương duy nhất căn mầm, vì quốc gia, kia tự nhiên cũng là muốn bỏ được. Ninh thừa tướng nhìn vẻ mặt chính khí Ung thân Vương, khỏe miệng run rẩy một chút, trong lòng chửi thầm, lao ra hỏa này chính là biết sử gia nhất định sẽ từ giữa làm khó dễ, lại cố tình nói như vậy giống một chuyện, cũng thật đem nhân gia cấp hù dọa. Sử Hoành liệt sắc mặt thay đổi thất thường, cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng vẫn là Hoàng thượng giải vây, hắn tự nhiên sẽ không làm chính mình duy nhất cháu trai đi chiến trường, tình nguyện bỏ được chính mình hai cái nhi tử, cũng không muốn Hoàng huynh duy nhất nhi tử sẻ ra chuyện, đến nỗi Sử gia yêu cầu. Cái gì đều không có được đến, như cũ là như vậy an bài, hưởng phí một phen miệng lưỡi không tính, còn bị ung thân vương cấp chế nhạo nửa ngày. Sử ra lúc này đây cái gì đều không có yêu cầu đến, tự nhiên là sẽ không thiện bãi cam hưu. Mà các phương diện phụ trách vận chuyển lương thảo người đều đã triệu tập hảo, đi nhanh nhất quan đạo, một đường cũng là đưa tin tức đi xuống, để có thể nhanh nhất tới mục đích địa. Người muốn đi tìm dạy vương. Linh huyên nghe được hắn đề nghị, có chút ngơ ngác hỏi. chương 293 thử tới gần. Bên kia tình thế, ta cùng ngươi phân tích quá, ta nhất không yên tâm chính là bên kia, nếu là Duệ Vương đánh bại trận, thua không quan trọng, quan trọng là sẽ làm Tây Tần quốc nghiêm túc, đến lúc đó, ba mặt giặc cùng Đông yến quốc không ra sự đều khó, cho nên ta nhất định phải đi bên kia Mạc Sĩ Thịnh Viêm nhìn Linh Huyên nghiêm túc nói, trong mắt có đã hạ quyết tâm kiên quyết. Nói bỏ được, đó là không có khả năng, Linh Huyên biết, chính mình trong lòng có tất cả không tha, nhưng lúc này, không chấp nhận được làm ra vẻ, nói ra trong lòng không tha, chỉ có thể yên lặng duy trì. Đại ca bên kia Lương Thảo đã chuẩn bị thỏa đáng, mong nghị tướng quân bên kia, sẽ làm Đang Thịnh đi đưa, cầm Vân Gia Thiệp trực tiếp qua đi chính là. Cùng Đang Thịnh nói một tiếng, không cần cùng triều đình vận chuyển Lương Thảo cùng nhau, ta sợ người có tâm sẽ nhân cơ hội quấy rối. Vân Gia sợ vận chuyển, đó là làm mong nghị tướng quân bên kia không có nỗi lo về sau, càng là làm Tây Tần Quốc người biết, liền tính là Tam Quốc vây công, Đông Yến Quốc vẫn là có cũng đủ tư bản chống đỡ. Đông Yến Quốc, không thể nội loạn, cũng không thể bị đánh sập. Ta đã biết, ta sẽ báo cho đại ca một tiếng trong đó mấu chốt, Linh Huyên tự nhiên không dám có bất luận cái gì vui vừa chi ý. Mạc sĩ thịnh viêm hướng rễ vương bên kia đi, đi thời điểm chính đại quan minh, bởi vì hắn đại biểu áp giải lương thảo, cho nên ở trước mắt bao người rời đi kinh thành. Linh Huyên đứng ở trên tường thành nhìn theo hắn rời đi, trong mắt là nồng đậm không tha, lại không dám phát tiết ra tới. Mấy năm gần đây, trước nay đều là hắn che chở chính mình, ở chính mình nhất yêu cầu thời điểm liền xuất hiện, giống cai anh hùng. Cũng không biết lúc này đây, hắn có phải hay không cùng cái anh hùng giống nhau, giải quyết đông yến quốc nguy nan. tẩu tử, chúng ta trở về đi mạc sĩ Mai Nhi thấy nàng hốc mắt hồng hồng, biết nàng là không tha, cho nên ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Mạc sĩ thịnh viêm đi rất xa, liền cái bóng dáng đều làm người nhìn không tới, linh huyên thu hồi chính mình không tha cảm xúc, hướng về phía Mai Nhi cười một chút nói, ta muốn đi một chuyến vân gia ngươi là đi theo ta cùng nhau đâu. Vẫn là về trước vương phủ, ta còn là đi về trước đi. Trong vương phủ liền phụ vương một cái mai nhi thực hiểu chuyện cắn môi nói, trước làm mã phu đem ngươi đưa đến vân ra, ta lại trở về lúc này đây, đại ca rời đi cùng thường lui tới bất đồng, trước kia là đại ca tùy ý du ngoạn, lúc này đây là chân chính gặp phải nguy hiểm, tin tưởng phụ vương lúc này trong lòng cũng là lo lắng. Nhưng là, đại ca quật cường, tẩu tẩu lại không quên, chỉ có thể là chính mình ngồi hy vọng phụ vương trong lòng có thể dễ chịu một ít. Hào đi! Biết mai nhi thiện giải nhân ý, linh huyên không có phản bác mà là đồng ý nàng an bài. Hạ thành lâu thời điểm, Linh Huyên cùng Mai Nhi đi đều rất chậm, phía sau đi theo từng người nha hoàn. Chỉ là, lập tức tưởng thành sau, nhìn đến cách đó không xa một đạo thân ảnh, Linh Huyên thân ảnh cương một chút, nhưng cũng không có nói cái gì, mà là vẫn luôn cùng Mai Nhi hướng trên xe ngựa đi, thẳng đến người nọ hướng bên này đi tới, gọi lại nàng, mới làm nàng dừng lại bước chân. Mai Nhi, người trước lên xe ngựa Linh Huyên nhàn nhạt phân phó. Mai Nhi nghi hoặc nhìn người tới liếc mắt một cái Sau đó ân một tiếng, ở nhà hoàng nâng hạ, lên xe ngựa, ở bên trong làng lặng chờ. Huyên nhi thi minh lỗi nhìn trước mắt càng thêm giống hiên viên cẩn tiểu nha đầu, trong đầu nhớ lại năm đó cái kia cười sán lạ nữ nhân, như vậy tươi đẹp trưng dương, hấp dẫn người ánh mắt. Đối mặt hắn, Linh Huyên chỉ là nhàn nhạt lộ ra một cái tiêu chuẩn ứng đối tươi cười, sau đó vẫn duy trì trầm mặt, cũng không có ra tiếng. Nhiều năm không thấy, đều đã gả chồng thời gian quá thật nhanh cái kia nguyên bản sẽ nhào vào chính mình trong lòng ngực làm nũng la hét muốn ăn ngon tiểu cô nương, đã trưởng thành. Mà lúc trước thân mật cùng không có phòng bị, cũng ở thời gian cực nhanh hạ, biến mất sạch sẽ. Ha ha, thời gian quá quá nhanh, làm rất nhiều ký ức đều không có bắt lấy, cho nên nàng rất rõ ràng tỏ vẻ, ở nàng trong lòng, hắn chỉ có thể xem như cái người xa lạ, chính mình không cần phải cùng hắn nhiều dây dưa. kia phân kiên quyết, làm thi minh lỗi hoảng hốt một chút, cảm thấy đó chính là lúc trước kiên quyết cự tuyệt chính mình, nói cho chính mình vĩnh viễn đều sẽ không trở thành người khác tiếp thất cũng sẽ không bởi vì chính mình thân phận hèn mọn mà bị người tra đạp, cho nên, cũng sẽ không tiến Trấn quốc công phủ. kia một màn, như vậy rõ ràng, khắc họa ở hắn trong đầu, cả đời đều sẽ không quên. Năm đó, mẫu thân tự tiện quyết định, sửa đổi mọi người vận mệnh, cũng làm chính mình yên lặng cả đời. Hiện giờ, mẫu thân hối hận, nhưng giai nhân sớm đã thành người khác yêu nhất, cùng chính mình không quan hệ. Ta biết, lúc ấy, người còn tàn nhẫn tiểu, ngây thơ mà mịn liền đi đường đều thường xuyên té ngã thi minh lỗi nhớ lại cái kia nhu nhu làm người muốn phụng ở lòng bàn tay đau tiểu cô nương lộ ra một mả sáng ngời tươi cười nói té ngã lúc sau ngươi không cần cha mẹ ngươi ôm cố tình phát thấy ta trong lòng ngực, làm ta mang ngươi đi ăn ngon thao thế lâu đồ vật cơ hồ bị ngươi ăn biến hai đời trong chi nhớ rất nhiều đều lẫn lộn nhưng linh huyên nhớ rất rõ ràng lúc ấy cha mẹ tươi cười nhất hiền lành cái kia ôm chính mình sủng hai cái thúc thúc cũng là tốt nhất hiện giờ bởi vì thời gian cực nhanh Đã sớm thay đổi hết thảy, thậm chí, kia hai cái thúc thúc bên trong, trong đó có một cái, vẫn là chính mình kẻ thù giết cha, cho nên nàng sẽ không cho phép chính mình theo chân bọn họ đi thân cận quá. Ăn quá nhiều, cho nên hiện tại ăn cái gì đều không có tư vị linh huyền cười ưu nhã, nhưng đáy mắt kháng cự lại là như vậy rõ ràng, nàng hoàn toàn sẽ không ở vì ai mà hủy khuất chính mình. Cô ý tới gần, được đến rõ ràng kháng cự, thì minh lỗi cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu. Liền cùng Vân Linh huyên cáo tử. Chủ tử, nô tỷ tổng cảm thấy hắn là muốn nói cái gì đó ảnh nhi ở một bên chú ý cái kia đáy mắt chỗ sâu trong cất dấu yêu thương nam nhân. Nghĩ cũng may nhà mình chủ tử là bị thế tử ra cấp định đi rồi. Nếu không nói, cũng không biết sẽ làm nhiều ít hảo nam nhân thương tâm đâu. Chủ tử mẫu thân, thật đúng là chính là cái truyền kỳ. Liền đã chết như vậy nhiều năm, đều còn bị người gắt gao nhớ thương, không thể quên. Nhìn thi minh lối đi xa bóng dáng, Linh huyên lạnh lùng cười nói hiện tại nói cái gì đều đã muộn, chỉ mong hắn không phải giết hại cha mẹ ta hung thủ, nếu không ta sẽ không bỏ qua hắn. buông tha Trấn Quốc công phủ. Năm đó, Trấn quốc công phu nhân nhục nhã mẫu thân sự tình, nàng là biết đến, đáng tiếc mẫu thân lòng dạ to rộng, đi qua liền không hề so đo. Nếu là nàng, khẳng định sẽ cho cái kia tự cho là đúng lao thái bà một cái giáo hấn, làm nàng biết, vân gia xa so Trấn quốc công phủ tốt quá nhiều. ảnh nhi biết nhà mình chủ tử trong lòng thứ, không có ra tiếng mà lại yên lặng ngồi nàng hướng vân ra đi. Không có xe ngựa, Linh Huyền đi phi thường chậm, coi như là sân vắng tàn bộ, nhìn còn không biết chiến tranh sẽ thay đổi nhiều ít kết quả các ba cánh. Trong lòng cảm thán, có đôi khi vẫn là không biết hảo, miễn cho mưu hoa cái này, chủ bị cái kia, càng mệt. Đi ngang qua thao thế lâu, nhìn đến sinh ý không tồi, Linh Huyền cũng không có đi vào, chỉ là ở trong lúc vô ý thấy được đối diện mị thực lâu, phát hiện mặt trên viết bán ra chữ, không cấm sừng sốt. Trong lòng nghĩ Thượng quan Yên Lam như thế nào liền đem duy nhất kiếm tiền đều cấp đóng đâu. Thượng quan gia cùng Hiên Vương Phủ có bao nhiêu yêu cầu bạc, nàng là nhất rõ ràng bất quá, cái này Thượng quan Yên Lam, khi nào như vậy sáng suốt. Nàng là biết đến, phía trước Mỹ thực lâu là thuộc về Thượng quan Yên Lam, lúc sau bởi vì nàng gả cho Hiên Vương, tự nhiên không thể treo cái này làm buôn bán, liền đem Mỹ thực lâu cho Thượng quan gia, hiện giờ lại muốn bán đi, là bị Thượng quan gia cấp chơi bại sao. Đi hỏi một chút trường quầy có biết hay không là chuyện như thế nào nàng đi một chuyến giang nam, lại bởi vì đủ loại sự tình, hoàn toàn không có cơ hội phản ứng thượng quan Liên lam, hiện tại nàng, muốn cùng một đống lớn nữ nhân tranh đoạt trong vương phủ địa bàn, nói vậy cũng là rất mệt. Còn có cái mới sinh ra không lâu hài tử, cũng muốn hảo hảo bảo hộ, đó là nàng cho rằng mệnh căn tử, không thể vứt bỏ. Ném, liền vạn kiếp bất phục. Là liêu xanh nhìn ảnh nhi liếc mắt một cái, cảm thấy chuyện như vậy, vẫn là chính mình làm tương đối hảo. Liêu Xanh đi vào không lâu lúc sau liền ra tới, không đợi Linh Huyên mở miệng liền chủ động bẩm báo nói, chủ tử, trưởng quay nói, kia mị thực lâu sinh ý phía trước là không tuổi, chính là không biết vì cái gì, ở Hiên vương ly kinh sau không lâu, liền chủ động không tiếp tục kinh doanh, còn nói muốn bán đi. Thượng quan Yên Lam đây là ở đánh cái gì chú ý? Linh Huyên không cảm thấy nàng sẽ cùng bạc không qua được, làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, cho nên đặc biệt chú ý. Chính là, ở đều rõ ràng nhân ra hành động thời điểm suy đoán quá nhiều cũng vô dụng, chỉ là làm thao thế lâu trưởng quầy chú ý, có tin tức liền hướng vân ra đưa. Chỉ là, vài ngày sau, Linh Huyên mới biết được Thượng Quan Yên làm đánh cái gì chú ý, không cấm cảm phục nàng về điểm này kỹ xảo, cùng mạc sĩ Lăng Hiên thật là trời đất tạo nên một đôi, kiếp trước, chính mình là thật sự không nên xuất hiện ở bọn họ trung gian. Thượng Quan Yên làm bán Mỹ thực lâu, vì cái gì? Nói thật dễ nghe, là vì gom góp bạc cấp triều đình một chút trợ lực, không có gì có thể giúp thượng. Chỉ là lược tận non nớt chi lực, bị thực lâu bán đi bạc, bị Thượng Quan Yên làm giao cho Lương Phi, từ Lương Phi tự mình giao cho Hoàng thượng cũng nói ra Hiên Vương phủ dụng tâm lương khổ. Chiêu thức ấy, làm đặc biệt xinh đẹp, cấp Hiên Vương phủ là đeo đỉnh đầu cao cao mũ, vô hình bên trong vì Hiên Vương mời chào một cái hảo thanh danh. Tương phản, Hiên Vương Phi được cái hảo thanh danh, nhà giàu số một vân ra lại được cái keo kiệt đến mặc kệ quốc gia hương vong lít kỳ thanh danh, thậm chí, còn ảnh hưởng rất nhiều sinh ý. Làm Linh Huyên không cấm đối Thượng Quan Yên Lam tràn ngập bội phụ, rồi lại cảm thấy tiêu căn bản là không phải tay nàng bút. Thượng Quan Yên Lam vì cái gì sẽ cùng Mạc sĩ Lăng Hiên dây dừa không? Rõ, có thể nói, mị thực lâu giúp chiếu cố rất lớn, nàng nếu là không dựa vào mị thực lâu, về sau còn tưởng có chính mình thể mình bạc, thật đúng là hảo khó. Mạc sĩ Lăng Hiên cũng không phải là một cái đem người khác hảo đặt ở trong lòng, chờ hắn chân chính thượng vị cái thứ nhất đại khái sẽ không bỏ qua, đại khái chính là Thượng Quan Yên Lam. Vân ra chưa bao giờ từng có cái gì hảo thanh danh, cũng không sợ lại thêm một cái vân đào cấp mọi người trả lời, tương đương khí phách. chương 294 Đại Nhân Đại Nghĩa Đối mặt nhân ra chất vấn, vân đào cấp trả lời, tuyệt đối có thể khí là rất nhiều người. Những cái đó ra vẻ đạo mạo, hâm mộ ghen ghét vân ra bạc triệu ra tài người, nói đều là miệng đầy đạo nghĩa, đi không ngờ vân đào căn bản sẽ không để ý về điểm này hư danh, cho nên tự nhiên là ăn mệnh. Nói vân đào nói cũng là... Từ hiên viên cẩn cùng Vân Kỳnh có một cái Vân Gia lúc sau, nhiều năm như vậy, ai nói quá Vân Gia hảo. Những người đó, hoàn toàn nhìn không tới Vân Gia trả giá, chỉ là cảm thấy Vân Gia một nhà giàu có, làm cho bọn họ trong lòng khó chịu, lại không biết Vân Gia mỗi năm muốn giao cho triều đình nhiều ít bạc, lúc này đây, lại nhiều nhiều ít bạc duy trì chiến sự. Này đó, Vân Gia không cần với ai giải thích, chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm liền hảo. Chính là, cố tình có người không thể gặp Vân Gia đến điệu thấp. Một hai phải Vân gia thân bại danh liệt không thể. Có người ở Kim Loan điện thượng, tham Vân gia một quyển, nói Vân gia làm giàu bất nhân, quốc nạn vào đầu, thế nhưng một chút đều không nghĩ giúp điểm vội, ngược lại che khẩn túi, vắt chảy ra nước, căn bản không xứng lưu tại kinh thành vân vân. Điểm này, rất nhiều người đều phụ họa, cảm thấy Vân gia thật là làm giàu bất nhân. Hoàng thượng, liền Hiên Vương phi như vậy nhược trí nữ lưu đều biết muốn duy trì biên cương đánh giặc tướng sĩ, Vân gia lại thủ bạc triệu ra tại không chịu vận dụng mảy may. Ngồi xem Đông Yến quốc nguy nàn không màng, bọn họ căn bản vô tâm lưu tại Đông Yến quốc, thậm chí nói không chừng còn từ giữa làm khó dễ, làm cái gì nhận không ra người sự đâu. Một cái tội danh không đủ, lại hung hăng bỏ thêm một cái, không sai biệt lắm lời thề son sắt nói vân ra cấu kết ngoại địch, muốn phản quốc. Nhìn những cái đó e sợ cho không loạn người, ung thân vương thật sự vì Đông Yến quốc tương lai lo lắng, Đông Yến quốc không có vong ở tam quốc vây công dưới, cũng sẽ chôn vùi ở này đó ích kỷ ra hỏa trong tay muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do trên triều đình phân tranh chẳng những đưa tới vân đảo càng là làm vân linh huyên xuyên thế tử phi triều phục thượng kim loan điện Huynh nội hai người một trước một sau thượng điện thỉnh ăn sau hoàng thượng làm cho bọn họ bình thân sau đó từng đợt ngôn ngữ công kích liền bắt đầu hận không thể đường trường khiến cho vân đảo thừa nhận vân gia chính là làm giàu bất nhân cấu kết ngoại địch liền kém thỉnh hoàng thượng định đoạt muốn vân gia người mệnh vân linh huyên đứng ở kim loan điện thượng nhìn những cái đó ra vẻ đạm mạo Gắt gao nhằm vào vân gia chư vị đại nhân, cười lạnh một tiếng lúc sau, dương giọng nói, Hoàng thượng, thần phụ có chuyện muốn bẩm báo. Nói nhìn không chút nào sợ hãi vân linh huyền, Hoàng thượng cảm thấy, thời gian quá, thật sự mau, nháy mắt, bọn họ đều già rồi. Đã từng nhớ rõ, bọn họ cũng là tuổi trẻ quá, cũng ở cùng trương diện mạo hạ, nghe cái loại này tự tin đĩnh đạc mà nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, chư vị đại nhân lời thề son sắt ngữ khí, giống như đã nắm giữ vân gia gây rối chứng cứ dường như ở Kim Loan Điện Thượng nói ầu nói tả thần phụ hy vọng các vị đại nhân lấy ra thực chất chứng cứ tới thần phụ nguyện ý lấy vân gia hết thể tới chứng minh vân gia là vô tội chư vị đại nhân là ở Loan Úng Vân gia hy vọng hoàng thượng có thể còn vân gia một cái trong sạch Linh Huyên nói thời điểm đã quỳ xuống đi Vân Đào theo ở phía sau cũng là giống nhau động tác nhìn Vân Linh Huyên bình tĩnh bộ dáng hoàng thượng tim đập một chút cảm thấy Vân gia đây là ở muốn vài vị đại nhân mệnh đâu năm lần bảy lượt tìm cha tin tưởng mặc kệ là ai Đều sẽ chán ghét thêm tức giận, này đó người bảo thủ, là thật sự không đem vân gia xem ở trong mắt, không biết vân gia người lợi hại. vi thần khẩn cầu hoàng thượng còn vân gia một cái trong sạch thanh danh, tránh cho kinh thành bá tánh không biết, bảo sao hay vậy, giống như vân gia thật sự phản quốc dường như tận trời cũng đứng dậy, quỷ gối vân linh huyên một bên đi xuống một chút, rất là rõ ràng nói. Bởi vậy, ngược lại là làm những cái đó đỉnh đạc mà nói các đại nhân ngốc, bọn họ chỉ là cảm thấy vân gia hảo đắn đo, mỗi một lần làm khó dễ đều sẽ lấy ra bó lớn bó lớn bạc, dù sao bọn họ cũng là hoa không xong, lấy ra tới một chút, giải quyết mọi người vấn đề, cũng là hẳn là. Nhưng lúc này đây, chẳng những Vân Linh Huyên thượng điện, liền tận trời đều quỳ xuống khẩn cầu, đây là muốn phát sinh cái gì sao? Chư vị đại nhân nghe thấy được, mới vừa rồi các ngươi nói Vân gia có mục đích riêng, không biết các ngươi nhưng có chứng cứ. Hoàng thượng ra tiếng dò hỏi, kia ý tứ trong lời nói, chính là giúp đỡ Vân gia đem sự tình biết rõ ràng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Rốt cuộc có cái nửa vời quan viên bị tập trụ, căng ra đầu ra tiếng nói, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cũng không phải nói vân gia có mục đích riêng, chỉ là cảm thấy vân gia thủ kia bạc triệu gia tài, có chút thích kỷ, rốt cuộc liền hiên vương phi như vậy nữ lưu hàng người, vì đồng yến quốc mà bán của cải lấy tiền mặt thuộc về chính mình gia sản, kia phân tâm, đáng quý. Đúng vậy, như vậy một đôi so sánh với, vân gia liền càng có vẻ quá mức. Có người mở miệng, tự nhiên có người phụ họa, bọn họ nhưng đều là một cái trên thuyền. Ly Ai đều nhảy nhót không được bao lâu. Thế Tử Phi, chư vị đại nhân ý tứ, ngươi nhưng minh bạch. Hoàng thượng đem đề tài ném hồi cho Vân Linh Huyền, nghĩ Vân gia thật sự có thể lấy ra bạc tới giảm bớt một chút, cũng là tốt, rốt cuộc quốc khố thật sự sắp hư không. Cáo giả, Linh Huyền tự nhiên minh bạch hoàng thượng ý tứ, nhưng là nàng vẫn là giả vờ không hiểu nói, hồi bẩm hoàng thượng, thần phụ không hiểu. Nói nói xem tiểu hồ ly, giáo hòa thực. Khởi bẩm hoàng thượng, chư vị đại nhân đều là cẩm triều đình bổng lộc. Vì Hoàng thượng phân ưu, này mỗi một năm ban thưởng thêm lên, so ra kém vân gia, so thượng bình thường phú hộ đi. Liên huyên vương phi người như vậy đều biết chống đỡ triều đình, vì sao chư vị đại nhân không hiểu, không nghĩ biện pháp bài trừ chính mình bạc tới vì Hoàng thượng phân ưu, lại trước sau nhớ thương vân gia về điểm này bạc đâu. Mỗi một lần chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện tốt không tới phiên vân gia, chuyện xấu vân gia đều đến quán thượng, lấy bạc con nhỏ, lại quán thượng một cái phản quốc tội danh, thần phụ cảm thấy vân gia khuất thực. Liền Thỉnh chư vị đại nhân không cần lại nhớ thương Vân gia về điểm này bạc, Vân gia cũng không phải là chân chính ngốc tử, kiếm nhưng đều là quang minh chính đại, dựa vào cái gì mỗi một lần các ngươi vừa ra tới lại nhải, Vân gia phải dâng tặng bạc lấy lòng các ngươi. Vân Linh Huyên nói được lời nói, và mặt không nói, còn chen ép những cái đó đại nhân không lời nào để nói, càng làm cho bị hoàng thượng nhớ thương ở, biết bọn họ cũng là có bạc. Vân gia không phải hoàng thương, không cần thiết mỗi một lần đều làm Vân gia xuất huyết. Linh thừa tướng ở một bên sâu kín nhắc nhở, cực kỳ giống vẫn luôn cáo giả. ở đây, cái kia là không phải vẫn luôn đam mưu túc trí hồ ly đâu. này nguyên bản là muốn tính kế vân gia, lại làm vân linh huyên tính kế bọn họ, làm những cái đó trong lòng lấy máu đại nhân như vậy khả năng sẽ bỏ qua đâu. cũng mặc kệ bọn họ như thế nào càng quái. lúc này đây, vân linh huyên trả lời thực dứt khoát. vân gia, một văn đều sẽ không lại ra. như vậy kiên quyết thái độ, làm rất nhiều người đều kinh ngạc, lại có nhiều hơn bất mãn, cảm thấy vân gia là cố ý ở kéo suy sụp đông liên quốc muốn đông yến quốc xảy ra chuyện mới làm như vậy khởi bẩm hoàng thượng ung thân vương ở ngoài điện cầu kiến thái giám bén nhọn thanh âm vang lên làm các triều thần sửng sốt một chút mới phát hiện hôm nay ung thân vương cũng không có thượng triều tuyên. tuyên ung thân vương tiến điện ung thân vương tiến điện thời điểm sở hữu tầm mắt đều dừng ở hắn trên người này đó với hắn mà nói không đau không ngứa lao thần bái kiến hoàng thượng ung thân vương tiến cung có thể không được quý lễ lấy kỳ hoàng thượng đối hắn coi trọng cùng tình ý miễn lễ Tạ Hoàng Thượng Ung Thân Vương nói lời cảm tạ, lúc sau ngẩng đầu, nhìn trong điện tình thế, ra tiếng nói: Khởi bẩm Hoàng Thượng, Lão Thần có việc muốn bẩm báo. Nói Hoàng huynh ánh mắt, lượng có điểm thái quá. Khởi bẩm Hoàng Thượng, Lão Thần Nhi Tử gửi thư, nói Hộ Tống Lương Thảo đã mau đến Đại Quân đóng quân địa phương, cũng nói do nói bởi vì thời tiết duyên cớ, Vân gia chuẩn bị thảo dược phái thượng đại công dụng, cũng nói lần này Vân gia lao lực sức của chín châu hai hổ, cơ hồ huynh tấn Vân gia sở hữu tài lực. Vì duệ vương cùng ngông nghị đại tướng quân đại quân gom góp lương thảo cùng nhu cầu cấp bách thảo dược cùng với chống lệnh chi vật, đã sắp đến mục đích địa, cho nên gửi thư muốn vì vân ra. Thỉnh công, này cũng không phải là ai đều có thể làm được cung thân vương nói vẻ mặt thích ý, lại làm những cái đó mới vừa rồi theo lý cố gắng, hận không thể lột hạ vân ra một tầng ra tới các đại nhân đều ngốc. Khuyên tấn sở hữu, như vậy chính là nói, bọn họ chỉ trích vân ra, hết thể đều là sai, thậm chí còn mang theo bôi nhỏ. Như vậy hí kịch một màn, làm mọi người đều nốc, kim loan điện thượng, càng là lặng ngắt như tờ, giống như người lập tức đều đi hết dường như, không khí cũng là xấu hổ đến cực điểm. Hoàng thượng cũng là, bởi vì hắn nội tâm cũng là muốn áp bức ra vân ra tiền tài, kết quả nhân ra không chờ mệnh lệnh, đã sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, như vậy kết quả, cũng thật chính là làm cho bọn họ không trô dung thân. Thế tử phi, vân đảo, các ngươi muốn chấm ban thưởng các ngươi cái gì? Hoàng thượng trong lòng cảm thán, lại cảm thấy ấy nấy. Cho nên ra tiếng hỏi, Hào Phong muốn chính bọn họ mở miệng, chỉ cần có thể làm được, hắn nhất định sẽ tận lực đáp ứng. Vân Linh Huyên cùng Vân Đào hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, từ Vân Đào mở miệng nói, hồi bẩm hoàng thượng, tiểu dân cái gì đều không cần, chỉ nghĩ vì Vân gia đòi lại một cái công đạo, không nghĩ lưng bèo một cái làm giàu bất nhân thậm chí phản quốc như vậy chu diệt cửu tộc tội danh. Sớm tại Thượng Kim Loan Điện thời điểm, bọn họ liền biết sẽ có như vậy kết quả. Cho nên hung hăng tính kê những cái đó tự cho là đúng mấy lao ra hỏa một phen, làm cho bọn họ biết biết, vân gia không phải dễ khi dễ như vậy. Vân gia có thể tan hết hết thể tiền tài tới bồi bọn họ chơi, bọn họ có thể làm được sao? Thình hoàng thượng vì vân gia chứng minh. Linh huyên dập đầu thỉnh cầu nói. Thình hoàng thượng vì vân gia chứng minh. Tận trời cũng ở trong đó thỉnh cầu. Vân gia hùng hổ dọa người thái độ, làm mọi người đều héo, đều điểm hụt hững, càng hận vân gia thủ đoạn tàn nhẫn, ở chỗ này chờ bọn họ thung hăng bày bọn họ một đạo, làm cho bọn họ liền lời nói đều nói không nên lời. Chuyện này, chấm sẽ vì vân gia điều tra rõ cập chính danh, các ngươi yên tâm hoàng thượng cũng là cảm thán muôn vàn, ngay sau đó mở miệng nói, vân đào đại nghĩa nhân tử, phong làm nhân nghĩa hầu. Vân gia chính là chân chính đại tộc, ban nhân nghĩa phủ một loạt không hoa bất luận cái gì bạc ban thưởng, đối người khác tới nói, là nhất chờ đợi, nhưng đối vân đào tới nói, một chút đều không bỏ ở trong mắt. Thừa kế nhân nghĩa chờ. Niệm Nhi sẽ đem một cái nho nhỏ hầu tước xem ở trong mắt sao. Hắn nếu làm ớn, Bắc Hàn Quốc đều là của hắn. chương 295 con náo nhiệt xem. Người khác đều ở hâm mộ vân gia, vân đào thời điểm, hắn lại đem nhân nghĩa phủ bảng hiệu treo ở vân phủ. Đối với điểm này, tất cả mọi người tưởng không rõ, chỉ có hắn cùng chính mình thân nhân minh bạch, đó là vân gia so với kia cái gì nhân nghĩa phủ quan trọng nhiều. Hơn nữa, vân phủ ở kinh thành chỉ có thể xem như tiểu gia tộc, cũng không thu hút. Không có một chút bảo đảm, không bằng quải cái nhân nghĩa phủ, cũng hảo chấn chấn những cái đó cả ngày muốn khởi chuyện xấu người. Đến nỗi vân đạo, cũng coi như là từ đây tiến vào Đông Yến quốc triều đình, không hề chỉ là một cái đơn thuần thương nhân rồi. Mà hoàng thượng khen thưởng, lại làm có chút người bất mãn, đặc biệt là sử gia. Bọn họ ở trên triều đình lạnh giọng chất vấn vân gia vì sao chỉ duy trì duệ vương cùng mông nghị đại tướng quân, cố tình xem nhẹ sử gia. Chẳng lẽ, bọn họ vân gia là khinh thường sử gia quân? Vẫn là có khác cái gì thâm ý Như vậy một phen buồn cười chất vấn Làm linh huyên trong lòng là cực kỳ bất mãn Nhưng rốt cuộc sử gia quân là ở phía bắc đánh giặc Dễ dàng lau sạch Ngược lại sẽ trở thành sử gia tìm tra lấy cớ Cho nên nàng đương điện liền dễ dàng dùng mới Vừa rồi nhân ra vây đổ vân gia lấy cớ phản bắc các vị bất mãn người Sử gia quân không phải có hiên vương phi sao Nàng đều như vậy thành tâm muốn vì hiên vương làm công hiến Vân gia như thế nào hảo đoạt hiên vương phi dụng tâm lương khổ đâu Thượng quan Yên Lam muốn làm sự nàng cố tình muốn nàng làm không thành. ngươi tưởng giành được hảo thanh danh, không sao cả, đó là chuyện của ngươi, nhưng ngàn không nên, vạn không nên liên lụy đến vân gia trên đầu, vậy đừng trách nàng không khách khí. thanh danh tốt xấu, chỉ là nhất niệm chi gian, liền cùng người thiện ác giống nhau, một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, hơi chút dây rửa một chút, là được. mọi người bị như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một câu cấp phản bác thiếu chút nữa hộc máu, kia thượng quan yên lam thấu ra tới bạc, không đủ vân gia nói ra nước miếng, này có thể so sánh sao? Những người đó còn ở theo lý cố gắng, nói cái gì không thể làm biên cương tướng sĩ rét lạnh tâm, bọn họ là ở vì Đông Yên Quốc mà chiến. Những lời này, nói bọn họ eo không đau, chân không đau, linh huyên lại cảm thấy răng đau, toàn đã chết. Vân gia đã khuyên tấn sở hữu vân đào nhìn những cái đó còn không chịu bỏ qua mấy lao ra hỏa, trong mắt mũi nhọn trận lóe. Dương giọng nói, các vị đại nhân như thế tận tâm tận lực vì Đông Yên Quốc, vì Hoàng thượng phân ưu, không thể thượng chiến trường, vậy cùng vân gia giống nhau, lược tẫn non nớt chi lực. Tin tưởng hoàng thượng sẽ càng cảm, cảm kích các vị đại nhân đồng tâm hiệp lực. Vân Linh Huyên nghe đại ca phúc hắc nói, nhìn nhìn lại kia vài vị theo lý cố gắng đại nhân đen lại thanh, thanh có bạch sắc mặt, cảm thấy mạc danh thoải mái. Chấm thế sử gia quân cảm tạ các vị đại nhân khẳng khái, đến nội những cái đó ngân lượng đồ vật, chấm sẽ làm trong cung công công phụ trách, đến lúc đó, chấm sẽ chiêu cáo thiên hạ, làm đồng yến quốc bá cánh đều nhớ rõ các vị đại nhân hảo. Hoàng thượng cũng là cực kỳ phúc hắc, này những lao ra hỏa, ngày thường liền sẽ làm bộ làm tịch. Vừa đến mấu chốt liền rất dây xích, ngày thường càng là keo kiệt vắt chảy ra nước, luôn muốn đến chút ban thưởng, lúc này đây, không cho bọn họ xuất huyết nhiều, hắn cái này hoàng thượng cũng là bạch đương. Không đợi các vị đại nhân trả lời, hoàng thượng cũng đã ra lệnh, còn cho bọn hắn đeo đỉnh đầu cao cao mũ, muốn cự tuyệt đều không được, bởi vậy, bọn họ mọi người đều phải xuất huyết, hơn nữa vì thanh danh, vì gia tộc vinh dự, gia thiếu đều không được, ngâm lại, liền cảm thấy hận cực kỳ, kia hoán giận ánh mắt liền dừng ở vân gia huynh muội trên người Cảm thấy này hết thảy, đều là bọn họ duyên cớ. Đối mặt như vậy tức giận, Linh Huyên chỉ là nhún nhún vai, vân đào căn bản không đem này đó xem ở trong mắt, vân ra, cũng không phải là bọn họ tưởng như vậy yếu đuối dễ khi dễ như vậy. Hoàng thượng, này hết thảy, kỳ thật nên nhiều khen thưởng một chút hiên vương phi mới là, nếu không phải có nàng đi đầu như thế nào sẽ làm thần chờ có cơ hội giúp tiền tương trợ đâu. Ung thân vương mới là nhất phúc hắc cáo giả. Nói rõ biết những người này là cỡ nào đau lòng chính mình sắp muốn xuất ra tới xa xỉ ngân lượng, lại cố tình còn muốn ở miệng vết thương thượng giải mối, làm cho bọn họ liền đau cơ hội đều không có. Đúng đúng, là nên hảo hảo khen thưởng một chút hiên vương phi, chấm hiên vương là cưới đúng rồi vương phi như vậy một câu nhẹ nhàng bâng quyết khen, tỏ vẻ mặc kệ trước kia thượng quan yên lam làm cái gì, đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lần này, tất cả mọi người hận thượng thượng quan yên lam, cảm thấy sở hữu sự tình, đều là nàng nháo ra tới. Bằng không bọn họ sao có thể sẽ suất huyết nhiều đâu. Mặc kệ Đông Yến quốc gặp được nhiều ít sự tình, chẳng sợ chính là ở nhất nghèo, thời điểm khó khăn nhất, Hoàng thượng đều không có làm cho bọn họ ra bạc, chỉ là ở vận dụng quốc khố cùng Hoàng tộc chi gian lực lượng. Lúc này đây, là lần đầu tiên, nói vậy về sao làm Hoàng thượng đã biết trong đó chỗ tốt, bọn họ nhật tử, đều sẽ không hảo quá. Nhớ tới này hết thảy, mọi người tâm đều sôi trào, tổng cảm thấy hoa một đoàn hỏa, phát không ra, nuốt không đi xuống. Nguyên bản Hôm nay bọn họ là muốn cho vân gia suốt huyết nhiều, chính là vân gia cố tình sớm liền dự toán hảo, còn phải hoàng thượng ban thưởng, làm vân đảo thành nhân nghĩa trở. Về sau bọn họ thấy được hắn, còn hành lễ vân an, mà bọn họ đâu bị tính kế một phen lúc sau, cái gì chỗ tốt đều không có được đến, còn phải ngạnh sinh sinh nuốt vào cái này ngậm bù hòn, trong lòng nghĩ như thế nào liền như thế nào buồn bực đâu. Đối với nhân gia hoán giận cung bất bình, linh huyên chính là một chút đều không có bất mãn, ngược lại là trong mắt lóe gian trá ý cười. Nghĩ mấy ngày nay, nhưng nhìn thật là náo nhiệt. Là thật đến nhìn thật là náo nhiệt. Hoàng thượng hạ mệnh lệnh, phái vẫn là nhất tín nhiệm người tới giám sát. Này nhà ai muốn làm cái gì, vừa xem hiểu ngay, một cái tội danh nhân xuống tới, bất tử cũng lột ra, cho nên mỗi người là hối liền ruột đều thành. Nghĩ lúc trước vì cái gì muốn đi treo chọc vân ra đâu, bọn họ như thế nào liền không nhớ được vân linh huyền đã là ung thân vương phủ thế tử phi. Kêu ung thân vương là người nào? Là ăn thịt người không nhà xương, ai khi dễ nhà hắn người. Chẳng lẽ còn có thể bạch bạch buông tha bọn họ sao? Lúc trước, sử thức tha bên đường nục nhã mạc sĩ Mai Nhi, ngày hôm sau, liền trực tiếp buôn hoàng cung cấp mạc sĩ Mai Nhi muốn cái quận chúa thân phận, trực tiếp làm sử thức tha nhìn đến mạc sĩ Mai Nhi liền quỳ xuống thỉnh an, như vậy bên vực người mình tính tình, bọn họ như thế nào liền không có hảo hảo nghị kỹ đâu. Hiện tại hối hận, chậm. Thượng quan yên làm kia phiên làm ra vẻ, phía trước ở nhân ra trong mắt, đó là Cao Thượng, hiện giờ ở nhân ra trong mắt, đó là đê tiện vô sỉ. Chính mình được chỗ tốt, lại hại như vậy nhiều người, cho nên hiện tại toàn bộ trong kinh thành quý phụ nhân đều không muốn cùng hiên vương phi giao tiếp, thậm chí còn lộ ra như vậy vài câu khẩu phong, sợ bị tính kê thương tích đời mình. Đối với đánh giá như vậy, Thượng quan Yên Lam là khí thiếu chút nữa bạo tẩu Nàng nơi nào là muốn bán Mỹ thực lâu, kia căn bản không phải nàng chú ý, nàng trong tay duy nhất có thể lấy ra tay, chính là Mỹ thực lâu, kia tốt xấu còn có thể cho chính mình lưu chút thể mình bạc, kia chính là chính mình tương lai bảo đảm. Là muốn để lại cho nhi tử Cũng là có thể làm nàng ở trong vương phủ có thể ngầm đầu Chính là Nay hết thảy Đều bị xử hoành chấn cấp phá hủy Hắn mệnh lệnh chính mình muốn bán đi mị thực lâu Bởi vì hiên vương rời đi vương phủ thời điểm nói qua Mặc kệ chuyện gì Đều phải nghe xử hoành chấn phân phó Cho nên nàng nhịn đầu bán đi Vừa mới bắt đầu bán đi thời điểm Đem bạc đưa đến lương phi bên kia Được khen Lại cấp hiên vương tránh như vậy nhiều thanh danh Nàng cảm thấy là đáng giá Trong lòng cũng vui mừng Chính là Hiện tại, mọi người đều đang mắng chính mình, nói nàng mua danh chỗ tiếng, thủ đoạn đê tiện, nhưng nàng căn bản cái gì chỗ tốt đều không có được đến, chỉ là được hoàng thượng vài câu khen, kia ngược lại đem nàng đẩy đến nước sôi lửa bằng chỗ, liền trong vương phủ người nhìn ánh mắt của nàng, đều làm. Nàng cảm thấy áp lực. Chính là, cố tình, đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, nàng lại cái gì đều không thể làm, bởi vì chính mình nói, cũng không có người sẽ tin tưởng đó là nàng nghe xong người khác gan bài mới làm như vậy. Sở hữu quả đắng, đều là nàng một người nếm thử, thậm chí liền kêu hoan cơ hội đều không có. Chỉ cần làm nổi bật người không phải vân ra người, linh huyên mới mặc kệ nhân ra thế nào đâu. Bởi vì vân ra ra như vậy nhiều bạc, cho nên vân phủ người liền miễn, cái này làm cho vân phủ người hung hăng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc bọn họ cũng không phải thực giàu có, nếu không nghĩ mất mặt, thậm chí đều đến lấy thượng vài vị phu nhân của hồi môn. Thừa dịp cái này làm ầm ý thời điểm, linh huyên chịu cái nhàng rỗi. Hướng Duệ Vương phủ đi rồi một chuyến, thấy được càng thêm yên lặng Ninh Nguyệt Nhi, trong lòng có loại nói không nên lời đau. Nàng biết, Ninh Nguyệt Nhi nguyên bản là cái loại này khuôn mặt thanh nhã, nhưng nội tâm có một loại lửa nóng nữ tử, nếu không cũng sẽ không theo Cổ Phượng Vũ người như vậy trở thành bằng hữu. Tuy rằng hai người có điểm thân thích quan hệ, cũng không phải là sở hữu thân thích đều là có thể giao hảo. Chính là, nàng gả cho Duệ Vương lúc sau, giống như rất nhiều sự tình đều thay đổi. Thân là Duệ Vương phi, nàng cần thiết phải đoan trang có lễ cần thiết muốn nhìn chung hết thảy, bởi vì bọn họ không thể thua, thua không nổi, đặc biệt là đang ở ăn thịt người không nhà xương trong hoàng tộc. Cũng bởi vì như thế, cho nên Linh Nguyệt Nhi tình nguyện chính mình hưởng thụ tư tử chi đau, cũng không muốn chính mình nhi tử có một tia nguy hiểm đi. Ta thực hảo Linh Nguyệt Nhi đối thượng Linh Huyên quan tâm ánh mắt, nhàn nhạt cười nói, nhưng trong lòng kỳ thật là hâm mộ nàng. Cái này nguyên bản không chớp mắt, thậm chí ở bắt đầu nhận thức thời điểm, dùng mới lạ thả chân quý trang sức thu mua mâu thân cùng chính mình tiểu cô nương hiện giờ đã tại tâm thái thượng, bao trùm ở chính mình phía trên. Tuy rằng nói, nàng quý vì hiên vương phi, thân phận so nàng cao, nhưng nàng không chiếm được duệ vương truyền tâm, đây là thuộc về nữ nhân bi ai. Mà Vân Linh Huyên ở không có thành thân thời điểm, mạc sĩ thịnh viêm liền hứa hẹn nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân lời hứa, đó là nhiều ít nữ nhân hâm mộ, tưởng cầu mà không chiếm được. Cho nên, nàng trong lòng bình tĩnh, không có oán nghiệm, không có quá nghiêm khắc, càng không có cầu mà không được, cho nên nàng so với chính mình hạnh phúc. Nếu là không có một cái nhi tử, nàng không biết chính mình sẽ thế nào, nhưng cũng may, nàng hiện tại có muốn bảo hộ, muốn để ý, không có cô đơn đem tâm tư dừng ở nam nhân kia trên người, nếu không, nàng không biết chính mình có thể hay không hủy diệt làm chính mình không chiếm được hết thầy. Hai tử thực hào linh huyên tới duệ vương phủ, chủ yếu vẫn là tưởng nói cho nàng cái này, tứ phương thành tới tin tức, bọn họ an toàn tới, sẽ bị chiếu cố thực hào, ngươi yên tâm. Đứa bé kia, cũng là ninh nguyệt nhi lớn nhất mong đợi cùng chống đỡ. Chương 296 không dung lạc quan. Nàng nên ăn mừng Ninh Nguyệt Nhi là chân chính tiểu thư khuê các, đã chịu giáo dưỡng đều là cực hảo, mà không phải đuổi kịp quan yên Lam giống nhau, làm ra vẻ lại chết sĩ diện, hận không thể dâm chết mọi người tới phụ trợ chính mình. Nếu Ninh Nguyệt Nhi cũng là người như vậy, các nàng hữu nghị chỉ sợ cũng nên kết thúc. Nói lên hài tử, đó là Ninh Nguyệt Nhi trong lòng mềm mại nhất, nàng đỏ hốc mắt, có chút nghẹn ngào nói, "Huyên Nhi, cảm ơn ngươi. Nếu không phải bởi vì Vân Linh Huyên, hai tử sẽ không bị vân gia người tiếp đi cũng như vậy coi trọng. Duệ Vương ở bọn họ trong lòng, không kịp Vân Linh Huyên một câu, một ánh mắt. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, chúng ta chi gian, cần nói cảm ơn sao? Kia một tiếng Huyên Nhi, làm nàng có điểm hoảng hốt, không cấm lộ ra nhất chân thành tươi cười. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người chi gian ngăn cách biến mất, dư lại chính là lẫn nhau gáy mắt quan tâm cùng vướng bận. Vân Thường thành thân lúc sau, ta đều không có xem qua, cũng không biết nàng quá có được không bởi vì lúc ấy nàng không có phương tiện ra cửa, cho nên không có tham gia bọn họ việc hôn nhân, lại bởi vì duệ vương xuất chiến, tưởng hảo hảo bảo hộ duy nhất hài tử, cho nên nàng trang bệnh, liền không có nhìn đến quán nàng. Nàng thức hảo, dựa người đối nàng không tồi, lại hơn nữa cổ gia hiện giờ cũng chỉ có vân thường tỉ tỉ bồi, nhật tử quá rất hòa thuận vui vẻ tần vân thường đã từng làm mọi người vững bận, hiện giờ hảo, cũng coi như là làm các nàng an tâm. Hảo liên hảo nàng được địa vị cùng tôn quý thân phận, lại bị mất tốt đẹp nhất, Người khác không có nàng như vậy phong cảnh, lại được đến an bình nhật tử, có luôn có thất, nhân sinh vốn là không hoàn mỹ, chỉ có như vậy an ủi chính mình, mới có thể áp xuống trong lòng là có bất bình cùng án giận. Cũng không biết ta nô thế nào, xa gả Nam Vũ Quốc, cũng không biết nàng ở bên kia thói quen không thói quen, có thể hay không thích đứng. Cái kia đã từng làm các nàng tăng thêm vô số vui mừng nốc cô đường, hiện giờ lại muốn một người đối mặt hết thảy, cũng không biết thích đứng không có. Nàng không cảm thấy Nam Vũ quốc nhàn vương là cái đơn giản tương đối, Ano muốn đối mặt khó khăn, liền càng nhiều. Ano sẽ tốt, ông trời sẽ chiếu cố chân thành đơn giản người. Linh Nguyên nhớ tới phía trước Ano làm người đưa tới tin, không tiếng động cười. Gia hòa kia hoàn toàn không đem nhàn vương xem ở trong mắt, rất có người không thích ta, không chiếu cố hảo ta, ta cũng không sợ tư thế, bởi vì nàng còn có một cái vân gia ở trong đỡ, căn bản không sợ bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Vân gia có thể quản nàng vô ưu vô lự ăn uống cả đời, nàng sợ ai đâu? Lúc trước. Chỉ là vì trấn ăn nàng nhớ nhà chi tình, lại không ngờ thành an một cái chỗ dựa, nàng vẫn là cảm thấy rất không tồi. Ở ngươi trong mắt, cái gì là không tốt? Ninh Nguyệt Nhi giận nàng liếc mắt một cái, cười nói, khó được tới một chuyến, trong vương phủ bồi ta ăn cơm người đều không có, hôm nay liền lưu lại nơi này bồi ta ăn một bữa cơm đi. Hảo! Biết nàng cô tịch, Linh Huyên không có cự tuyệt. Mạc sĩ thịnh viêm mới rời đi không lâu đâu, nàng liền cảm thấy chính mình tưởng niệm Trần lan. Nghĩ không biết chính mình có thể hay không khiêng được đối hắn tưởng nghiệm, thành thân một đoạn nhật tử, hai người như hình với bóng, chính mình giống như sớm đã thành thói quen hắn chiếu cố. Ở Giang Nam thời điểm, tuy rằng cách ra bất đắc dĩ, nhưng ít ra có thể đứt quáng biết hắn tin tức, hắn an bài, biết hắn là an toàn, tốt, vậy yên tâm một ít. Nhưng hiện tại, hắn là trực tiếp đi chiến trường, nơi đó tin tức, chính mình không thể trước tiên thu được, trong lòng cái loại này hoảng hốt cùng lo lắng, nói vậy Ninh Nguyệt Nhi đã sớm nếm thử qua. Không có một nữ nhân nguyện ý chính mình nam nhân thượng chiến trường, vì quốc cùng ra, liền tính là lại khổ, lại khó, các nàng đều đến cắn răng thừa nhận. Hôm nào, mang lên phượng vũ cùng vân thường, ở duệ vương phủ hảo hảo tụ tụ, không có Ano, chúng ta cũng sẽ không thay đổi lúc trước ước định cả đời, đương đơn giản nhất, nhất thời gian bằng hữu Các nàng bản thân đều là có tỉ muội, nhưng không có cái loại này vì lẫn nhau vướng bận lo lắng duyên phận, cho nên nàng càng để ý các nàng mấy cái. Ano liền tính không ở cũng cả đời đều là chúng ta tốt nhất, quan trọng nhất bằng hữu." Linh Huyên khỏe miệng lộ ra sán lạn tươi cười, cùng Ninh Nguyệt Nhi nhìn nho cười, cảm thấy cái gì khó khăn, thống khổ đều ở kia một khắc, tiêu diệt không thấy. Bồi Ninh Nguyệt Nhi ăn cơm, nói một hồi lâu lời nói, Linh Huyên mới ra dựệ Vương phủ, hướng Ung thân Vương phủ mà đi. Có thể nói ra tới, đều sẽ không ẩn sâu ở trong lòng, lên men trở thành nào đó độc tố, nàng tin tưởng Ninh Nguyệt Nhi sẽ xử lý tốt hết thảy. Thế giới này sẽ không giống mẫu thân nói như vậy. Mọi người đều tôn trọng nhất sinh nhất thế nhất song nhân kết quả, cho nên nàng hy vọng Ninh Nguyệt Nhi có thể điều chỉnh tốt chính mình, rốt cuộc nàng còn có nhiều hơn lộ phải đi. Nếu là hiện tại liền không chịu nổi, tương lai, nàng sẽ càng thống khổ. Vân Linh Yên cập cây lễ, Linh Huyên tưởng đại làm, kết quả bởi vì hiện giờ thế cục, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bỏ lỡ, thậm chí liền cái thân nhân bồi đều không có. Cái này, thành Linh Huyên trong lòng tiết nuối, ít nhất chính mình cập kê lễ thời điểm, có mạc sĩ Thịnh vi Bồi liền không biết huyên viên dịch có thể hay không đền bù Linh Yên trong lòng tiếc nuối. Người này, nếu là cái dạng này dưới tình huống còn không thể làm Linh Yên minh bạch hán tâm, vậy thật sự chóng váng. Kinh thành ngoại thế giới có bao nhiêu loạn, Linh Huyên không biết, nàng chỉ là biết kinh thành ở bắt đầu kinh hoàng lúc sau, lại khôi phục bình tĩnh cùng phân vinh, mọi người giống như quên mất chiến trận tàn khốc, lại hoặc là cảm thấy chiến tranh cách bọn họ như vậy xa, muốn lan đến nói, cũng là thật lâu thật lâu về sau sự tình, cho nên đã không có phía trước khủng hoảng Lại khôi phục yên lặng sinh hoạt Vân Đào bị phong làm nhân nghĩa trở Lại cùng ung thân vương liên thủ Hung hăng sửa trị một phen những cái đó tự cho là đúng Lại tham lam mơ ước Vân Gia già tải mấy lao ra hỏa Rốt cuộc làm Vân Gia an tĩnh xuống dưới Ít nhất không có lại bị làm khó dễ Lại bị nhắc tới An tĩnh nhật tử, ai đều thích Linh Huyên ở Vân Gia cùng ung thân vương phủ hai bên đi Nhật tử quá tự do rồi lại mang theo nồng đậm tử nghiệm Không biết như thế nào giảm bất nội tâm Cái loại này khắc cốt Nam Vũ Quốc cuối cùng vẫn là đậu thủ, có lẽ không ở Mạc Sĩ Lăng Hiên dự kiến trong vòng, lại ở Vân Linh huyên đám người dự kiến bên trong. Bởi vì Nam Vũ Quốc chủ động khiêu khích, Hoàng thượng ra lệnh, đem tức mặc nhạc yếu cấp giam lỏng, Hảo Phong bị lại ra cái gì chuyện xấu, ai biết nàng có thể hay không ở Kinh Thành còn có cái gì thế lực, cấp Đông Yến Quốc tới cái một đòn chí mạng. Như vậy kết quả, Thượng quan Yên Lam là nhất thích, nàng hận không thể Hoàng thượng một cái ra mệnh lệnh tới, giết tức mặc nhạc yếu. Dù sao khổ sở nữ nhân vẫn luôn là nàng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cũng may huyên vương sủng nàng như vậy lớn lên thời gian, đều không có làm nàng mang thai, nếu không nàng thật sự bảo không chuẩn chính mình có thể hay không tâm tàn nhẫn lại đến một lần tàn nhẫn. Cổ Phượng vũ, linh huyên, còn có tần vân thường này ba người đều thành thân, lại không có hoài thượng hài tử, cho nên lần cảm cô đơn các nàng ngược lại có gặp nhau lấy cớ, chỉ là rốt cuộc hồi không đến tuổi trẻ thời điểm cái loại này thích trí tự nhiên, ánh mắt chi gian cất giấu nhàn nhạt tu sầu cùng tưởng nghiệm, nói vậy các nàng nhiều minh bạch lẫn nhau cái loại này tâm tư rời đi kinh thành vân ba ở vân giật dưới sự bảo vệ rốt cuộc bình an trở về lại mang đến một cái làm vân đảo bọn người phân phó tin tức vân gia liên tiếp bị kiếp đều là bởi vì bắc hàn quốc người ở quay phá trong đó còn có hiên vương công lao bọn họ chẳng những muốn bạc còn tưởng lộng suy sụp vân gia cho nên giả thành chặn đường cướp bóc người đều là bắc hàn quốc cánh vương người cuối cùng ở vân giật an bài hạ bị tiêu diệt sạch sẽ Lại cuối cùng làm vân gia tổn thất không ít. Mạc sĩ Lăng Hiên không thể lại để lại vân linh huyên nhớ tới kiếp trước cùng kiếp này ân oán, đây cói lòng oán hận nói như vậy một câu. Nàng phía trước nghĩ, muốn cho mạc sĩ Lăng Hiên đi đến tối cao vị trí thời điểm, lại hung hăng đem hắn kéo xuống tới, làm hắn nếm thử cái loại này sống không bằng chết tư vị, chính là, không có vân gia duy trì mạc sĩ Lăng Hiên, đã hoàn toàn điên cuồng.